hứa phong tiện tay đem tiểu kim súng cá ném vào biển hơi vậy cười nói ngươi bây giờ chỉ có thể săn g i ế t như vậy trứng cá t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba cám rỗi chất thuốc hứa phong nói tựa hồ làm thương tổn la tĩnh tự ái ta biết nơi nào có săn g i ế t đẳng cấp cao hải quái địa phương hơn nữa chỗ đó có thể đánh mất phẩm chất cao trứng cá bất quá ngươi dám đi không la tĩnh sắc mặt tường đỏ giống cổ kêu lên hết sức giả bộ một bộ khinh thường bộ dáng hứa phong cười cười nói không thử một chút làm sao không biết ta có thể hay không săn g i ế t vạn nhất ta nếu có thể săn g i ế t đạo phẩm chất cao trứng cá ngươi ha chẳng phải là cũng có thể phân một phần la t i n h sắc mặt đổi tới đổi lui một hồi do dự một hồi kiên quyết suy xét rất lâu mới chầm rãi gật đầu một cái nói ta có thể mang ngươi đi săn g i ế t phẩm chất cao trứng cá nhưng tất cả chiến lợi phẩm ta muốn phân một nửa lấy trái đất ý chí làm trứng hứa phong cười nói lấy trái đất ý chí làm trứng một đạo loang ánh sáng màu vàng vô căn cứ xuất hiện hóa là hai quả kỳ quái phù văn sau đó in vào hai người ấn đường biến mất không gặp nguyên bản hứa phong chỉ là muốn tới mua trứng cá bằng vào mình kinh nghiệm của k i ế p trước chọn một ít phẩm chất cao trứng cá đánh cuộc một lần lấy hắn kinh nghiệm chọn đến phẩm chất cao trứng cá tỷ lệ tương đối lớn hơn nữa tinh anh ba sao trứng cá có một cái rất đặc thù biểu hiện chính là ở trứng cá trung tâm sẽ có một cái móng tay nắp lớn nhỏ mơ hồ hình tượng hình tượng này chính là trứng cá ấp trứng sau quái vợt đây cũng là hứa phong tại sao chắc chắn mình có thể chọn được đủ cá ăn thịt người trứng cá bảo vệ thôn tế tự nguyên nhân trứng cá nguyên bổn chính là nửa trong suốt từ bề ngoài tới xem bên trong đục không chịu nổi cái đó hình tượng xuất hiện cũng chỉ là một cái thoáng qua rất dễ dàng bị khinh thường nếu như không biết nói rất khó phát hiện hơn nữa chỉ có tinh anh ba sao cấp trứng cá sẽ có cái hiện tượng này những thứ khác trứng cá là không có không phải là đối trứng cá có cực sâu người nghiên cứu là rất khó phát hiện cái hiện tượng này la tĩnh phía trước dẫn đường hứa phong theo ở phía sau la tĩnh đi phương hướng cũng không phải là bãi biển mà là cách xa bãi biển tựa hồ là hướng một rừng cây đi tới hứa phong khẽ to mày nơi này cách vậy mảnh rừng cây rậm rạp có sấp xỉ mười mấy cây xô xa nơi đó làm sao có thể sẽ có có thể săn giết được trứng cá quái vật nhưng mà hứa phong cũng không có nói ra nghi vấn chẳng qua là yên lặng đi theo la tĩnh sau lưng chờ đợi mê để vật trợn rất nhanh la tĩnh mang hứa phong tiến vào rừng cây bên trong rừng cây cũng không phải là an toàn đất bên trong có thật nhiều quái vật nhưng thật may cũng không có cấp bậc quá cao đại đa số là một ít một sao hai sao quái vật ba sao quái vật đều rất ít gặp những quái vật này gặp phải hứa phong hai người cũng chỉ là liếc mắt một cái liền lập tức rời đi chúng biết trước mắt cái này hai người cũng không phải là thức ăn mà là nguy hiểm ngươi chắc chắn là nơi này sao hứa phong vừa đi nhìn rừng cây càng ngày càng rậm rạp không nhịn được hỏi hề hề một mực chờ ngươi hỏi kết quả cũng quá xem nhẹ có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi la t ĩ n h ha ha cười nói chỉ trước mặt nói sắp tới nơi đó có một nơi thung lũng bên trong sơn cốc cơ hồ tất cả đều là nước biển chứng ca chính là chỗ đó lấy được hứa phong gật đầu một cái hai người rất nhanh đi tới la t ĩ n h nói thung lũng cái này vùng núi cốc từ bên ngoài căn bản không nhìn ra cây cối xung xuê che lại thung lũng toàn cảnh chỉ có một cái dương tràng tiểu đạo có thể đi thông thung lũng nội bộ hai người theo điều này dương chàng tiểu đạo đi vào thung lũng quả nhiên bên trong sơn cốc tất cả đều là nhộn nhạo nước biển h ứ a phong nếm một chút miệng đầy mặt đắng cùng nước biển không có gì khác biệt ta đoán thung lũng này phía dưới là cùng bên ngoài đại dương an thông hơn nữa lối đi không nhỏ nhưng ta không có đi xuống d ò xét qua nơi này quái vật phần lớn đều là ba sao thậm chí bốn sao muốn săn giết chúng liền phải làm cho tốt bị chúng ăn hết chuẩn bị la tính chỉ bên trong sơn cốc một cái nhảy lên một cái cá quái vật nói ngươi là làm sao săn g i ế t những cá này lạ xuống nước hứa phong kỳ quái hỏi hứa phong quan sát một hồi phát hiện nơi này cá quái vật rất ít nhưng đều là bụng vệ hơn nữa đều là lưu lại ở nước biển chỗ sâu bên bờ căn bản là không thấy được những cá này lạ bòng dáng la tĩnh lắc đầu một cái cười nói ở trong nước ta cũng không phải là những cá này lạ đối thủ coi như là một cái hai sao thực lực cá quái vật ở trong nước cũng có thể cùng phổ thông ba sao quái vật sánh bằng ta căn bản không phải đối thủ hứa phong gật đầu một cái hắn cũng ở đây trong hồ nước săn g i ế t qua quái vật ở trong hồ nước quái vật bất luận là lực lượng hay là tốc độ cũng biết cường hóa rất nhiều nếu như không phải là phải hứa phong cũng không nguyện ý ở trong hồ săn g i ế t quái vật ta có biện pháp đem chúng dẫn đi lên bất quá có thể dẫn đi lên cái gì kiểu cá quái vật ta liền không chắc ăn thuần túy xem vật khí là tính cười khổ nói hắn dẫn đi lên thường xuyên là một ít vượt qua hai sao đỉnh cấp cá quái vật cái này vùng núi cốc nhỏ hẹp căn bản không thích hợp thả diều loại này lồi đánh một khi mất đi địa lợi la tính thợ săn này nề g h sẽ thua thiệt rất nhiều dẫn đi lên làm sao dẫn à? hứa p h o n g hỏi hì hì ngươi hãy chờ xem la tính cười thần bí la tính đi tới một nơi k ê n h rạch nhỏ biểu hiện quan sát bốn phía một cái sau đó đem cống nước cùng bên trong sơn cốc nước biển hồ nối liền chỗ lại làm lớn ra một ít cống nước g i ả m nước dần dần nhiều lên rất nhanh trào ra ra cống nước đây là la tinh thận trọng từ trong túi đeo lưng móc ra một cái giấy nhỏ túi đem giấy nhỏ túi mở ra bên trong là một ít bột màu trắng hứa phong khẽ to mày mặc dù cách rất xa nhưng là hắn vẫn là n g ư ờ i thấy một tia nhàn nhạt, nhạt cũng rất sâu sắc mùi thơm mùi thơm này tí ti lũ lũ thấm vào lòng người nhưng ngửi thời gian lâu dài lại cảm giác có chút thị xuống án luyện kim chế thuốc học hứa phong trong đầu thoáng qua một tia linh quang đột nhiên nói la tinh quay đầu cười một chút loại thuốc này cũng chỉ có luyện kim chế thuốc học mới có thể chế tạo ra được không sai ta vận khí không tệ phát hiện nơi này sau đó ở trong rừng cây phát hiện một cái bạc trắng bảo dương lái ra một bản chế thuốc cách điều chế học được cái này dẫn dụ chất thuốc l à tính nói đem dẫn dụ thuốc hất tới kênh rạch nhỏ bên trong rất nhanh chất thuốc rung vào trong nước biến mất không gặp theo nước gợn dạo rực kênh rạch nhỏ g i ả m nước cùng trong thung lũng nước biển trong hồ nước không ngừng hòa vào nhau chung một chỗ cần chờ một lát chúng ta trước sau lui còn không biết sẽ đưa ra cái gì cá quái vật đây la tĩnh nói hai người lui đến một khối nham thạch to lớn sau đó tiến tinh chờ đợi không chỉ trong chốc lát nước biển trong hồ chuyển tới từng trận cá quái vật gầm thét nước hồ thật giống như sôi trào vậy l a n lộn không ngừng có c á quái vật nhảy ra mặt nước t r ê n lấn hướng k a n h rạch nhỏ bơi đi cẩn thận lúc này đi ra ngoài sẽ bị làm cướp thực bị chúng tất cả cá quái vật công kích la tĩnh nhẹ giọng nói Bành bành bành không ngừng có cá quái vật bị phía sau cá quái vật đ ổ i kịp sau đó bị cường tráng hơn gặp kỳ quái bằng vào thân thể lách qua một bên hứa phong bây giờ mới hiểu được giống như vậy cạnh tranh hạ có thể bơi tới kênh rạch nhỏ đều là thực lực cường hãn quái vật ngược lại gặp phải chỉ yếu một chút cá quái vật đều là vật khí ba sao ba sao ba sao đ ỉ n h cấp còn bà nó bốn sao la tĩnh mở to hai mắt nhìn t r ê n lấn cướp bơi về phía kênh rạch nhỏ ca quái vật kinh ngạc nói la tĩnh phát triển kênh rạch nhỏ cũng không lớn chương ỉ có k tới một trăm h chơi c vùng, bây giờ dạo chơi ở phía t ư ớ c cá quái năm mươi bốn lùng g i ế t cá quái vật cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu như vậy cá quái vật ngươi có thể giết hết sao chỉ cần giết chết chúng cũng biết đánh mất trứng cá la tính vẻ kiêu ngạo hưng phấn mong đợi diễn cảm hỏi như vậy quái vật cũng không phải là cách nước liền không cách nào sinh tồn nhìn chúng bụng hạ ngắn nhỏ cường tráng tư chi trong miệng nhọn như giống như cương đao r ă n g nhọn hứa phong cũng biết muốn ở hang núi này trong săn giết cá quái vật liền phải làm cho tốt bị chúng làm bữa ăn tối chuẩn bị cuối cùng một cái bảy tám m dài bốn sao thực lực cá quái vật gào thét đụng ra những thứ khác cá quái vật cướp tiến vào trước đến kênh rạch nhỏ trong khi nó nhảy lên một cái nhảy vào cống nước lúc này cống nước trong một nửa nước biển cũng bắn tràn ra đây là một cái toàn thân che l ớ p màu xanh v ậ y cá quái vật nó nhảy một cái nước vào câu liền dương ra miệng to dùng sức nuốt k a n h rạch nhỏ ở giữa nước biển nhìn như tựa hồ rất là hưởng thụ liền liền những thứ khác cá quái vật cũng đều có ở đây không ngừng tranh đoạt bắn tràn ra nước biển đùng đùng thanh âm thật giống như sôi trào nước sôi nổi ngươi cám d ô này chất thuốc rất mạnh à. hứa phong kinh ngạc nói nhìn cá quái vật cửa gắng sức tranh đoạt dáng vẻ thật giống như một đám phạm vào nghiện ma tuy ở tranh đoạt thuốc v i ệ n hồi lâu xôi trào ca quái vật dần dần thở bình thường lại vậy chỉ mắc cạn ở tiểu thủy cái hô bốn sao ca quái vật cũng bắt đầu đỡ nẹo thân thể quay đầu chuẩn bị rời đi hứa phong rút r a n ỏ hướng vậy chỉ ca xanh quái vật bàn tới con bà nó ngươi lại thật dám dẫn bốn sao kỳ quái la tính sợ sắc mặt trắng bệnh cố nén xoay người chạy trốn xung động cùng nhau đánh à, lang trước làm gì ngươi cạm bấy đâu ngươi cùng tên đâu hứa phong quay đầu trận mắt nhìn la tính một cái này ngươi không luyến tiếc chết ta liền không luyến tiếc trôn la tĩnh cười hắc hắc rút ra cung tên hướng cá xanh quái vật bàn tới hắn là thợ săn tầm xa nghề tự nhiên sẽ không vọt tới trước mặt ngăn cản cá xanh quái vật hứa phong nếu dám dẫn dĩ nhiên là do hắn ở trước mặt ngăn cản chỉ cần hứa phong không chết hắn liền là an toàn một khi hứa phong không đỡ được ở cá xanh quái vật giết chết hứa phong trước hắn cũng có thể trốn xa xa bị quay rối đến cá xanh quái vật g ầ m thét mại động nhỏ chân ngắn hướng hứa phong nào h tới những thứ khác cá quái vật cũng không hoảng không vội vàng hút hoàn hồ nước nhỏ nước biển sau đó không h o à n g hốt không vội vàng hướng nước biển hồ thối lui nơi này khí hậu ấm áp chính là thích hợp đẻ trứng địa phương vì vậy tụ tập hàng loạt chuẩn bị đẻ trứng cá quái vật thấy chỉ có cá xanh quái vật nào tới hứa phong thở phào nhẹ nhõm trường kiếm trong tay hóa là một đạo lưu quang hướng cá xanh quái vật đâm、tới. Đinh đinh đương đương, trường kiếm đâm kiếm tới. trường v à o cá xanh quái xanh vật v ẩ y cá lên phát ra kim loại giao kích thanh âm bốn sao cá quái vật v ẩ y cá có thể so với đồng đẳng cấp trùng người trùng giáp cứng rắn đặc biệt có mang c h ứ n g ca cá xanh quái vật nóng n ả y muốn so với ngày thường nóng n ả y rất nhiều hướng hứa phong dương ra miệng to thật giống như cao áp phun ra súng một dòng nước hướng hứa phong bay tới hứa phong lắc mình tranh thoát nước chạy đem hứa phong sau lưng một nơi vách đá phun ra một cái r ơ i mét bao sâu hô sâu la tĩnh nhìn sợ hết hồn không nhịn được hướng sau lại lui lại mấy bước hứa phong k h ô n g chê phi kiếm hướng cá xanh quái vật chém tới phi kiếm lơ lửng không ngừng ở cá xanh quái vật đầu lâu chỗ chém khiến cho cá xanh quái vật nổi đ i lên há miệng muốn cắn phi kiếm nhưng không biết làm thế nào phi kiếm tốc độ cực nhanh cá xanh quái vật cây vốn không theo kịp nó tốc độ b a n g một tiếng thanh thúy tiếng vang một mảnh thùng nước lớn nhỏ vậy cá vỡ v ụ n ra lộ ra bên trong màu xanh đen da cá ngươi lại thật có thể phá vỡ bốn sao cá quái vật phòng ngự la tĩnh kinh ngạc nói trước kia la tĩnh cũng từng thử dẫn một ít cá quái vật muốn một mình săn g i ế t nhưng mà coi như là ba sao cá quái vật nó vậy cá la tĩnh cũng không phá nổi chớ nói chi là bốn sao thực lực cá xanh quái vật mưa phùn tầm tã phi kiếm hóa là từng luồng hạt mưa vậy lưu quang vòng quanh cá xanh quái vật trên dưới bay lượn không ngừng có vạy cá bể tan cảnh nguyên bản uy vũ thật giống như khôi giáp v ậ y hiện lên kim loại sáng bóng vạy cá bây giờ cũng biến thành loang lộ không chịu nổi nhàn nhạt, nhạt màu xanh huyết dịch từ lân mảnh địa phương hư hại chảy ra khiến cho cá xanh quái vật tỏ ra hơn nữa chật vật Lại. lại thật có thể giết chết bốn sao cá quái vật l à tĩnh nhìn về hứa phong ánh mắt nhất thời trở nên khó hiểu đứng lên hô hô hô phi kiếm ở hứa phong dưới sự k h ô n g chế vòng quanh cá xanh quái vật trên dưới bay lượn lần lượt cắt phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng va chạm cá xanh quái vật trong chốc lát không cách nào phân biệt rốt cuộc là trực tiếp công kích hứa phong trước hay là công kích phi kiếm nó một hồi hướng hứa phong nào tới đuổi theo hắn không ngừng c ă n xé một hồi lại dừng bước lại dãy rủa thân hình khổng lồ hướng phi kiếm nào cắn cá xanh quái vật lượng máu vững vàng hạ xuống la t i n h công kích chỉ có một con số hắn đứng xa xa mắt không chấp nhìn hứa phong một mình săn giết quái vật bốn sao nhìn về phía hứa phong bóng lưng ánh mắt trở nên có chút tâm vụ hống cá xanh quái vật q u á t to một tiếng dương ra miệng to trên đầu hiện ra một tia màu xanh đen phức tạp đường vân hứa phong ánh mắt một nghiêm túc tâm thần khẽ nhúc nhích gió tắp đâm thẳng v è o v è o v è o phi kiếm tốc độ tăng vọt đến mức cực kỳ tiếng xé gió cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ hóa là ba đạo hư ảnh hưng cá xanh quái vật dương lên miệng to bàn tới ba cái hơn ngàn bạo kích tổn thương từ cá xanh quái vật trên đỉnh đầu bay ra cuối cùng một tiếng nổ nổ kích liệt lại đem cá xanh quái vật thân thể cũng hướng sau tung đi thấy vậy ba cái bạo kích cùng cái cuối cùng ma pháp tổn thương l à tính tay phải không tự chủ được khe run một chút cá xanh quái vật trắng cái bụng hướng lên trời đảo thân thể hơi co quáp một đạo màu trắng kiếm quang phá lô ra trở lại hứa phong trong tay hề hề quái vật bốn sao bất quá như vậy hứa phong cười nói cá xanh quái vật trên thi thể hiện ra một đoàn nhũ năng lượng màu trắng đoàn trái banh lớn nhỏ trôi lơ lửng trên không trung liền thật giống như ở trong nước hơi chìm nổi còn một người khác bàn tay lớn nhỏ vận mệnh bảo dương ở bên cạnh lóe lên nhũ ánh sáng màu trắng nắm lên trứng cá hứa phong nhìn chằm chằm nhìn một hồi trong lòng có chút thất vọng tiện tay hướng sau ném một cái tiếp hướng vận mệnh bảo dương đi tới la tính ở phía sau tiếp lấy trứng cá thu vào vận mệnh bảo trong dương là một chuôi bốn sao đồng xanh cấp dao găm vật phẩm tên gai xương đồng xanh cấp thuộc tính tổn thương 253-286, lực lượng 8, bén mẹ 6, tốc độ công kích 10, sử dụng yêu cầu bốn sao cây t r ủ y thủ này bây giờ hai người bọn họ ai cũng không tới hứa phong phô b à y một chút thuộc tính hãy thu vào trong túi leo lưng cấp bốn sao dao găm vừa v ẫ n thích hợp dùng để cúng tế thuật tối thiểu cũng có thể để cho một cái bốn sao tích chữ đang hưởng ứng t hứa ấ y h phong đem cấp bốn sao dao găm thu vào ba lô la tính trong mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam đến bây giờ hắn còn không có một cái cấp ba sao vũ khí toàn thân cao thấp tất cả đều là hai sao cấp ba sao quái vật đánh quá mất công hắn công kích không cao coi như đem năng lượng toàn tiêu hao hết cũng không khả năng một mình săn g i ế t một cái cấp ba sao quái vật chớ đừng nhắc tới tiêu hao nuôi tên hứa phong khu ra bốn sao cá xanh quái vật thú tinh đem chơi một chút đối với la tính nói thú tinh trước thả ta nơi này chương ù cùng n xong n g rồi cùng phân. La tính trên mặt lộ ra một trăm năm mươi lăm phi kiếm thuật thung lũng nước biển hồ bên trong có các loại các dạng bất đồng cá quái vật những cá này kỳ quái chỉ có chung một cái đặc điểm chính là trong cơ thể đều có trứng cá nơi không có cùng cá quái vật lách ở một cái hồ nhỏ bên trong lại không có chém giết lẫn nhau đây là một chuyện rất quỷ dị vô luận là bị sống nhờ chùng người còn là trái đất sinh vật sinh ra sau khi biến dị quái thú vẫn là xâm lược trái đất v ề ngoài hình thù kỳ lạ quái trạng ngoài hành tinh người xâm lược chỉ cần không phải một cái tộc quần cũng không thể như vậy hòa bình chung một chỗ chúng phần lớn đều có thuộc về mình lánh địa nếu như những thứ khác tiểu quái vật tiến vào lánh địa như vậy một cuộc chiến tranh sẽ tới mà ở nơi này một nhỏ mảnh nước biển trong hồ quang hứa phong thấy thì có mấy chục loại bất đồng cá quái vật tựa hồ là tất cả đẻ trứng cá quái vật toàn đều tập trung vào nơi này mỗi chỉ c á quái vật trong cơ thể đều có nhiều trứng cá bụng cổ cổ nhưng g i ế t sau khi chết nhưng chỉ biết đánh mất đến một cái hai quả có thể ấp trứng trứng cá nhưng nếu như sử dụng đào được thuật nói nhưng cũng có thể từ c á quái vật trên thi thể thu thập được trứng cá chỉ bất quá như vậy trứng cá chỉ có thể làm nguyên liệu nấu ăn nhưng không cách nào ấp trứng ra thu cưng thời gian hai ngày hứa phong săn giết mười mấy con cá quái vật la tĩnh làm chính là phối trí cám dỗ chất thuốc cùng với phóng thích cà bẫy phối hợp hứa phong công kích ở nơi này trong hai ngày la tĩnh cũng đổi một cái ba sao bạc tráng phẩm chất trường cung lực công kích tăng trưởng rất nhiều nếu như có địa hình rộng lớn la tĩnh bây giờ cũng có lòng tin có thể đơn độc săn giết ba sao quái vật nhưng ở chỗ này coi như xong đi thung lũng h ẹ p hòi một khi lui nhập dương tràng tiểu đạo những cá k ê u kỳ quái liền sẽ lập tức buông tha công kích quay đầu bước đi vô luận ở làm sao bắn dẫn dụ cũng không có cách nào trừ phi chui vào nước biển hồ đi săn g i ế t vậy thì thật là một con đường chết vì vậy hứa phong vẫn là săn g i ế t chủ lực hệ thống ngươi kỹ năng cơ sở kiếm thuật thăng cấp làm át sử dụng kiếm loại vũ khí uy lực tăng lên 30%, xuất kiếm tốc độ tăng lên 30%. rốt cuộc có một ngày hứa phong bên thai nghe được hệ thống tăng lên thanh âm hắn kỹ năng cơ bản kiếm thuật đã thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất không cách nào tăng lên nữa chúng ta săn giết không ít trứng cá là không là có thể đi về la tinh thử hỏi cái này hai ngày bọn họ tổng cộng săn giết bổ hạ một trăm chỉ ca quái vật lấy được trứng cá sấp xỉ một trăm sáu mươi cái hứa phong nhìn một cái giả tưởng trong túi đeo lưng trứng cá cùng thu tinh khẽ mỉm cười nếu như không phải là la tinh ánh mắt kỳ quái hứa phong sớm cũng muốn rời khỏi hắn mục đích tới nơi này là đạt được một ít cá ăn thịt người trứng cá t ố t thả vào hồ nước ngọc trong làm người bảo vệ nhưng cái này hai ngày bọn họ săn g i ế t rất nhiều cá quái vợt lại không có cá ăn thịt người xuất hiện tự nhiên cá ăn thịt người trứng cũng chỉ không cách nào đạt được nhưng hứa phong nhưng thu hoạch so cá ăn thịt người còn tốt hơn trứng cá vật phẩm tên thiết giáp cá sấu dòng con rùa trứng thuộc tính sử dụng sau đó có thể ấ p trứng ra một cái tinh anh ba sao cấp thiết giáp ngạc dòng con rùa như vậy trứng cá hứa phong thu được ba cái dòng con rùa ấ p ra sau đó mỗi một cái dáng người đều vượt qua 10 m Có thể、so、với cự c thể thú, so o với ba ngoài đã đem có nước thể hồ n ọ t nhét tràn ít tới thành một lên chỉ phố đầy đồ đạc, chỉ ít ở lên tới thành phố cấp ở d a n nước ngọt h Hồ trại trước. l không cần những cần s n canh、giữ. Ngoài h khác vật giữ. ra hứa phong còn thu được một cái tinh anh ba sao cấp biến dị hải sa trứng cá hai cái tinh anh ba sao cấp kiếm cá rồng trứng một cái tinh anh ba sao cấp dài cảnh rồng rắn trứng cá c ò n dư lại phần lớn là một ít phổ thông trứng cá hứa phong toàn đều cho l à tĩnh hống lại một chỉ bảy tám em mở dáng dấp tinh anh ba sao tích cốt cá quái vật ngã trên đất hai quả trứng cá một cái vận mệnh bảo dương trứng cá hứa phong nhìn một hồi ném cho la tĩnh mình tiện tay đánh tới bảo dương một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng theo nắp dương bóc lên lấp lánh rực rỡ hứa phong trong lòng ngầm thở dài cái này hai ngày chỉ cần mở ra thứ tốt la tĩnh trong mắt thần sắc tham lam buộc phát mãnh liệt nhiều lần hứa phong cũng có thể nhận ra được la tĩnh đáy mắt vậy vẻ sắc ý lần này ám kim phẩm chất vật phẩm nhất kỹ năng tên r m phi kiếm thuật sơ cấp kỹ năng thuộc tính chủ động kỹ năng vĩnh cửu nắm giữ kỹ năng loại đừng phụ trợ công kích kỹ năng hiệu quả một có thể công kích ba m m ở bên trong tùy ý mục tiêu công tốc tăng lên 30%, tổn thương tăng lên 25%, giá trị năng lượng tiêu hao giảm thiếu 40. n hai có thể ngự kiếm phi hành phi hành trong quá trình mỗi giây tiêu hao 50 điểm giá trị năng lượng tốc độ phi hành 800, h học tập điều kiện kiếm loại nghề người hứa phong trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng không kịp đợi đem tờ này kỹ năng thẻ sử dụng đây là một bản tất cả kiếm loại nghề người cũng có thể sử dụng kỹ năng nhưng lại cùng hứa phong nhất làm tương xứng bởi vì là hứa phong có một trôi phi kiếm nguyên bản hứa phong công kích chẳng qua là đơn giản sử dụng kiếm nguyên chân khí không vật chẳng những có thể tính tiêu hao đặc biệt lớn hơn nữa chỉ có thể ở bên người trong phạm vi ba m sử dụng một khi vượt qua cái phạm vi này kiếm nguyên chân khi tiêu hao sẽ phơi bày bao nhiêu bội số gia tăng thậm chí một kích là có thể tiêu hao hết hứa phong toàn bộ năng lượng trị giá mà có phi kiếm sau khi giải phẫu hứa phong phạm vi công kích làm lớn ra mười lần đã có trong trình năng lực công kích hơn nữa ở công tốc cùng tổn thương lên đều có thêm được ngoài ra hứa phong còn có thể ở ngắn ngủi ngự kiếm phi hành dựa theo hứa phong bây giờ giá trị năng lượng tính toán nếu như đầy đáng giá nói có thể bay đại khái ba mươi giây tả hữu thời gian tốc độ phi hành tám trăm đã xa hướng bất kỳ t h u c ư ỡ i cho dù tương lai có người có phi hành t h u c ư ỡ i trong thời gian ngắn cũng không cách nào đổi kịp hứa phong vô luận là truy kích kẻ địch vẫn là chạy trốn đều là tuyệt đẹp thủ đoạn hứa phong quay đầu nhìn một cái la tĩnh lúc này la tĩnh trên người trang bị cũng là súng bắn chim thay pháo tất cả thợ săn trang bị tất cả thuộc về la tĩnh đồng thời còn có một cái bắn liên tục thợ săn kỹ năng thẻ bây giờ cho dù hứa phong rời đi la tĩnh cũng có lòng tin một thân một mình ở chỗ này săn g i ế t đ ạ t được trứng cá nhìn xuống thời gian trấn nữ hoa thủ thành cuộc chiến ngay tại ngày hôm nay còn có hơn hai tiếng hứa phong chuẩn bị thu tay lại mục đích đã đạt tới ở hứa phong xem ra thủ thành cuộc chiến là nhạc không tiện nghi nhiệm vụ thủ thành còn không có tiếp thời gian có chút chặt la tĩnh ta chuẩn bị rời đi chấn nữ hoa ngày hôm nay thủ thành cuộc chiến ta muốn đi tham gia hứa phong nói la tĩnh trong lòng căng thẳng nắm trường cung tay run một cái ngẩng đầu nhìn về hứa phong trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười nói làm sao nhanh như vậy nơi này ca quái vật g i ế t không hết vừa có thể lấy đạt được trứng cá còn có thể tăng lên thực lực không bằng lại đợi mấy ngày hứa phong cười lắc đầu một cái bây giờ la tĩnh đã có thể miễn cưỡng ở chỗ này một mình săn giết ba sao cá quái vật chỉ cần không t r e o chọc tinh anh ba sao hoặc là bốn sao thực lực cá quái vật thì không có vấn đề hơn nữa gần đây la tĩnh nhìn về phía mình ánh mắt buộc phát cổ quái tiền tai động lòng người đến cuối cùng khó tránh khỏi hai người sẽ có một trận đại chiến chương một trăm năm mươi sáu tuyên chiến cảm ơn bạn hỉ ẹn phạm đã để cử người phiếu nhìn hứa phong đi về phía đi thông bên ngoài sơn cốc dương tràng tiểu đạo la tĩnh mấy lần giơ lên trong tay trường cung nhưng lại buông xuống thân thể khẽ run nhìn về phía hứa phong hình bóng đáy mắt thoáng hiện ra một chút sợ hai t h ầ n s á c túi đầu xuống trên mặt do dự diễn cảm dần dần trở nên dữ tợn thê ngang la tĩnh trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại một con cao lớn hải cốt khô lâu ngựa xuất hiện ở hứa phong bên người hứa phong phóng người lên ngựa quay đầu nhìn một cái la tĩnh ánh mắt lạnh lùng la tĩnh cả người là mồ hôi nắm trường cung tay khẽ run lên lúc này hắn lại cũng cổ không dậy nổi dũng khí đem cung tên nhắm hứa phong nếu như là vừa mới bắt đầu cùng hứa phong tiếp xúc lúc này l à tĩnh sẽ không chút do dự d ơ lên cung tên săn giết hứa phong nhưng đi qua hai ngày nửa săn giết cá quái vật hứa phong khủng bố đã thật sâu in vào l à tĩnh não hải ta ta mới vừa rồi nhất định là hôn mê đầu la tĩnh lau đem mồ hôi trên trán sợ không thôi mới vừa rồi la tĩnh trong đầu chỉ suy nghĩ cái này hai ngày hứa phong trong túi đ e o lưng lại thêm nhiều ít vàng ám kim trang bị nhiều ít trứng cá lại không nghĩ rằng hứa phong thực lực mạnh mẽ bao nhiêu nếu như mình dám bắn ra mũi tên thứ nhất hứa phong nhất định sẽ không cố niệm cái này hai ngày bạn đồng đội tình cảm nghĩ đến hứa phong kiếm quang bén nhọn l à tĩnh sợ khá tốt cuối cùng với tình hôn lại l à tĩnh bây giờ trong đầu hiện lên là hứa phong lúc gần đi cuối cùng quay đầu vậy liếc một cái ánh mắt lạnh lùng vậy một đạo ánh mắt thật giống như một đạo lạnh như b ă n g lợi kiếm đâm vào l à tĩnh đáy lòng hứa phong cưới hải cốt thú c ư ớ i hướng chấn nữ hoa chạy đi la tĩnh trong lòng không ý tốt hứa phong ở một ngày trước cũng đã phát hiện sau lưng ánh mắt tham lam không có hảo ý ánh mắt để cho hứa phong như gai ở lưng ở hắn săn giết quái vật lúc này một nửa sự chú ý đều đặt ở sau lưng kiếm nguyên chân khí cũng một mực giữ ở một nửa trở lên trường kiếm trong tay cho tới bây giờ không dám rời tay ra chẳng qua là c h u n g quy c h u n g cụ thi triển tế vũ kiếm pháp cùng gió táp đâm thẳng cũng may hết thể đều kết thúc hứa phong thu được hắn mong muốn còn như la tĩnh chỉ có thể chúc phúc hắn tự thu xếp ổn thỏa xem người khác săn g i ế t cùng mình săn g i ế t hoàn toàn là hai câu chuyện ngay tại hứa phong đem sự chú ý đặt ở trong túi đeo lưng tam m ộ i thiết giáp cá sấu rồng con rùa trứng cá lên lúc này hệ thống đột nhiên phát ra chói thai tăng lên thanh hệ thống vo quán lôi đình hướng thôn tế tự phát động tuyên chiến xin chú ý hứa phong n g ầ n ra vo quán lôi đình lại vào lúc này phát khởi tuyên chiến xuống ngựa hứa phong từ trong túi đeo lưng mỏ ra một bản quần t r ụ xé ra một tia sáng trắng thoáng hiện hứa phong từ tại chỗ biến mất thôn tế tự trung ương một tia sáng trắng thoáng hiện hứa phong xuất hiện ở trước tế đàn hệ thống võ quán lôi đ ỉ n h hướng thôn tế tự phát động khiêu chiến mời lựa chọn khai chiến thời gian ba mươi phút hai giờ sáu giờ cuối cùng cũng bắt đầu sao hứa phong khẽ mỉm cười tự nhủ ba mươi phút đinh một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở thanh ở hứa phong vang lên bên h a i công thành chiến tướng ở ba mươi phút sau mở ba mươi phút vậy là đủ rồi hứa phong nói xong hướng hồ nước ngọt đi tới ba mươi phút vậy là đủ rồi sử trường đông trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn tự nhủ hắn sau lưng là hơn một nghìn võ quán lôi đình đệ tử tinh anh chỉ cần công hạ doanh trại này ta sử trường đông chính là cái này doanh trại chủ nhân ừ đến lúc đó cái gì tôn lôi c ả m ơn yên tĩnh hết thể cho ta đứng giữa bên sử trường đông khỏe miệng hơi n h ồ n g lên không nhịn được trong lòng đắc ý hắn đã tới thôn tế tự biết thôn tế tự địa hình mấy ngày nay hắn một mực phái người giám thị thôn tế tự cũng không có thấy được lại có bao nhiêu người ra vào hiện ở thôn này số người tuyệt đối không h ổ vượt qua năm người nói l ầ m b ầ m một n g h n ba trăm người công chiếm một cái không tới năm người thôn nhỏ đây còn không phải là bắt vào tay tôn h lôi tên ngu xuẩn kia lại không muốn dẫn đội tấn công uổng công tiện nghi ta sử trường đông trong lòng đại ý còn có ba mươi phút sử trường đông đứng ở hồ hát thủy nhìn cao vút trong mây đảo nhỏ đỉnh núi yên tĩnh chờ đợi hứa phong đứng ở hồ nước ngọt bên lấy ra một quả nửa trong suốt do như thủy tinh giống vậy trứng cá hướng hồ nước ngọt ném tới giữa không trung trứng cá tản mát ra màu sữa vầng sáng r ắ c r ắ c r ắ c r ắ c tiếng vỡ vụn bên thai không rước, một cái bàn tay lớn nhỏ thiết giáp cá s ấ u rồng con r ù a phát ra non nớt tiếng hô ngã vào hồ nước ngọt trong không chỉ trong chốc lát hồ nước ngọt trong xuất hiện một đoàn bảy tám em mở dáng d ớ p bóng đen một cái đầu lâu g ữ tận lộ ra mặt nước đầu lâu tựa như rồng tựa như ba đỉnh hai bên có hai cái nửa thức dài hơn nô r a lượng cây răng nanh lộ ra môi hướng lên vịnh lên trước thật giống như hai cây sắc bén dao găm lóe lên sắc bén đầu lâu hạ là thật dài cổ phía trên tre lấp từng cục lớn chừng bàn tay màu nâu đen lân mảnh đem cổ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật giống con rùa từ từ hướng trên bờ đi tới đến khi cả người nó cũng nổi lên mặt nước một cổ lăng nhiên khí thế tự nhiên n ả y xanh bốn năm em mở cao g i n g con rùa thật giống như một tòa tầng hai lầu nhỏ thân thể bị thật dày dòng vỏ rùa bao quanh cường tráng tứ chi lên cũng mọc đầy màu nâu đen lân mảnh môi đi một bước mặt đất cũng hơi run run tựa hồ cảm nhận được dòng con rùa hơi thở giao long từ trong xào huyệt thò đầu r a lô nhìn xuống dưới nguyên bản uy vũ dòng con rùa tựa hồ cũng cảm nhận được giao long hơi thở ngửa đầu nhìn lại hống hống dòng con rùa cùng giao long đồng thời phát ra rung trời tiếng gào thét mặc dù chỉ là tinh anh ba sao tựa hồ một chút cũng không sợ ba sao cấp lãnh chúa giao long hứa phong khẽ mỉm cười tỏ ý dòng con rùa trở lại hồ nước ngọt thấy dòng con rùa dần dần không nhìn thấy ở hồ nước ngọt trong giao long mới ngưng gào thét nhưng lại không có trở lại vách đá trong xào huyệt vẫn lộ ra nửa người hướng hứa phong nhìn lại Tiếp, hứa phong lại ném ra hai quả trứng cá ba con thiết giáp cá sấu dòng con rùa ở hồ nước ngọt vui chơi thoả thích dựa theo hứa phong chỉ định ba con cá sấu dòng con rùa khác nhau ở đáy nước hai bên lối đi trúc tạo xào huyệt đem lối vào vững vàng coi giữ hứa phong âm thầm b ó t í n một chút Khoảng cách cầu ý chí hoàn cầu ý thời gian từng giây từng phút trôi qua ba mươi phút đối với sử trường đông mà nói nhất định chính là một loại đau khổ trong lòng tốt như lửa đốt nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ sử trường đông yên lặng tính toán thời gian ba hai một hệ thống Chuyên chiến đã đến giờ. chiến tranh đến giờ, đã đầu. bắt sử trường đông trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn thầm nói hứa phong đã từng đối với hắn làm n ụ sử trường đông hận không thể lập tức đem hứa phong bằng thầy vạn đoạn tấn công sử trường đông giống to rào rào rào rào một n g à n ba trăm người đội ngũ yên lặng đi về phía hồ hát thủy mỗi một thân người sau cũng có một cái d ư ơ n g khí hũ đủ kiên trì nửa giờ đáy nước hô hấp làm là phe tấn công đáy nước vậy cái thật dài lối đi đã sớm ở bọn họ tính toán trong chẳng qua là bọn họ không biết là bây giờ cuối lối đi đã có một tòa cấp hai vòng rào cùng ba con tinh anh ba sao cấp thiết giáp cá sấu rồng con rùa bảo vệ chương một trăm năm mươi bảy thảm bại võ quán lôi đình tất cả mọi người dựa theo thứ tự tiến vào cửa ánh sáng một cái thật dài lối đi xuất hiện ở bọn họ trước mắt ba tên người mặc áo giáp thích khách đi tới đội ngũ phía trước nhất bắt đầu cẩn thận hướng phía trước do xét như vậy trong lối đi thích hợp nhất đặt vào một ít cặm ấy phía sau là võ quán lôi đình đệ tử tinh anh sử trường đông đứng ở phía trước nhất ba tên i thích khách dọc theo đường đi phát ra an toàn chỉ thị sử trường đông vung tay phải lên tất cả mọi người chen chúc mà vào lúc này trong lối đi đã điền đầy nước hồ không có một tia có thể hô hấp địa phương sử trường đông trong lòng cười nhạt đối với người khác mà nói điều này tràn đầy nước hồ không có dưỡng khí lối đi cần hai mươi phút mới có thể đi tới cuối quả thật làm cho đầu người đau nhưng là hơn một nghìn dưỡng khí hũ đối với võ quán lôi đình mà nói cũng không phải là một kiện chuyện rất khó đoạn thời gian gần nhất chuẩn bị cũng cũng là vì hơn một ngày n n à cái dưỡng khí hũ quan chủ phía trước có một đạo hàng rào sát một người ăn mặc màu đen áo giáp thích khách thấp giọng nói sử t r ư ờ n g đông ngẩn ra h ắ n ban đầu tiến vào thôn tế tự lúc này có thể không có gì hàng rào sát đi lên xem xem mặc dù có dưỡng khí hũ nhưng ở đ ấ y nước đi chân thực không phải một kiện thoải mái sự việc sử t r ư ờ n g đông đi tới phía trước nhất đưa tay chạm một chút vòng rào độ phòng ngự ba trăm lượng máu hai chục ngàn ba sử trường đông t r a o mày công kích nó sử trường đông nói cái này vòng rào nhất định là hứa phong phía sau xây dựng nhưng thì có ích lợi gì đâu sử trường đông hai tay n ắ m quyền vừa dày vừa nặng quyền mặc lên lóe lên tầng một ánh sáng màu xanh nhạn một quyền đập về phía vòng rào ẩm vòng rào khe run một chút lần này tiêu diệt vòng rào hơn ba trăm điểm lượng máu nếu như tính luôn độ phòng ngự nói sử trường đông một quyền này đủ để đánh chết một người phổ thông người trưởng thành cùng nhau công kích sử trường đông kêu lên nghe được đáy nước cùng g ùn tiếng vang hứa phong khẽ mỉm cười yên lặng ngồi xếp bằng ở hồ nước ngọc bên ba con cá sấu con rùa đang t r ú c tạo xào huyện bị vòng rào rung động kinh động bắt đầu lặng yên không tiếng động hướng lối đi bơi đi gào thét là c h ấ n nhiếp địch người thủ đoạn nhưng săn lúc này động t á c nhất định phải nhẹ thanh âm nhất định phải nhỏ ở trong nước thân thể khổng lồ vụng về cá sấu rồng con rùa thật giống như không có trọng lượng vậy khỏe mạnh dị thường thật giống như một con cá lội từ từ hướng lối đi bơi đi quan chủ lon dưỡng khí dự trữ không đủ sử trường đông sắc mặt trở nên rất là khó khăn xem ước chừng một cái hàng rào sắt sẽ để cho tất cả mọi người bọn họ thẻ ở chỗ này tiến thối lưỡng nan bây giờ hàng rào sắt lượng máu ước chừng tiêu hao một nửa cũng không phải là tất cả mọi người đều mới có thể có sử trường đông như vậy lực công kích hơn nữa lối đi hẹp h ỏ i tối đa chỉ có thể chứa bốn năm người đồng thời công kích đến khi hàng rào sắt phá xấu xa sau đó sợ rằng có một bộ phận người giá trị năng lượng thì phải thầy đáy thay phiên trước tới tận lực giữ giá trị năng lượng sử dụng kỹ năng công kích hàng rào sắt đang kéo dài không ngừng trong công kích bắt đầu vặn vẹo biến hình lượng máu không ngừng hạ xuống nhưng rất nhiều võ quán lôi đình đệ tử tinh anh đã bắt đầu sắc mặt đ ỏ bừng biệt phát c á o cực hạ n tiếp tục sử trường đông sắc mặt khó khăn xem bây giờ đã không cách nào quay đầu chỉ có thể xông phá vòng rào tiến vào thôn tế tự doanh trại mới có thể được cứu quay đầu xem xem một phần ba người trên đỉnh đầu đã bắt đầu bay lên một chuỗi tổn thương sử trường đông đẩy ra người trước mặt đi lên trước bắt đầu xúc lực ẩm một tiếng nổ ẩm hàng rào sắt chia năm xẻ bảy mảnh vỡ hướng ra phía ngoài bắn tung tóe vọt tới trước sử trường đông vung cánh tay hô lên đầu tiên hướng lối đi phong tới tiến vào hồ nước n g ọ n sử trường đông trong lòng vung l ỏ n g một chút đỉnh đầu bừng sáng chỉ cần hướng qua cửa ải này hơn một nghìn người tiêu diệt một cái thôn nhỏ vậy có gì khó hống ngay tại sử trường đông phát lực chuẩn bị trên p h ù lúc này đột nhiên cảm thấy giữa eo một hồi đau đớn kịch liệt quay đầu vừa thấy sử trường đông chừng mắt sắp nứt một cái kinh khủng quái thú lại cắn mình đáng chết sử trường đông hủ ở quyền đập về phía quái thú đầu lâu phịch một cái hơn ba mươi điểm tổn thương từ quái thú đỉnh đầu toát ra sử trường đông sắc mặt đại biến mình công kích mình biết coi như chẳng qua là phổ thông công kích làm sao có thể chỉ có hơn ba mươi bị thương hại tinh anh ba sao sử trường đông trận mắt hốc mồm cá sấu rồng con rùa một khi cắn liền tuyệt không ngăn được không ngừng cắn xé sử trường đông công kích công kích quái thú sử trường đông quay đầu nhìn lại chỉ gặp còn có lượng con quái thú đã vọt vào đám người bắt đầu không ngừng công kích đã nín thở đến cực hạn các đệ tử tinh anh căn bản không để ý tới hợp lực vây công những quái thú này tất cả đều gắng sức hướng mặt nước phù đi trễ nữa một hồi không cần dòng con rùa công kích những người này cũng biết nghẹn thở mà chết hống ngoài ra hai cái dòng con rùa không ngừng cắn xé những cái kiên liều mạng nổi lên các đệ tử tinh anh tiến vào nghẹn thở trạng thái tự thân phòng ngự theo thời gian rời đổi không ngừng hạ xuống cứu mạng à tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên thân thể bị dòng con rùa xé thành mấy khối khiến cho nước hồ cũng dính vào tầng một hồng hứa phong ngồi xếp bằng ở ven hồ bên người một trôi ba tấc dài màu bạc phi kiếm trên h như một con cá lội, vòng quanh hắn không ậ t một t giống vòng ngừng lội, con cá dưới lượn. cái bay Từng Hô hô! đỉnh ệ miệng tử tinh to ngọt thật một Trên giống nồi phi anh ló đầu ra, không ngừng nước này như hô hấp, hồ cháo. ra, ló lúc đầu đ đầu dao long đã rục dịch mong trước không ngừng cào cấu xào huyệt trước nham thạch đ á vụn không ngừng đi xuống rơi xuống nhưng hứa phong nhưng chăm chỉ đọc ngăn cản nó xuống dao long tỏ ra có chút nóng nảy mặc dù không nguyện ý nhưng nhưng vẫn tuân thủ hứa phong quyết định phi kiếm chém vèo một đạo vầng sáng trăng thoáng qua ba tấc dài phi kiếm ngay tức thì biến thành một chuôi trường kiếm ba thước hướng một cái gắng sức hướng bên bờ lội tới đệ tử tinh anh chém tới không cái đó đệ tử tinh anh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương ngẩng đầu nhìn lại kiếm quang lóe lên hướng đỉnh đầu mình bổ tới nguyên b u ồ n đã tàn máu hắn ngay tức thì lượng máu thanh linh thân thể mềm nhũn nằm ở trong nước từ từ chìm xuống trạng thái sắp chết hắn không thể nhúc nhích chìm vào đáy nước không người trợ cứu chỉ có một con đường chết tại sao tại sao phải có thú bảo vệ sử trường đông tức giận giống to một quyền một quyền hướng cắn mình cá sấu dòng con rùa đập tới thân là quyền thuật đại sư sử trường đông nhậm chức cũng là quyền sư trong tay quyền bộ là một kiện ám kim phẩm chất vũ khí đánh vào dòng lô cho dù là tinh anh ba sao q u á i vượt cũng không chịu nổi rốt cuộc n h à để cho sử trường đông thoát khỏi k h ô n g chế nhưng mà ngay tại sử trường đông thở phào nhẹ nhõm lúc này dòng con rùa móng ướt tựa như thái sơn áp đỉnh vậy hướng hắn bắt đi lúc này đã nửa máu sử trường đông sắc mặt đại biến vội vàng hướng bên cạnh tránh đi nhưng trong nước hành động chậm chạp cuối cùng vẫn bị dòng con rùa bát một cái hơn bảy trăm điểm tổn thương từ đỉnh đầu hắn toắt ra không thể đợi ở trong nước cùng những quái vật này chiến đấu sử trường đông trong đầu hiện ra như vậy một cái ý niệm gắng sức hướng mặt nước phủ đi lúc này hắn bên người tựa như hạ sủi cả o vậy thi thể rối rít hướng đáy nước chìm xuống còn không thấy thôn tế tự đã có mấy trăm người táng thân ở nơi này hồ nước ngọc trong từ r trường trường, trường trại, trường trường ư Nhưng tư ớ lớn mới c chết. Giết, chỉ cần công kích. công cần chiếm linh thôn trường phòng làm việc công. có chết 158, Sử sẽ Sử Sử Giết, giết thôn thứ thú tha tiếng hết. Tấn thôn tính thành tâm, giết t bờ, Đông những này buông Đông nằm bên khăn doanh linh phòng Đông muốn phòng. ho hứa lại làm là, bảo vệ ở bắt đầu tấn công đến bây giờ sử trường đông xuất lĩnh đệ tử tinh anh đã bắt đầu xuất hiện thương vong mặc dù những tinh anh này đệ tử đại đa số đều là ba sao nhưng ở hỗn loạn dưới tình huống cũng không phải ba con tinh anh ba sao quái vật đối thủ ba con thiết giáp cá sấu dòng con rùa từ từ nổi lên mặt nước bắt đầu không ngừng đuổi g i ế t võ quán lôi đình đệ tử tinh anh sử trường đông nhìn từng cái đệ tử tinh anh bị dòng con rùa xé thành mảnh vỡ lòng đang dỉ máu ba con quái thú tinh anh ba sao hơn một nghìn người chỉ cần tổ chức hợp lý có rất lớn cơ hội ngược lại đem chúng săn giết nhưng bây giờ là ở công thành giết cái này ba con quái thú căn bản cái mất nhiều hơn cái được triệu quân vương bằng Dẫn đội một đám i dết Hứa p người c n Trương g n hướng đi hứa phong nào g n rùa, tới đủ mọi màu sắc năng lượng ánh sáng long lánh thật giống như thủy triều vậy hướng hứa phong mãnh liệt nào tới Tuyệt đối phi ò n ánh sáng màu vàng, đem hứa phong bao phủ. Tất cả năng lượng đánh vào, đập ở màu vàng màn hào quang lên, g vệ. vào, Một màu đem màu Tất đạo đập bao hào hứa phủ. h cả ở k ế n màn quang đung đưa từng cơn sóng gợn, nhưng cho hào đưa lại kiếm h chỗ h ô n dùng nào. g có bất kỳ p k i chém trong tay hiện lên ánh sáng màu bạc phi kiếm trước mắt ngay tức thì bay ra vạch qua đạo đạo tàn ảnh phi kiếm tốc độ ngay tức thì bao tô đến mức cực kỳ uy lực cũng tăng vọt lớn nhất một nâng nhỏ vụn khói mù từ phi kiếm lên nổi lên sái sái dưng dưng rất là xinh đẹp vèo vèo phi kiếm xe không khí thật giống như một con du lòng vạch qua trước mắt một đám người cổ họng phốc phốc phốc một đoàn đoàn xương máu nổ lên hứa phong lúc này đã vọt vào đám người tay một c h i ề u phi kiếm hoa qua một cái người thân thể trở lại hứa phong trong tay mấy chục người mềm nhốn ngã nằm dưới đất lên lượng máu thanh linh tiến vào trạng thái sắp chết trơ mắt nhìn hứa phong ở trong đám người đại sát tứ phương hứa phong ngươi chết chắc sử trường đông móc ra một chai thuốc chữa rót vào trong miệng ngang một tiếng long ngâm vang khắp thung lũng hứa phong buông lỏng không chế hát thủy giao thú thời gian đầu tiên lao xuống núi văn núi hướng hồ nước ngọt ngào tới ba sao cấp lãnh chúa thú bảo vệ không thể nào sử trường đông sắc mặt đại biến lần trước hứa phong mang tôn lôi bọn họ tiến vào thôn tế tự căn bản không có cùng giao long đối mặt võ quán lôi đ ỉ n h cũng không biết giao long tồn tại thấy thiết giáp cá sấu con rùa thú lúc này sử trường đông liền lấy làm cho này là thôn tế tự thú bảo vệ duy nhất để cho người cảm thấy ngoài ý muốn là rồng con rùa không phải một cái mà là ba con tinh anh ba sao như vậy thực lực mới là thôn tế tự thú bảo vệ có thực lực nhưng ba sao cấp lãnh chúa sử trương đông hàm răng tối tăm cắn tay phải nắm chặt giống to sông về giao long phúc một đạo hơi thở rồng phun ra mấy chục người cả người thiêu đốt lên nồng màu xanh ngọn lửa chống trả bởi vì là nghẹ thở trạng thái đã xuống tới thấp nhất độc tính hơi thở rồng chẳng những cho bọn họ tạo thành kết xù tổn thương còn thêm độc tố tổn thương cùng với kéo dài tổn thương trường đông à, doanh trại đánh rất sao sử trường đông cắn răng n g h ĩ lợi máy truyền tin đột nhiên vang lên cái này là tổng bộ phái chi nhanh chú đóng tổng quản trường đông ta nghe ngươi bên kia tựa hồ tiến triển không phải rất thuận lợi có vấn đề gì không võ quán lôi đình nơi tụ tập bên trong phòng h ọ p ngồi đầy người cái đó tổng quản chân mày đột nhiên nhữ lại người ở chỗ này cũng nghe được trong máy truyền tin c h u y ể n tới tiếng kêu thảm thiết ba con tinh anh ba sao thú bảo vệ một cái ba sao cấp lãnh chúa thú bảo vệ ta mang tới một n g h n ba trăm đệ tử tinh anh đã chết hơn nửa sử trương đông sắc mặt khó khăn xem nhưng vẫn đem tấn công tình trạng kịp thời hối b a o qua một n g à n này ba trăm đệ tử tinh anh đã là võ quán lôi đ ỉ n h chi nhánh có thể sai phái lớn nhất lực lượng còn lại một sao hai sao đệ tử đưa tới liền là chịu chết có thể đánh xuống sao tổng quản sắc mặt lạnh lùng có thể hắn chỉ có một người lớn như vậy mảnh doanh trại hắn cũng không sợ ngẹ n chết sử trương đông nói xong hung hãn cúp máy truyền tin lại lần nữa hướng giao lòng nào tới xem ra tiến triển rất không thuận lợi ạ tổng quản chậm rãi buông xuống máy truyền tin sắc mặt tâm trầm thôn lôi cùng cám ơn yên tĩnh liếc mắt nhìn nhau yên lặng không nói một n g à n này ba trăm đệ tử tinh anh là phân quán toàn bộ lực lượng thương vong hơn nửa nói lầm bầm nếu như không đánh lại cái đó doanh trại lần sau quái vật công kích chúng ta nơi này m u ố n chống cự coi như bên cạnh một cái người trung niên trầm ngầm chốc lát đứng dậy nói chuyện này nhất định phải báo cáo tây kinh trước đợi một chút tổng quản phất tay một cái tỏ ý hắn ngồi xuống trước nói cùng kết quả đi ra nói sau bên trong phòng họp lại lần nữa rơi vào chết vậy trầm tinh trong nguyên bản cho là một kiện rất dễ dàng sự việc kết quả sử trường đông trong lòng bây giờ hối hận hai vừa nghe đệ tử tinh anh kêu t h ẳ n g thiết quay đầu nhìn một cái hơn ba trăm người vây g i ế t hứa p h ò n g bây giờ lại chỉ còn lại không tới một trăm người tất cả làm phép nghề người toàn bộ bị tàn sát sạch sử trường đông nhìn một cái trong lòng sợ hãi coi như là chính hắn đối mặt hơn ba trăm đệ tử tinh anh một lần tập hỏa hắn cũng sẽ bị đánh tới trạng thái sắp chết tại sao hứa phong sẽ mạnh thành như vậy ba con rồng con rùa ở bên bờ tàn phá lý cường trương minh đã chết thi thể không gặp chỉ còn lại hai mặt tàn phá tấm thuẫn bị ném xuống đất tiền sông lượng máu chỉ còn lại một phần ba mà hắn đối mặt rồng con rùa còn có s ắ p xỉ hai phần ba lượng máu ngang một tiếng giống giận một cái nửa máu rồng con rùa ngửa mặt lên trời hí dài một đạo vô hình đợt khí hướng bốn phương tám hướng tung đi người chung quanh chỉ cảm thấy điếc thai nhức góc cả người cũng đứng không vững ngã nhào trên đất một quả màu đỏ thâm quả cầu lửa ở rồng con rùa trong miệng nổi lên vê anh quả cầu lửa thật giống như đạn đại bác ở trong đám người nổ t u n g rồng con rùa v ọ t tới túi đầu căn xé nhất thời lại là mười mấy cổ thi thể xuất hiện bá dao long mong trước đi về trước một chảo một đạo làm lớn ra mười lần hư ảnh hướng sử trường đông bay đi phoc suy ba đạo trào ảnh nhập vào cơ thể mà qua sử trường đông trước ngực cao giáp chia năm xẻ bảy lượng máu ngay tức thì đem một lớn một khúc hô còn không chờ sử trường đông kịp phản ứng giao long trực tiếp nào tới thân thể cao lớn thật giống như một đoàn mây đen đem sử trường đông toàn bộ bao phủ to lớn móng t r ư ớ c đem sử trường đông đệ ở dưới vớt đầu lâu từ từ thấp kém đèn lồng lớn nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm sử trường đông sử trường đông găng sức dây g i a làm thế nào cũng không thoát được dao long móng trước k h ô n g chế Đụng, đụng, đụng. sử trường đông g ắ n g sức đập dao long móng trước nhưng thật giống như châu chấu đa xe từng cái con số tổn thương bay lên sử trường đông căn bản không phá được dao long phòng ngự đây chính là ba sao cấp lãnh chúa sao đây là sử trường đông chết trước câu nói sau cùng chương một trăm năm mươi chín chiến tranh kết thúc sử trường đông chết biểu thị lần này tấn công thất bại thấy sử trường đông chết một ít đệ tử tinh anh đã mất hết ý chí thừa dịp người khác không chú ý rối rít nhảy vào hồ nước ngọt muốn chạy trốn bốn chỉ thú bảo vệ vây quanh hồ nước ngọt không ngừng g ầ m thét đuổi rết trừ hứa phong trở ra tất cả hoạt động sinh vật trong chốc lát máu tươi khắp nơi liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng rất khó tìm ra đầu hàng đầu hàng chúng ta đầu hàng một cái nhìn như có mấy phần khôn khéo vẻ người đàn ông trung niên quỳ xuống đất hai tay d ơ qua đỉnh đầu cao giọng hô lớn những đệ tử khác trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc rất nhiều đều dừng lại công kích tại châu ngơ ngác đứng vô vị giết hại không có ý nghĩa hứa phong khẽ mỉm cười đem còn lại không phản kháng người tụ khép lại phản kháng giết chết hứa phong trong lòng cho giao long cùng ba con rồng con rùa ra lệnh hống bốn chỉ cự thú dùng thân thể đem những người còn lại từ từ đổi tới một chỗ hơi có phản kháng chính là một đạo hơi thở rồng vương qua nhìn xuống số người đại khái còn có hơn bốn trăm người dáng vẻ phần lớn là cận chiến nghề tầm xa nghề rất ít quá trình chiến đấu trong giao long cùng dòng con rùa đều sẽ có ý thức trước hết giết phòng ngự thấp hèn tầm sang nghề bây giờ có thể đứng ở chỗ này tầm sang nghề đều là thực lực tương đối cường hãn bảo vệ tính mạng kỹ năng nhiều người đầu hàng hoặc là chết hứa phong nhàn nhạt nói phi kiếm hóa là ba tấc lớn nhỏ giống như cá lội vây quanh hắn trên dưới bay lượn đầu hàng đầu hàng chúng ta đầu hàng phần lớn người cũng giống cổ hống trên mặt tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc ký kết nô lệ khế ước tha các ngươi một mạng nếu không hứa phong cười lạnh nói ký kết nô lệ khế ước có lúc thậm chí so chết còn muốn thê thảm nhưng vì còn sống vẫn có không ít người nguyện ý không thể nào chúng ta đều là đồng bào đều là người hoa làm sao có thể để cho chúng ta ký kết nô lệ khế ước một người vóc dáng tráng hán khôi ngô giống to mặt đầy vẻ rợn hứa phong vung tay lên phi kiếm vạch qua một đường vòng cung từ người to con trên cổ lướt qua một cái một ngân máu tươi phun vẩy ra người to con mềm nhún nga xuống tiến vào trạng thái sắp chết hống g i a o long hét lớn một tiếng thò đầu đem người to con cán lôi xé nuốt vào trong bụng thấy tên kia đệ tử tinh anh liền một cái nguyên vẹn thi thể cũng không cách nào lưu lại những người còn lại cũng lâm vào mà yên lặng rất nhanh một người bắt đầu thể nguyện ý thành là hứa phong nô lệ một đạo kim quan g hiện lên ở giữa không trung không ngừng vặn vẹo quân quanh thật giống như ở biên t r ư ớ c cái gì rất nhanh một quả móng tay nắp lớn nhỏ màu vàng phù văn xuất hiện veo một tiếng bay về phía cái đó thể người suy suy mau v à n g phù văn in ở người kia ấn đường thật giống như là tiết một cổ khói xanh toắt ra phù văn thật sâu khắc vào trong da thịt chung quanh da thịt đã hơi đổi tóc vàng tiêu cái này cái ký hiệu là cổ thần văn nô、no. a người nọ phát ra gào thống khổ toàn thân mồ hôi rầm rể quỳ sụp xuống đất lên hai tay chống đất trong chỗ ưu minh phảng phất có một loại đặc thù lực lượng cầm giữ hắn thân thể và tinh thần chọn đời xa vào đứng ở một bên hứa phong nói người kia dùng rằng đứng lên đi tới hứa phong sau lưng thật giống như một cái cái sắc biết đi trên mặt tràn đầy thần sắc bi a i từ nay về sau hắn lại cũng không thuộc về chính hắn tấm gương lực lượng là vô cùng rất nhiều người cũng đều bắt đầu thể tự nguyện thành là hứa phong nô lệ như vậy lợi thế đặt ở ngày tận thế trước chó ma không phải nhưng bây giờ có trái đất ý chí làm là công chính tất cả lợi thế đều không thể tùy tiện phát ra nếu như làm ra trở thành nô lệ hứa hẹn như vậy sẽ có nô lệ phù văn khắc trên người hơn bốn trăm người có 7, 8, người t hệ à chết cũng không làm nô làm l hứa phong thống ự n i giờ, chiến người người bại linh ê yêu tên n mãn bọn họ yêu cầu. Bây giờ, hứa phong trong nô chính tranh, thắng thắng hồn. thỏa tay tất cả. Người thất bại thua hết hết thảy, t họ hứa Hệ h sao Bây đây cầu. có được cả, cả lệ, là kể thôn tế tự công thành chiến kết thúc võ quán lôi đ ỉ n h thất bại hệ thống chiến tranh thắng lợi ngài đạt được tám nghìn bốn trăm điểm chiến tranh chiến công có những thứ này chiến tranh chiến công ta vừa có thể đem doanh trại tăng lên một cấp hứa phong trên mặt lộ ra mỉm cười bây giờ thôn tế tự là hương cấp một một cuộc chiến tranh sau này là có thể tăng lên tới cấp hai hương nhiều tới mấy lần rất nhanh là có thể thành là thành phố thị cấp doanh trại đáng chết võ quán lôi đ ỉ n h chi nhánh cái đó ngồi ở chủ vị lên ông già hung hãn nện ở trên bàn đen trạc thạch làm thành mặt bàn xuất hiện từng đạo vết nước thất bại một n g h n ba trăm người lại công công không được một cái thôn nhỏ thật là buồn cười sử trường đông phụ lòng chúng ta tín nhiệm trong phòng họp bàn luận sôi nổi mà thân là quán chủ cùng phó quán chủ tôn lôi cùng cảm ơn yên tĩnh nhưng vẫn yên lặng không nói bây giờ làm là địa vị chủ đạo cũng không phải là hai người bọn họ chiến tranh kết thúc hứa phong đầu tiên là chữa trị hư hại vòng rào sau đó dùng chiến tranh chiến công đem doanh trại lại thang một cấp sau đó cho gọi ra hải cốt chiến mã hướng c h ấ n nữ hoa chạy đi cách c h ấ n nữ hoa còn có mười g i ặ m lúc này đột nhiên một hồi đất dung núi chuyển thật giống như động đất vậy một cổ khổng lồ khí thế từ c r ấ n nữ hoa dâng lên hứa phong tựa hồ nghe được dù sao cũng quái thú bi t h ẳ n g hí đến khi hứa phong đi tới chấn nữ hoa cửa vào lúc này mới phát hiện nơi này đã đại biến dạng vốn là một miếng cửa ánh sáng cửa vào đã biến thành bảy tám m mở chiều rộng mười mấy mét cao rộng lớn cửa thành cường tráng vòng rào thật cao treo lên hai bên cửa thành chừng có một tòa đài chỉ huy phía trên để to lớn nỏ lớn bằng cánh tay tên hiện lên đen thui s ắ c bén nhắm ngay trước cửa thành phương đi vào cửa thành một cái kéo dài rộng lớn lối đi phơi bẩy ở trước mắt cách mỗi hai bước trên vách tường đều có một ngọn đèn hừng hực thiêu đốt ngọn đèn liền dầu đem toàn bộ lối đi chiếu sáng nếu như ban đầu hứa phong làm nhiệm vụ lúc này cái lối đi này cũng là như thế rộng lớn nói hứa phong tuyệt đối không thể nào chỉ bằng vào mấy người là có thể đem những quái vật kia ngăn ở lối đi bên ngoài từng cái săn g i ế t bây giờ lối đi có thể song song bốn chiếc xe ngựa đồng thời thông qua chấn nữ hoa cũng nổi lên biến hóa long trời lỡ đất diện tích làm lớn ra mười lần có thửa vô số người mặc khôi giáp binh lính đang không ngừng đem xâm lấn thi thể quái thú thu thập mang đến đặc định địa phương tiến hành phân giải thu thập nguyên liệu rất nhiều người may mắn còn sống sót loại trên mặt cũng treo hoảng sợ thần sắc trên mình vết máu loang lổ có chút lớn tiếng khóc có chút nhưng d ơ thẳng lên trời cười dài thật giống như điên rồi vậy ông ông chủ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại lý mẫn sắc mặt khó coi hướng hắn đi tới vốn chỉ là người bình thường lý mẫn bây giờ lại lên tới một sao công thành kết thúc hứa phong hỏi kết kết thúc quá t h ê thảm lý mẫn lắc đầu nói đầy khắp núi đồi quái vật chết rất nhiều người tiệm chúng ta trải n ở tờ cờ cũng đã chết mười mấy những quái vật kia đều đã vọt vào văn phòng chấn trưởng doanh trại chi thạch lượng máu cũng chỉ còn lại một nửa tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhưng cuối cùng một cổ lực lượng thần bí đem tất cả công thành quái vật tất cả đều giết chết hứa phong đoán được hồi kết lại không đoán được quá trình nguyên bản cho là một kiện rất dễ dàng ôm bắp đùi nhiệm vụ kết quả không nghĩ tới vẫn là chết tổn thương thảm trọng nếu như không phải là cuối cùng trái đất ý chí phát huy sợ rằng doanh trại này cuối cùng phải bị thành đoàn quái vật chiếm lĩnh chương một trăm sáu m truyền tống trận có thể ở quái vật không thành trong còn sống sót chỉ có le que mấy người ở nơi này dạng thai nạn vậy quái vật không thành trong còn sống sót dựa vào không phải thực lực mà là vật khí ùng ùng từ ngọn n g kiến trúc nô lên nguyên bùn đã thăng cấp là khu cấp doanh trại bắt đầu điên cuồng thăng cấp mấy t ò a mũi tên tháp xuất hiện cùng cửa thành to lớn nỏ pháo vậy bảo vệ bên trong sơn cốc mỗi một tấc đất khu cấp thành phố cấp một khu cấp thành phố cấp hai khu cấp thành phố cấp ba không có bất kỳ ngừng nghỉ doanh trại diện tích không ngừng mở rộng như cũ kiến trúc trở nên càng cao lớn hơn nguy nga lộng lẫy mới kiến trúc không ngừng xuất hiện các loại chức năng tính phương tiện nhiều vô số kể ùng ùng rốt cuộc đi qua hơn nửa tiếng thăng cấp chấn nữ hoa rốt cuộc vượt qua khu cấp thành phố một lần hành động thăng cấp là thành phố thị cấp doanh trại từ nay về sau c h ấ n nữ hoa b i ế n thành thành nữ hoa ở trung tâm thành phố một tòa cao đến mười mấy mét nữ hoa pho tượng xuất hiện thành là thành nữ hoa thần bảo vệ linh cái này sợ rằng là cả trái đất tòa thành thứ nhất thị cấp doanh trại hứa phong thở dài nói ông chủ chúng ta phát tài lý mẫn cả người run r u ẩ y ở nơi này dạng trong một thành phố có đất đai có thể tưởng tượng được sẽ bao lớn giá trị hề、hey、hề、hey, tốt nhất đất đai cùng bất động sản ta đã chọn cạn sạch bây giờ giá trị lớn tăng ngươi sau này phải thật tốt kinh doanh hứa phong nói ủng, ông chủ n g ư ơ i yên tâm đi trong thành phố mấy chỗ kiến trúc ta đã toàn bộ xây dựng xong bây giờ ngài có lượng tòa thợ rèn trải lượng tòa luyện kim phưởng một tòa phòng đấu giá một tòa lính đánh thuê thuê trung tâm còn có một tòa nhà hàng lý mẫn trên mặt lộ ra kích động t h ầ n s á c chỉ là những kiến trúc này tương lai liền giá trị và n g kim ông chủ bên ngoài thành khối kia đất đ a i cũng phải sớm quy hoạch ta dự định tái kiến tạo một tòa trang viên thu nhận một số người đi trồng trọt lương thực lý mẫn nói nghe được lý mẫn vừa nói như vậy hứa phong trong lòng động một cái chồng trọ sư là một cái nghề nghiệp đặc thù thông thường ăn uống cùng nước ngọt có thể ở vận mệnh cửa hàng mua được nhưng là một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn nhưng phải dựa vào chồng trọ sư nghề nghiệp này có thể nhiều thuê một ít chồng trọ sư ngoài ra trong thành phố nếu như ngươi thấy còn có tiềm lực lớn địa phương cũng đều mua lại liền tốt hứa phong nói chồng trọ sư lý mẫn trong mắt lộ ra mê hoặc t h ầ n sắc tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nhưng rất nhanh lý mẫn kịp phản ứng gật đầu nói yên tâm đi ông chủ ta nhất định sẽ mời chào đầy đủ chồng t r ò sư hứa phong gật đầu một cái mở ra giả tưởng bản đồ nhìn một cái cùng lý mẫn lại nói mấy câu sau đó xoay người hướng trong thành phố đi tới thành n ữ hoa đã thăng cấp là thành phố thị cấp doanh trại có xây truyền thống trận tư cách bây giờ ở thành phố góc tây bắc lên thì có một tòa tinh môn vậy ký hiệu chiếu lấp lánh đó chính là thành phố thị cấp truyền thống trận thành phố thị cấp truyền thống trận có thể truyền t ố n g đến tới trái đất tùy ý xây truyền t ố n g trận địa phương nếu như thành nữ hoa có thể trưởng thành vì nước độ cấp doanh trại như vậy là có thể kiến tạo ra tinh tế truyền t ố n g trận có thể liền đến vũ trụ lớn inter trực tiếp truyền t ố n g đến những tinh cầu khác đi tới truyền t ố n g trận đây là một cái tương tự tế đàn giống vậy kiến trúc bên ngoài là hình lục rác trung gian là hình tròn do hiện lên màu xanh ra trời điểm sáng màu trắng tinh không thạch xây dựng mà thành chung quanh là một vòng đá năng lượng nhìn như cùng trùng tinh không sai biệt lắm đứng ở truyền tống trận lên hứa phong trước mắt xuất hiện một cái xúc tiểu giả tưởng trái đất mô hình đến lúc đó lại không có bất kỳ có thể truyền t ố n g địa phương thành n ữ hoa là cả trái đất thứ nhất cái truyền tống trận những thứ khác doanh trại còn không có trưởng thành là thành phố cấp không có có xây truyền tống trận tư cách vì vậy bây giờ hứa phong nơi nào cũng không đi được hứa phong bất đắc dĩ chuyển động xúc tiểu giả tưởng trái đất totnaz phát hiện đang đến gần xích đạo địa phương có một nơi chỗ tầm thường nơi đó hơi tản ra màu sữa vầng sáng、Ồ. đây là nơi nào hứa phong mở rộng mảnh khu vực kia núi xích tích vườn hoa thiên thần đây là địa phương nào hứa phong c a o mày trong mắt tràn đầy nghi ngờ kiếp trước tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ này bất quá kiếp trước hứa phong chỉ ở trung quốc khu cho tới bây giờ không có ra khỏi trung quốc khu ngoài ra địa phương cái này gọi là vườn hoa thiên thần địa phương ở xích đạo vùng lần cận bờ ra dịu b i ê n giới hứa phong cho tới bây giờ chưa từng đi trong chốc lát hứa phong có chút động tâm muốn phải đi nơi đó xem xem bây giờ rất nhiều người đều kinh ngạc thành nữ hoa b i ế n hóa rất ít có người tới truyền t ố n g trợ có lẽ hứa phong chính là cái đầu tiên sử dụng truyền t ố n g trợ đến những địa phương khác người đứng ở truyền t ố n g trận lên hứa phong lượt nhấn cái đó vườn hoa thiên thần điểm truyền t ố n g hệ thống phải t r ă n g truyền t ố n g đến núi xích tích truyền t ố n g chi phí hai chục ngàn điểm số vận mệnh hứa phong chắc lơi ư hít hà thật là đắt sử dụng truyền t ố n g trận chi phí không phải cố định truyền t ố n g địa phương càng xa chi phí càng đắt ở trung quốc biên giới truyền t ố n g nhiều nhất không vượt qua sáu ngàn bây giờ truyền t ố n g một chút lại cần hai chục ngàn bất quá bây giờ hứa phong giá trị con người không rẻ hai chục ngàn truyền t ố n g chi phí tự nhiên không nói ở đây ánh sáng trăng thoáng qua hứa phong bóng người biến mất ở trong truyền t ố n g trận hơi có chút c h o n g váng hứa phong không nhịn được nhắm hai mắt lại đến khi hắn mở mắt lần nữa lúc này hắn phát hiện mình đã đứng ở một ngọn núi chót đỉnh dưới chân là một tòa cùng thành nữ hoa giống nhau như lúc truyền t ố n g trợ chỉ bất qua cái này truyền tống trận tựa hồ xây dựng thời gian rất dài nhìn như cũ nát không chịu nổi có nhiều chỗ đã xuất hiện vết n ư ớ c phỏng đoán không tới mấy lần thì sẽ không chịu nổi tầm xa truyền tống thời không lực sụp đổ hết hứa phong thận trọng đi xuống truyền tống trận đánh giá chung quanh đứng lên đây là một mảnh liên miên chập trùng dây núi cách đó không xa là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi mây mù lượn quanh không thấy rõ đỉnh núi là cái gì bộ dáng nơi giữa sườn núi là một đám mây biển một con đường mòn từ truyền tống trận nhà đỉnh núi bưng một mực lan tràn đến tòa kia ngọn núi chính trừ hứa phong dưới chân ngọn núi này tu luyện truyền thống trận chung quanh những thứ khác một ít ngọn núi nhỏ lên cũng xây dựng từng ngọn tất cả lớn nhỏ cung điện những thứ này cung điện tất cả đều là âu mị phong cách thô cuồng cao lớn từng cây một cột đá phóng lên cao phía trên mô tả trước dáng vóc to đ i ề u khác chỉ bất quá những cái kia cung điện cùng truyền thống trận vậy rất nhiều cũng thuộc về sụp đổ bên mở, tựa hồ gió thổi một cái thì sẽ sụp đổ vậy hứa phong theo đường mòn hướng ngọn núi chính đi tới ngọn núi chính nhìn như rất là vĩ đại vách núi có màu nâu đen xanh u n tươi tốt thành phiến cây cối đem ngọn núi chính trang phục rất là đẹp tựa như biển rừng vậy càng đi lên cây cối càng thưa thớt nhưng thụ linh càng dài nhìn như đều đã lớn lên mấy trăm năm thương thúy ướt át có chút cây cối thậm chí tản ra nhàn nhạt màu ngà vầng sáng một cổ sinh mạng hơi thở đập vào mặt hứa phong nghi ngờ trong lòng nơi này là một mảnh thánh địa tràn đầy sinh mạng năng lượng trong không khí tràn ngập thanh tỉnh mùi vị nhưng đến bây giờ hứa phong còn không có thấy được bất cứ sinh vật nào chỉ có từng hạt tròn cao lớn cổ thụ đây là hứa phong chóc mũi đột nhiên quanh quẩn một tia nhàn nhạt thơ mát m cái này thơ mát m như có như không lại để cho người chìm đắm ngửi vào để cho người cả người cũng khe run lên tựa như mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cấm hoan hô theo thơ mát m hứa phong cẩn thận t ra tìm ra được một bụi xanh lơ màu xanh cỏ nhỏ xuất hiện ở hắn trước mắt chương một trăm sáu mươi mốt bốn sao đây là một đùi tựa như bích ngọc vậy cỏ nhỏ do thợ mộc tinh điêu tế c h á c cành lá mạch lạc rõ ràng có thể gặp tựa như một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật cùng chung quanh nó cỏ xanh bất đồng một cái là có thể nhìn ra nó chỗ kỳ lạ động s á t thuật vật phẩm tên biến dị thảo dược kỳ vật thuộc tính tăng lên mười điểm bén nhạy thuộc tính cái gì đây là thuộc tính thảo dược hứa phong ngạc nhiên mừng rỡ kiếp trước chẳng qua là nghe nói cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kỳ chân bây giờ liền xuất hiện ở hắn trước mắt thuộc tính đa quý hứa phong kiếp trước vẫn còn ở phòng đấu giá gặp qua nhưng cái này loại có thể gia tăng thuộc tính điểm thảo dược nhưng thật sự là chẳng qua là nghe nói cho tới bây giờ không có gặp qua nếu như không phải là bảo vệ chi trang bịa t r o n g từ mang động sát thuật sợ rằng hứa phong thì sẽ đem bội cỏ này thuốc bỏ qua hứa phong mấy ngày nay thu hoạch thuộc tính đa quý cộng thêm ca quái vật đóng góp t h u tinh bây giờ hắn bén nhạy thuộc tính đã đạt tới một trăm mười hai điểm nuốt t r ư ở n g viên này biến dị thảo dược sau đó b é những n ạ đạt y là có thể đạt tới h điểm. n người khác muốn h đạt tới bốn sao nhưng mà phải đem bén nhạy tăng lên tới ba trăm linh điểm bởi vì là thiên phú nguyên nhân tương đương với hứa phong trực tiếp thu được một trăm tám mươi điểm bén nhạy thuộc tính điểm ba sao trước rất nhiều người cũng biết theo đuổi năm hạng thuộc tính tề đầu t ị n h tiến nhưng ba sao sau đó lại muốn làm như vậy liền phải suy nghĩ cho kỹ ba sao thuộc tính điểm là một trăm hai mươi điểm bốn sao chính là ba trăm điểm cơ hồ lật còn nhiều gấp đôi để cho rất nhiều người muốn đạt tới bốn sao đỉnh cấp trở nên có lòng không đủ lực vì vậy từ ba sao đột phá bốn sao cái giai đoạn này liền cần kết hợp nghề nghiệp chú trọng tăng lên đến một cái hai cái thuộc tính nếu không đến khi người khác năm sao lúc này ngươi vẫn còn ở bốn sao lắc lư cái mất nhiều hơn cái được hứa phong thất lạc cái đào được thuật một đoàn ánh sáng trắng đem cỏ nhỏ bao phủ rất nhanh hứa phong trong tay thì có một b ù i hoàn chỉnh biến dị thảo dược đem thảo dược hoàn chỉnh nuốt xuống hứa phong xếp chân tính toạ một cổ lạnh như băng hơi thở theo cổ họng chảy vào trong bụng lan truyền tới toàn thân không chỉ trong chốc lát thanh cảm giác lạnh biến thành nóng bỏng hứa phong thật giống như ngồi ở trong lồng hấp cả người nóng hổi thình lình thuộc tính thêm được để cho hứa phong căn bản không có thích hứng cơ hội hắn cảm giác mình thật giống như biến thành một cái lông chim một trận gió thì khoác lắc đi cả người bắp thịt chuyển tới từng trận xé vậy đau đớn cái này đau đớn để cho hắn cơ hồ lớn ngất đi nhưng nếu như lúc này choáng váng đi qua như vậy tiến hóa liền thất bại hứa phong chỉ có thể cắn răng kiên trì ước chừng mười phút ở hứa phong xem ra nhưng thật giống như qua một thế kỷ rốt cuộc cảm giác đau đớn dần dần biến mất thay vào đó ngược lại là một hồi nhẹ nhàng tựa như hô một hơi là có thể đem mình hướng sau thổi chạy vậy đứng dậy hứa phong hơi duỗi một cái mở ra hai cánh tay liền nghe được sương cốt toàn thân một hồi giòn vang thân thể tựa hồ lục x o á t liền một vòng cả người tràn đầy lực lượng ngay tại lúc này đột nhiên một trận cuồng phong v ọ t tới hứa phong trong lòng căng thẳng một đoàn bóng đen hướng hắn nhào tới có đồ đang đang tập kích hắn hứa phong dưới chân hơi ra sức thân thể hướng bên trái tà tà dịch chuyển liền một thước nhiều khoảng cách trong quá trình này một đạo màu bạc bóng kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra thật giống như vệ tinh vậy quanh quẩn ở chung quanh hắn phi kiếm chém hứa phong xem cũng không xem Trực t i ế phi sử dụng p kiếm thuật, không chém ế kiếm phi hướng h đoàn bóng đen vậy c tới. cái Đây là cái gì? Hứa phong Hứa ở rắn một cái dài hơn rắn khổng người lồ, cả người màu xanh lân mảnh to lớn đầu rắn lên ớ n rắn đầu l còn có m ộ tia c á hơi còn một sừng. Phi kiếm chém kiếm còn sừng. rắn một ở x n h lửa â n mảnh lên, l tiêu văng khắp nơi lân mảnh lên chỉ xuất hiện một đạo bạch tấn bốn sao hứa phong trong lòng cả kinh nơi này lại cũng có quái thú nếu như mới vừa rồi ở hắn tăng lên lúc này còn quái thú kia tập kích hắn hắn nhất định sẽ người bị thương nặng nghĩ tới đây hứa phong sợ nguyên bản lấy làm cho này hoang chỗ không có người ở sẽ không xuất hiện quái thú hoang lạnh như vậy hơn nữa nhìn dáng dấp bỏ hoang rất lâu rồi sẽ không có bất cứ sinh vật nào có thể ở chỗ này sinh tồn kết quả kinh nghiệm của d i vãng nhưng xuất hiện sai lầm nếu như không phải là vật khí sợ rằng hứa phong thì phải trồng ở chỗ này tt động sát thuật Tên. viễn cổ dị mãng bốn sao lượng máu ba một trăm ba một trăm viễn cổ dị mãng hứa phong k h ẽ n h ư mày có thể lấy viễn cổ làm tên q u á i thú đều không phải là dễ đối phó cho dù ở ngày tận thế trước như vậy g i ã thú cũng là tồn tại trải qua trên trăm năm trái đất mạt ngày sau hoàn cảnh phát sinh biến hóa từ đó sinh ra biến lính dị thành là một con q u á i thú như vậy quai thú ở ngay tận thế trước cũng biết bị dân bản xứ gọi chi thành thanh thú bây giờ nhưng xuất hiện ở đây dạng một chỗ để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc phi kiếm chém hứa phong tâm niệm khẽ nhúc đ í c h một đạo màu bạc kiếm quang hướng chăn lớn đầu lâu đâm tới ông một tiếng nặng nề tiếng va chạm giống như sấm sét phi kiếm đâm vào chăn lớn đầu lâu nửa t ứ c liền lại cũng không cách nào tiến thêm bốn sao chăn lớn đầu lâu so hợp kim sắt thép còn bền hơn cứng rắn hống chăn lớn đột nhiên người lập lên miệng to như chậu máu trong phát ra r u n g trời gào thét thật giống như một đầu viễn cổ hoàng thú g i táp đâm thẳng phi kiếm ông ông tác hưởng muốn thoát khỏi chăn lớn đầu lâu lại bị kẹp lại rất khó bay ra vê anh một tiếng nổ đùng chăn lớn người lập lên thân thể hướng sau tung đi phi kiếm v è o một tiếng trở lại hứa phong trong tay tại phi kiếm m ũ i kiếm một viên long lanh trong suốt màu đỏ chất lỏng hơi run run nhìn xuống chăn lớn lượng máu chỉ giảm xuống một kia con cự măng này so với trước mấy ngày những cái kia đẻ trứng cá quái vợt mạnh hơn rất nhiều căn bản không tựa như thông thường bốn sao quái thú như vậy thực lực so với bốn sao tinh anh quái cũng không kém chút nào chăn lớn trên đầu xuất hiện một đạo dựng đứng vết thương ở nó một sừng bên cạnh chật vừa thấy thật giống như chỉ có một con mắt coi như là bốn sao tinh anh vừa có thể như thế nào hứa phong khẽ mỉm cười hắn bây giờ mặc dù mới vừa vào bốn sao nhưng so với phổ thông bốn sao thực lực người mà nói mạnh hơn một lớn một khúc hô chăn lớn thật giống như một trôi công thành truy hướng hứa phong nào h tới hứa phong dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái thân thể nhẹ nhàng như vũ đột nhiên nhảy lên bảy tám m đứng ở trên một tảng đá lớn ẩm túi đầu nhìn lại mới vừa rồi đứng địa phương đã xuất hiện một cái ba m nhiều chiều rộng hố to đ á vụn hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe chăn lớn hai con mắt đỏ t h ắ m như máu nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong lưới dài phụt ra phụt vô phát ra tê tê nhọn hí hứa phong khẽ mỉm cười đang chuẩn bị tung người nhảy xuống lúc này đột nhiên cảm thấy một hồi g i ậ n cả tóc gãy sợ hãi bóng người ngay tức thì dừng lại dưới chân đá lớn nhưng phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn vèo một tiếng nặng nề kêu nhẹ một cây đứa nhỏ lớn bằng cánh tay tên hiện lên màu đồng xanh sáng bóng hướng chăn lớn bắn tới tên bắn chúng chăn lớn thân thể lực đạo chưa giảm mang chăn lớn thân thể hướng phía sau vách đá bay đi b à n h tên đâm vào nhang thạch lại đem chăn lớn chỉ như vậy treo ở trên vách đá hứa p h o n g ánh mắt hiếp lại tim đột nhiên căng thẳng đây là cái gì vũ khí lại sắc bén như thế phi kiếm một chút cũng chém không ra lân mảnh ở trước mặt nó tựa như giấy mỏng vậy chương một trăm sáu mươi hai thú yêu hứa phong ngẩng đầu nhìn lại ở hắn phải đi ngọn núi chính đạo bên đường một cái người đầu châu thân khoác trên người một khối cũ nát vải bốn người đang giơ một cái cơ hồ cùng hắn thân thể vậy lớn nhỏ trường cung người đầu châu hứa phong khẽ to mày cái này người đầu châu thân cao hai m vóc người to lớn cả người bắp thịt từng cục lô ra tràn đầy lực lượng loài n g ư ờ i nơi này không phải là n g ư ờ i đặt chân địa phương ngươi còn là từ nơi nào tới trở về nơi đó đi người đầu châu mở miệng nói chuyện tiêu chuẩn tiếng hoa để cho hứa phong trong lòng cả kinh tộc thú yêu nghe được hứa phong nói ra tộc thú yêu ba chữ người đầu châu trong mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc thu hồi trường cung xoay người rời đi không chỉ trong chốc lát bóng người liền biến mất ở sương ngủ trong cứ như vậy đi đầu quái thú này cũng không cần hứa phong trong lòng kỳ quái đầu kia chăn lớn không ngừng ngỡ n è o thân thể lại bị tên xuyên thấu vững vàng cố định ở vách núi xích xích chăn lớn máu thịt không ngừng ma sát tên phát ra thanh â m trói thai phi kiếm chém không thể để cho nó khôi phục hành động thừa dịp bây giờ lấy nó tánh mạng một đạo màu bạc kiếm quang hướng chăn lớn chém tới văng lửa khắp nơi chăn lớn chán dỉ ra màu tươi khuôn mặt dữ tợn hướng về phía hứa phong gào thét thùng nước vậy thân thể băng rất chặt t r ừ n g né tránh phi kiếm công kích nhưng mà thân thể bị tên cố định ở vách núi hoạt động có hạn phi kiếm không ngừng chặt chém ở trên đầu của nó không chỉ trong chốc lát d á n trên đầu lân mảnh văng tung tóe lộ ra dày đặc xương trắng hứa phong liền thật giống như đang công kích một cái n ú t ở bể thổi gió giậm con chuột không gian hẹp h ỏ i đối phương lại không cách nào trả đũa không chỉ trong chốc lát cái này bốn sao thực lực viễn cổ dị mãng liền bực bội chết thân thể mềm nhũng răng ra bị tên treo trên vách tường hứa phong nhảy xuống đối với chăn lớn thi thể sử dụng đào được thuật da chan mãng thịt mãng cốt hề hề không tệ nhưng tài liệu này đều là thượng phẩm hứa phong hề hề cười một quả thừa nhận tay dài chừng cánh tay cua kéo hấp dẫn hắn ánh mắt lại là một kiện vàng phẩm chất nguyên liệu hứa phong ngạc nhiên nói chăn lớn trên đầu vậy chỉ một sừng lại bị đào được vẫn là một kiện vàng phẩm chất nguyên liệu như vậy nguyên liệu nếu như chế tạo được chí ít cũng là một kiện vàng phẩm chất vật phẩm phát tải một quả màu cam thú tinh bị hứa phong cầm ở lòng bàn tay bên trong năng lượng ấm áp liền thật giống như nắm một quả nón ngọc bốn sao thu tinh nơi này quái vật thực lực cứng hãn so với phổ thông tinh anh cũng không bị nhàn rỗi nhiều ở chỗ này thăng cấp có chút cái mất nhiều hơn cái được bất quá nơi này lại có thuộc tính thảo dược cái này làm cho hứa phong động tâm không rước một bụi thuộc tính thảo dược tương đương với ba bốn cái thú tinh nếu như phát thêm hiện mấy cái hứa phong thực lực sẽ có được cực lớn tăng lên không nỡ bỏ bông tha còn có cái đó người đầu châu nguyên bản cho là biến dị quái thú nhưng không nghĩ tới lại là tộc thù yêu nếu như có khả năng thật hy vọng có thể cùng bọn họ kết giao bằng hữu h ứ a phong tự nhủ phổ thông biến dị q u á i thú có không kém gì người trí khôn nhưng bọn họ cũng rất khó học sẽ loài người ngôn ngữ rất nhiều đều là chỉ có thể nói ra mấy cái từ đơn hoặc lời đơn giản rất khó diễn tả biết mình ý mà tộc thú yêu nhưng không giống nhau trừ dung mạo bất đồng ra cùng loài người cũng không có bất kỳ khác biệt bọn họ tinh thông các loại ngôn ngữ so ngày tận thế trước loài người tinh anh còn muốn thông minh mỗi một tộc thú yêu bộ lạc đều sẽ có một người đến hai người thú yêu cúng tế cái này cúng tế cũng không phải là trái đất sinh vật mà là người ngoài hành tinh chúng mở ra trái đất g i ã thú trí khôn mở ra thú yêu nhất tộc phát triển tiến trình bọn chúng thực lực cũng không phải là cường h á n nhất nhưng ở tộc thú yêu trong nhưng là nhất được người tôn kính kiếp trước hứa phong đã từng đến qua một cái tộc thú yêu trong xóm người ở bên trong nhiệt tình hiếu khách nhưng nếu như không có tộc thú yêu người dẫn gặp rất nhiều tộc thú yêu cũng biết tận lực tránh loài người thành là thú yêu sau đó trước thân là g i ã thu trí nhớ cũng đều tồn tại đối với nhân loại cũng không có ôm hào cảm đối với nhân loại báo có địch ý thu yêu cũng, cũng không phải s ố i trên trái đất ý chí trong mắt nếu như thừa nhận mình thuộc về trái đất thì thú yêu cùng loài người cũng không khác biệt nếu như không thừa nhận mình thuộc về trái đất như vậy thú yêu trên trái đất ý chí trong mắt cùng những quái thú kia cũng không khác biệt sẽ tuyên bố nhiệm vụ săn giết chúng hứa phong suy nghĩ một hồi tiếp tục theo đường mòn hứa ngọn núi chính đi tới nơi đó cũng rất nhiều sẽ có một cái tộc thú yêu nơi tụ tập thuộc tính thảo dược nhìn dáng dấp ở chỗ này rất thường gặp có lẽ có thể từ tộc thú yêu trong tay mua một ít chẳng qua là không biết bọn họ có thể hay không sử dụng điểm số vận mệnh vậy chỉ tên hứa phong rút ra nắm trong tay nếu như ở gặp phải cái đó người đầu châu có thể đem cái này mũi tên vẫn còn cho hắn cái này mũi tên làm công hoàn hảo phía trên có khắc màu vàng kim phức tạp đường vân ánh sáng chớp mắt rồi biến mất nhìn như không phải vật p h ả m có thể phá vỡ bốn sao chăn lớn lân mảnh cái này mũi tên chất liệu có thể gặp một ban giáp g rắc trời trong một đạo x é t đánh chân hứa phong hai lỗ thai ông ông tắc hưởng ngẩng đầu nhìn lại ngọn núi chính đỉnh núi một mảnh xương trắng che giấu trong đó điện thiểm lôi minh cảnh tượng kinh người mới vừa rồi còn là tinh không vạn dặm bây giờ đột nhiên điện thiểm lôi minh để cho hứa phong trong chốc lát có chút những bước vê anh một tia chớp đánh xuống hứa phong bên người chưa đủ năm e m ở địa phương một buổi trời cổ thụ bị lôi điện bổ chúng nhất thời biến thành than cốc hừng hực bốc cháy thật giống như một bụi lửa to lớn cự hứa phong rợn cả tóc gáy nơi này chân thực quá nguy hiểm không thể lợi lâu tia chốc như vậy nếu như bổ về phía mình căn bản không có tranh né cơ hội tốc độ quá nhanh hứa phong theo đường mòn hướng phía trước phong tới nguyên bản bầu trời quang đãng dần dần trở nên ưu ám đứng lên trên bầu trời sương mù từ từ bị mây đen thay thế tia chốc buộc phát thường xuyên dường như muốn xé bầu trời từng cơn tiếng s ố n làm cho lòng người sợ hãi nơi này rốt cuộc là địa phương nào làm sao biết như vậy nguy hiểm hứa phong trong lòng ngầm nói vườn hoa thiên thần nghe tên chữ như vậy tuyệt vời nhưng trong thực tế nhưng điện thiểm lôi minh dị thường nguy hiểm chẳng lẽ nói đây là vườn hoa thiên thần phòng ngự các biện pháp cấm chỉ người đến gần ngươi loài người này lá gan cũng quá lớn lại dám vào lúc này lên núi một cái tiếng trầm thấp vang lên là cái đó người đầu trâu hứa phong nghiêng đầu nhìn lại bên cạnh một cái hang núi thân ảnh cao lớn ngăn ở cửa hang c h í người h là mới vừa rồi cái vừa đó n đầu châu. chạy phương nào? Lại như vậy đáng sợ. Hứa phong hướng hang núi chạy đi. Vườn hoa Nơi này nào? đáng núi Vườn Lại đi. là vậy địa sợ. t h thần, chính là như thế phạm theo dõi thiên thần địa bàn, liền sẽ gặp phải thần phạt. i ngươi tới Ngươi dõi liền Người ê n dàng muốn bàn, đầu gặp lấy là, là c dễ sao? sẽ địa h â u trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói mau vào đi như vậy sấm sét uy lực to lớn không phải ngươi có thể ngăn cản coi như là thần một khi bị đánh chúng cũng biết chết người đầu châu đem hứa phong kéo vào hang núi nói đây là ngươi tên nhìn dáng dấp chế tạo độ khó không nhỏ ta cho ngươi thu hồi lại hứa phong đem tên đưa tới người đầu châu t u é t miệng cười một tiếng nói đa t ạ n h ư vậy tên ta cũng chỉ còn lại ba cây vứt xong hết rồi đa tạ ngươi có thể cho ta nhặt về xem người đầu châu dáng vẻ đối với tên tựa hồ cũng không thèm để ý tiện tay nhận lấy thu vào chương một trăm sáu mươi ba thôn thú yêu ngươi một mực ở chỗ này sao hứa phong hỏi không sai nơi này là nhà ta ta bộ tộc một mực bảo vệ vườn hoa thiên thần phòng ngừa người xa lạ đến gần người đầu châu nói vườn hoa thiên thần t r o n g có những thứ gì đáng giá các người như vậy bảo vệ hứa phong hiếu kỳ nói ta cũng không biết người đầu châu nói tổ tổ b ố i bối đều là như vậy tại chưa có mở trí không trước chúng ta liền một mực ở chỗ này nếu như khi đó ngươi tới đây bên trong bây giờ sợ rằng đã bị chúng ta ăn tia chấp tới nhanh đi cũng nhanh ước chừng mười phút thời gian mây đen tiêu tán bầu trời lại khôi phục quang đãng đi thôi ta mang ngươi đi chúng ta bộ lạc xem xem hồi lâu không có người xa lạ tới chúng ta nơi này người đầu châu vỗ hứa phong bả vai nói ta kêu hứa phong ngươi đâu hề hề ta kêu sẽ ờ ý là dũng cảm chiến sĩ người đầu châu nói thông thường ra thú đi qua khải linh sau đó cũng biết có mình tên chữ mà danh tự này chính là ngoài hành tinh tộc thú yêu cúng tế cho bọn họ d ạ y hứa phong đi theo người đầu châu sẽ ở hướng đỉnh núi đi tới tộc t h u yêu tròm xóm cũng không phải là ở đỉnh núi mà là ở nơi giữa sườn núi nơi này tựa hồ là một nơi nhà thờ rất nhiều kiến trúc hiện đại nối thành một mảnh rất nhiều đều đã sô đổ khắp nơi là khối lớn pho tượng đá vụn ở nơi này chút đá vụn chung quanh có một ít nhà lá có chút nóc nhà còn và khói đây tựa hồ là ở một mảnh phế tích lên thiết lập tròm xóm hứa phong ngẩng đầu nhìn lại cách cái này đơn sơ tròm xóm châu không xa có một tòa cổ thành loang l ộ tường thành kiến trúc hùng vĩ tràn đầy lịch sử tang thương cảm cùng chung quanh đã sụp đổ kiến trúc phong cách khác hẳn nhìn như thật giống như vô căn cứ xuất hiện cùng chung quanh kiến trúc cũng không phải là một thể nơi đó là hứa phong chỉ vậy tòa cổ thánh hỏi đó là viễn cổ cung điện thú yêu nhất tộc khải khéo léo thánh địa vĩ đại thú yêu cung tế liền cư ngụ ở vậy tòa trong cổ thành Sẽ ở đối với chỗ kia cổ thành tựa hồ rất là tôn kính sùng bái chỉ cần nhắc tới cổ thành cũng sẽ đối với t r ư ớ c cổ thành k h ô n g người thi lễ ngoài hành tinh tộc thú yêu lâu đài hứa phong trong lòng thầm nghĩ cái này tòa cổ thành tọa lạc tại giữa sườn núi muốn tiếp tục lên núi thì nhất định phải thông qua cổ thành trong thành một tòa hùng vĩ trong lâu đài một cái anh khí bức người chàng trai ngồi đang điêu khắc trước viễn cổ thần chi đồ án trên ghế đá nhắm mắt trầm tư hắn mặt mũi tuấn mỹ cùng loài người không có gì khác biệt chẳng qua là ở hắn mở mắt ra lúc này mới phát hiện hắn hai con người lại là trói mắt màu vàng Cái này lúc à là m mỹ mặt, lại tăng thêm mấy cho sắc chính hắn phần thái thần、bí. Hắn h tuấn gương tăng t yêu lại bí. t ộ c này g người g tế、hồ、thiên, thuật hồ khải linh n có o i tinh, giã phải khải linh hành thú bình thường hắn, hắn thuật, khôn, thành là thú mà là cũng từ trí gặp được có sẽ mở ra ê u Lúc này, hắn đầu vai có một đạo dài hơn 0.3 m m vết thương vết thương chỗ chạy x u ô i màu xanh nhạt kết tinh năng lượng phát ra từng cơn dùng mình vườn hoa thiên thần quả nhiên không phải đất lành trong sấm sét lại mang có thể động lại năng lượng của linh hồn hồ thiên mở hai mắt ra màu vàng kim trong con ngươi lóe lên tia sáng chói mắt cúng tế đại nhân sẽ ở mang theo một người đi tới thôn một cái hồ yêu đi vào c ổ bảo thận trọng bầm báo loài người lúc này lại có loài người đi tới trong xóm xem ra loài người trong thành phố xuất hiện truyền tống trận hồ thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh sợ trong lòng ngầm nói có lẽ ta sớm nên đem cái đó truyền tống trận hủy đi bất quá cái đó truyền tống trận là vùng lân cận kiến trúc một số nếu như những tên hữu kia biết là ta hủy đi truyền tống trận đối với ta danh dự là đả kích khổng lồ truyền tống trận đã cũ nát không chịu nổi đang sử dụng mấy lần thì sẽ không chịu nổi thời không năng lượng chấn động tự đi hủy x ấ u xa ta vẫn kiên nhận chờ đợi cho thỏa đáng hồ thiên trong lòng thầm nghĩ hắn mưu đồ vườn hoa thiên thần đã thời gian rất dài nhưng lại không thể mượn thôn thu yêu lực lượng thậm chí đều không thể nói cho bọn họ nếu không cho dù mình đối với bọn họ có đại ân những thứ này m ấ y đ ờ i bảo vệ vườn hoa thiên thần thú yêu cũng biết đối với hắn bất mãn thậm chí sẽ hợp nhau tấn công vườn hoa thiên thần có đại bí mật hồ thiên sở dĩ ở chỗ này hạ xuống chính là vì mở ra vườn hoa thiên thần lấy trộm bên trong chân bảo mời người kia tới ta nơi này hồ thiên nhắm mắt suy tư chốc lát nói ủng、um, tôn kính c u n g tế đại nhân hồ yêu thi lễ lui ra truyền đạt hồ thiên chỉ ý thôn thú yêu chỉ là một đơn giản nơi tụ tập cũng không phải là có thể thăng cấp doanh trại Sẽ、ở, hắn là ai ngươi lại để cho người xa lạ tiến vào thôn của chúng ta trong thôn lạc một cái vóc người to lớn bạch hổ ngăn lại đường đi trận mắt nhìn cặp mắt giống to hắn d á n g người khổng lồ trong miệng răng nanh sắc bén dị thường lóe lên sắc bén hắn lại sử dụng là tiếng anh giọng điệu quái dị nói chuyện tốc độ rất nhanh hứa phong chỉ có thể nghe hiểu mấy cái từ đơn hắn là một cái ba sao thực lực thú yêu thú yêu thực lực cũng không cần giống như loài người vậy từ phổ thông một sao hai sao như vậy thăng cấp bọn họ thân là g i ã thú lúc này thực lực liền rất cường hãn khải linh sau đó có chút thú yêu có thể nhảy một cái thành là hai sao ba sao tồn tại tiên thiên thực lực liền so loài người cường hãn hơn nữa bọn họ cũng có thể sử dụng thú tinh thăng cấp trên trái đất ý chí trong mắt những thứ này thú yêu thậm chí so loài người tiềm lực còn lớn hơn vì vậy hậu kỳ hấp thu rất nhiều thú yêu chiến sĩ đây là hứa phong là bạn của ta xe ở trận mắt nhìn mắt trâu lớn tiếng nói hứa phong cái này là loài người tên chữ ngươi lại mang một người đi tới chúng ta thôn thu yêu bạch h ổ trong lỗ mũi phun bạch khí tựa hồ rất là tức giận la lớn ta muốn cùng hắn quyết đấu thôn thu yêu không hoan g n ê n loài người ha ha sai hẹo ngươi không phải loài người này đối thủ hắn thực lực cường hãn sợ rằng chỉ có lân tây mới có thể cùng hắn qua mấy chiêu một cái bạch mi dâu bạc trắng hát viên không người chống một cây mộc trượng từ từ đi tới thôn trưởng thôn trưởng đại nhân thôn thú yêu bên trong tất cả thú yêu cũng hướng cái này lao viên thi lễ hứa phong đây là chúng ta thôn thú yêu thôn trưởng viên nhất đại nhân sẽ ở được hoàn lễ đối với hứa phong giới thiệu thôn trưởng đây là ta mới vừa quen l o à i người bạn hứa phong hề hề là một chàng trai tốt ngươi là thông qua ngoài thôn tòa kia tiểu phong lên truyền tống trận tới đi thôn trưởng viên nhất chỉ truyền tống trận phương hướng hỏi đúng vậy thôn trưởng đại nhân trước mắt cái này hắc viên nhìn như rất là g i à n u a suy yếu không chịu nổi nhưng hứa phong lại có thể từ hắn bên trong thân thể cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng để cho hắn cảm thấy khiếp sợ l à động sát thuật lại đối nhãn trước cái này lao viên không tạo tác dụng biểu hiện thuộc tính tất cả đều là dấu hỏi loài ngươi cùng chúng ta cũng là trái đất ý chí đứa trẻ hoan nghê ngươi n v i ê n nhất gật đầu một cái mặt đầy tươi cười nói ngươi có thể lưu lại ở trong thôn nhưng là vậy tòa cổ thành mời không nên tùy ý tiến vào chúng ta c ũ n g tế cư ngụ ở trong cổ thành hắn không thích người xa lạ q u ấ y r à y được thôn trưởng đại nhân ta nhất định tuân thủ thôn thu yêu quy củ hứa phong nói rất tốt viên nhất gật đầu một cái chống m ộ t trượng từ từ rời đi chương một trăm sáu mươi bốn cổ thành trong thôn thu yêu rất nhiều phần lớn thực lực đều là ở bà sao cơ đó thấy hứa phong trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử thần s á c tựa hồ muốn lên tới tỉ thí một phen ta làm sao cảm giác bọn họ tựa hồ rất muốn cùng ta đánh một trận g i á n g điệu hứa phong nhỏ giọng hỏi người đầu châu sẽ ở cười hắc hắc thấp giọng nói thôn thú yêu chính là cái này dáng vẻ bọn họ gặp phải kẻ địch thì sẽ xông lên đánh một trận gặp phải bạn cũng biết xông lên trước đánh một trận nói sau gặp phải người xa lạ lại là không kịp chờ đợi muốn đánh một trận hứa phong không nói đây thật là một cái chiến đấu t r ủ n g tộc đánh nhau liền cùng ăn cơm ngủ vậy là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết các người nơi này có thể gia tăng thuộc tính thảo dược sao hứa phong hỏi có thể gia tăng thuộc tính thảo dược c ọ i ạ nơi này trong núi thì có bất quá vậy tìm được liền an không có tôn lưu ngươi muốn nói có thể mình vào núi tìm chỉ cần không tự tiện xông vào chủ đỉnh núi vườn hoa thiên thần cùng c u n g tê ở cổ thành nơi này còn lại núi lớn ngươi đều có thể đi vào bất quá phải cẩn thận q u o a i thú c ở nói có thể gia tăng thuộc tính dược thảo chân quý dị thường hứa phong ăn bụi cây kia dược thảo vẫn chỉ là bình thường nhất còn có so với kia bụi cây dược thảo chân quý hơn tồn tại cờ ngươi thanh kia trường cung là cái gì phẩm chất Thật một thủng thân thể. rất thường chất, hại, kích chỉ chăn Hứa phong hỏi. khổng Chẳng bình phẩm không phải đỉnh hạ vậy là lợi liền lớn lồ là lực lớn là là là vàng mà Người nói người bởi bởi người. Ken Keka. cung cung cung, cung ngực, bắn bốn săn. săn, bắn dương dương vì vì uy sao Sẽ qua ở đắc ý.、Kenkaka. xa xa cổ thành cửa chậm rãi bị x á c h lên bóng hai người từ trong cổ thành đi ra c u n g tế đại nhân lại có chỉ ý muốn tuyên bố Sẽ ở trên mặt lộ ra thận trọng t h ầ n sắc hướng cổ thành phương hướng thi lễ trong cổ thành hai người đi tới hứa phong bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới hắn hứa phong cũng đánh giá đối phương bọn họ đều là thú yêu một cái thoạt nhìn là xạ yêu đầu lâu là một viên đầu rán gò má cùng cổ lộ ra ngoài trên da tràn đầy nhỏ vụ n lân mảnh dưới người là một cái đôi giải trên đất hoạt động đi một cái khác gương mặt nhìn như cùng loài người rất giống mặt chữ quốc màu vàng nhạt tóc ngắn căn căn đứng thẳng dâu cũng là màu vàng cổ t r u n g quanh thậm chí có một vòng màu vàng kim bợm dung một cái hiện lên nước chảy giống vậy sáng bóng hắn vóc người to lớn cao lớn cùng xê ở không phân cao t h ấ p cả người tản ra khí thế bén nhọn cái đó xả yêu chẳng qua là ba sao còn bên cạnh có màu vàng b ầ m nhưng là bốn sao tựa hồ thực lực càng cao cùng loài người khác biệt lại càng nhỏ tới từ phương xa quý khách hoan nghênh đi tới thôn thú yêu làm khách vĩ đại cúng tế mời n g ư ờ i đi cổ bảo gặp nhau cái đó có màu vàng b ầ m thú yêu nhìn như rất là cao ngạo hướng về phía hứa phong khẽ gật đầu nói cúng tế đại nhân mời ngươi Sẽ ở trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đầu trâu nhìn về hứa phong rất khó được sao hứa phong hỏi dĩ nhiên trừ khải linh nghi thức bên ngoài chúng ta rất khó thấy cúng tế đại nhân Sẽ ở gật gật đầu nói có lẽ ngươi là cái đầu tiên người tới nơi này loại cúng tế đại nhân đối với ngươi có chút hiếu kỳ hứa phong gật đầu một cái bên này mời hứa phong bày tỏ cảm ơn đi theo hai cái thú yêu sau lưng hướng cổ thành đi tới vượt qua cao lớn cửa thành hứa phong tiến vào bên trong cổ thành dưới chân là một cái lóe lên ánh sao tấm đá màu xanh đường hai bên là rộng lớn dãy nhà rơi xa xa nhìn lại không hề thiếu cổ bảo cung điện nhìn như tựa hồ có chút cũ nát tràn đầy lịch sử tang thương cảm trước mặt chính là cúng tế, đại nhân ở thánh điện, không có cúng tế người lớn kêu gọi chúng ta là không thể vào tới từ phương xa quý khách ngươi có thể tự đi đi vào cúng tế đại nhân ngay tại trong thánh điện chờ đợi ngươi đến hai cái thú yêu hướng hứa phong thi lễ một cái sau đó liền xoay người rời đi đến khi cách xa thánh điện sau đó cái đó cả người màu vàng b ầ m thú yêu quay đầu nhìn thánh điện phương hướng một cái trên mặt lộ ra nụ cười rễu c ậ n Số mạn đại nhân đó bất quá là một người mới vừa bước vào bốn sao loài người có đáng giá gì cúng tế đại nhân chú ý như vậy tạp trùng ta một cái tay cũng có thể diệt giết chết bên cạnh xà yêu lẹ lưỡi phát ra tê tê chói hai kêu to cúng tế người lớn ý tưởng há là chúng ta có thể đoán độ chăm chỉ làm việc liền tốt Số mạn n h ư ớ n g mày một cái nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh xà yêu lạnh lùng nói ngoài ra nhân loại kia rất cường đại ngươi nếu là dám khiêu khích hắn nói cẩn thận bị hắn giết chết ủ m số ô mạn đại nhân xà yêu tựa hồ rất là sợ bên cạnh thù yêu cả người hơi run một cái túi đầu xuống cung kính nói rời đi nơi này đi chuẩn bị một chút một lần tiến vào vườn hoa thiên thần lần này nhất định phải hoàn thành c u n g tế người lớn yêu cầu Số mạn vây tay m i ở giữa hiện lên chút lo lắng t h ầ n sắc nghe được vườn hoa thiên thần bốn chữ bên cạnh xà yêu trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nhưng lại không có phát ra bất kỳ lời nói chẳng qua là hơn nữa hèn mọn không người cúi đầu đi theo sổ mạn sau lưng rời đi hứa phong bước bước lên thánh điện nấc thang bên hai tựa hồ mơ hồ có thanh âm tụng kinh trước mắt h ồ n g cánh hoa bay lượn rơi vào trên bậc thang bay khắp thật dày tầng một thánh điện nấc thang không cao chỉ có mười mấy tầng mỗi đi một bước hứa phong bên thai tiếng tụng kinh càng ngày càng lớn nhưng làm thế nào cũng không nghe rõ là nói cái gì Trước mắt tay, thế đưa cánh càng càng cũng làm ngày nhiều, phong nào không hoa hứa ban ắ t được cái này b y đẩy múa trời c á h hoa. Hảo、giác. Hứa phong trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi, trong giác. lòng căng không có một sâu ở đầu â chân y chú trước chẳng hóa, nhấp thánh ý mắt tới. biến Ban đi điện đi qua là đ ở xương trắng trên đường hắn thì có qua tương tự kinh nghiệm trước mắt những thứ này đều là ảo giác là đối với người ý chí khảo nghiệm một khi mê mệt đi vào liền sẽ bị lạc tự mình thành là một cái cái s ắ c biết đi vậy c ò n dối tồn tại hứa phong trầm xuống lòng tới túi đầu từ từ đi lên trên đi mười mấy cấp nấc thang thật giống như đi rất lâu hứa phong cũng không hoảng không vội vàng một mực đi lên trước cuối cùng hứa phong rốt cuộc đứng ở thánh điện trước cửa tiếng tụng kinh cùng cánh hoa ở hắn bước lên cuối cùng một cấp nấc thang lúc này toàn bộ biến mất không gặp quay đầu nhìn lại nấc thang cũng chỉ là nấc thang ở đâu tới cánh hoa lót đường vào đi trái đất t r ọ n dân bên trong thánh điện truyền tới tiếng âm hứa phong đi vào thánh điện ánh mắt đầu tiên rơi vào thánh điện bên trái một nơi tế đàn chẳng qua là thời không tế đàn có thể câu thông một cái thế giới khác xem ra chỉ cần là ngoài hành tinh người xâm lăng cũng biết thời gian đầu tiên thành lập được câu thông mình thế giới thời không lối đi chỉ bất quá xây dựng tế đàn cần rất nhiều tài liệu chân quý trước mắt cái này trong thánh điện tế đàn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu xây dựng chỉ là một hình thức ban đầu trái đất trọn dân người đi tới nơi này mục đích là cái gì hứa phong ngẩng đầu nhìn lại Cũng t hồ thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, ánh mắt lấp lánh nhìn mình. Ta đi tới nơi này, là vì truy tìm lực lượng, muốn đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Hứa Phong nói.、Hồ、thiên ghế Hồ đi tới đại. Ta Hứa truy mắt ở tìm đạt thêm đá, được lấp là lực lực vì khỏe miệng hơi nhổng lên gật đầu một cái nói theo đuổi lực lượng không có sai nhưng là có rất nhiều loại phương thức vì lực lượng càng thêm cường đại n g ư ơ i nguyện ý bỏ ra như thế nào giá phải trả đâu chương một trăm sáu mươi lăm hoa huyết lan giá phải trả hứa phong hơi c a o mày hỏi ngươi nói là ý gì hồ thiên vui vẻ cười to đứng dậy chỉ ngọn núi chính đỉnh núi nói ở nơi đó có vô tận chân quý thảo dược có vô tận thần binh lợi khí chỉ cần đi vào những thứ này t ú i lâu được ngươi động lòng sao ngươi nói đúng vườn hoa thiên thần h ứ a phong kinh ngạc nói thôn thu yêu tồn tại không chính là vì bảo vệ vườn hoa thiên thần sao thiên thần cái gì là thiên thần hồ thiên vậy cười nói có lực lượng cường đại người liền có thể gọi chi là thiên thần đem ngươi tới cũng có thể thành là thiên thần ai biết được nhìn hồ thiên tuấn mỹ gương mặt hứa phong bừng t ỉ n hiểu h ra hồ thiên là ngoài hành tinh tộc thú yêu một thành viên cũng không phải là nơi này thôn thú yêu một thành viên hắn xuất hiện ở nơi này sợ rằng mục đích cũng là vườn hoa thiên thần bên trong kỳ c h â n hứa phong ánh mắt rơi vào hồ thiên trên bả vai vậy chạy xuôi màu xanh nhạt kết tinh năng lượng vết thương vườn hoa thiên thần nhất định rất nguy hiểm đi hứa phong hỏi dĩ nhiên dựa theo trái đất các ngươi nói cầu giàu sang trong nguy hiểm không trả giá thật lớn làm sao có thể đạt được cường đại lực lượng hồ thiên cười lạnh nói những cái kia thú yêu làm thế nào hứa phong do dự một chút hỏi những thứ này không cần ngươi quan tâm ta sẽ làm thỏa đến lúc đó sẽ không có người ngăn cản chúng ta tiến vào vườn hoa thiên thần chỉ cần đột phá nơi đó phòng ngự chúng ta liền có thể đi vào hồ thiên trong con ngươi tản ra ánh sáng màu vàng trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn đọc truyện ở có thể ta đáp ứng ngươi hứa phong gật đầu một cái nói rất tốt cái này là một quả hoa huyết lan đưa cho ngươi mấy ngày nay tận lực tăng lên ngươi lực lượng ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu hồ thiên giơ tay lên một cái một quả màu xanh nhạn hiện lên màu đỏ lấm tấm thảo dược bay ra hứa phong tiếp lấy nhìn lướt qua sau đó thu vào trong chiếc nhẫn tốt lắm trước xuống nghỉ ngơi đi mấy ngày nay ngươi có thể tự do ra vào cổ thành chờ lần sau vườn hoa thiên thần mở ra lúc này ta sẽ phái người thông báo ngươi hồ thiên nói xong lần nữa ngồi về ghế đá hứa phong gật đầu một cái quay đầu đi ra thánh điện thấy hứa phong rời đi hồ thiên mở mắt ra nhìn chằm chằm thánh điện cửa tiến vào vườn hoa thiên thần cần loài người máu tơi ư mới n g ư ờ i sau khi đến ta liền có thể đột phá thứ một tầng phòng ngự hồ thiên nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu trong mắt thoáng hiện một tia thần sắc quỷ dị trong cổ thành cũng không phải là chỉ có hồ thiên c u n g tế còn có rất nhiều thú yêu hơn nữa những thứ này thú yêu tựa hồ đã bị hồ thiên tẩy não không có ở đây đem bảo vệ vườn hoa thiên thần làm mình chức trách chỉ nghe từ hồ thiên c u n g tế ra lệnh loài ngươi ngươi có bản l á n h gì lại đạt được thầy tế người lớn kêu gọi một cái đầu báo thân người thú yêu ngăn lại hứa phong đường đi giống to còn không chờ hứa phong đáp lời đầu báo t h ú yêu đưa tay chụp vào hứa phong ha ha cười nói để cho ta cả tới gọi tính ngươi một chút phân lượng xem xem có chỗ nào thần kỳ cái này con yêu thú chỉ có ba sao thực lực liền ba sao đỉnh cấp cũng không đạt tới nhưng thú yêu thực lực cường hãn cho dù chỉ có ba sao cũng có thể săn g i ế t rất nhiều bốn sao thực lực quái v ư t vì vậy cũng không đem mới vừa vào bốn sao thực lực hứa phong coi ra gì phi kiếm r a một đạo màu bạc kiếm quăng nhập vào cơ thể r a hướng c ạ y h ạ đưa tới cánh tay chém tới đang một tiếng thanh thúy chém tiếng vang lên c ạ y h ạ đưa tay đi ra ngoài cánh tay máu tươi v ă n g khắp nơi hứa phong sửng sốt một chút thật là cứng xương một kích này lại không có đem đối phương xương chặt đứt hống c ạ y h ạ bưng cánh tay phát ra gầm thét mắt báo trong lộ ra sợ h ã i thần sắc liên tiếp lui về phía sau loài người đang chết ta muốn giết người cậy ạ giống to phát ra thanh âm đe dọa nhưng cũng rốt cuộc không dám nhào lên loài người mời cùng ta tới ta mang người đi nơi nghỉ ngơi mời hứa phong đi tới cổ thành cái đó đầu rắn thân người thú yêu xuất hiện đối với hứa phong lạnh lùng nói hứa phong cũng không thừa thắng truy kích hướng về phía cả lắc đầu một cái trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc tựa hồ đối với cả rất thất vọng nhìn hứa phong rời đi hình trong bóng, cắn răng nghiến rời đi tạy lợi, một ắ t l ra hoán hận h ầ n s ắ cái Tạy thực tế trọng treo trên một ạ, loại lây nhân cường đại, hơn nữa đối với cúng tế mà nói coi trọng dụng, ngươi chớ treo hắn. mạn động trên mình màu vàng kim bầm nói. Nhìn chớ chọc lực coi kia đại, đối với kim c Số mà màu bầm mới vừa mới xuất hiện số mạn t y ạ phát ra gào t r ầ m thấp tựa hồ có lòng không cam lòng nhân loại kia sống không lâu bất quá bây giờ cúng tế đại nhân cần hắn ngươi không muốn lại đi t r e o chọc hắn đây là cúng tế người lớn ra lệ. số lệnh xô mạn lạnh lùng nói trong mắt lộ ra một tia ra lộ sổ ắ c cảm ý. Tựa hồ mạn n sắc ý, cậy ý, t r ê mặt lạnh ộ một tộc, ra cam vẻ vẫn không không khống nhưng hướng thi thấp phủ. Thân là thú yêu nhất tộc, phải hiểu được dùng đầu góc, người đã không phải là thú, lòng, xuống, mản dùng người người bản năng. mản góc, giã cái, được chế là lầu lệ là là l bày túi tỏ đầu yêu sổ Sổ đã lùng liếc mắt một cái cậy ạ tựa hồ rất khinh thường dáng vẻ xoay người rời đi cậy ạ ngẩng đầu lên nhìn sổ mạn hình bóng môi hơi lay động lộ ra răng nanh sắp bén làm ra một cái lồi xé động tác hứa phong nằm ở một gian nhà đá trên giường trong tay thưởng thức trước một bụi lóe lên mê người tia sáng thảo dược nơi này tộc t h ú yêu tựa hồ chia làm hai phái một phái là thôn thú yêu trong cư trú lấy vườn hoa thiên thần canh phòng tự cho mình là khác một phái chính là cư ngụ ở cổ thành tựa hồ lấy cúng tế cầm đầu cổ hứa phong trong lòng ngầm nói cúng tế nói vườn hoa thiên thần trong có vô số chân quý thảo dược cùng thần binh lợi khí cũng không biết hắn nói có phải là thật hay không chỉ bất quá xem hắn thực lực tựa hồ đã đột phá bốn sao đạt tới năm sao cảnh giới tại sao còn cần ta gia nhập trước bỏ mặc tăng lên thực lực mới là căn bản bỏ mặc bọn họ có mục đích gì ta chỉ để ý thực lực mình tăng lên coi như bọn họ lục đ ủ đánh long trời lỡ đất cũng không để ý chuyện ta hứa phong khẽ mỉm cười cầm trong tay bụi cây này hoa huyết lan ném vào trong miệng đây là một b ụ i có thể gia tăng tám giờ thể chất sáu giờ tinh thần thảo dược nuốt vào trong bụng một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân lấy hứa phong bây giờ thân thể tố chết mười mấy giờ thuộc tính điểm gia tăng đã lại nữa giống như mới bắt đầu thống khổ như vậy cổ lực lượng này ôn hòa t h ô n g thả đến khi dòng nước cấm chạy khắp toàn thân sau đó tựa như ở trong nước cấm ngâm vậy mười mấy phút sau đó cái này cổ cảm giác chậm rãi biến mất biến dị thảo dược lực lượng so thú tinh trùng tinh lực lượng ôn hòa hơn hút thu tiến hóa thống khổ sẽ giảm bớt rất nhiều hơn nữa gia tăng thuộc tính điểm cao hơn so sánh mà nói hứa phong vẫn tương đối thích hấp thu biến dị thảo dược lực lượng chỉ bất quá tiếp trước hứa phong cây bản chưa có nghe nói qua loại này có thể gia tăng thuộc tính điểm thảo dược như vậy kỳ chân so thuộc tính đá quý còn chân quý hơn chỉ cần phát hiện sẽ tự uống căn bản sẽ không lưu truyền ra hứa phong hơi nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên cảm giác tựa hồ có người đang ngó chừng mình nơi cổ ra hơi cảm thấy một hồi l ạ n h lẽo tóc gáy dựng lên đây là nhìn chằm chằm ánh mắt mình trong mất tự nhiên toát ra sắc ý hứa phong không có bất kỳ cử động chẳng qua là trong lòng cảnh giác muốn xem xem rốt cuộc là ai lẹn v à chương một trăm sáu mươi sáu hỏa linh quả trong đêm tối một đôi màu xanh ánh mắt chiếu lấp lánh cậy ạ n ú t ở nhà đá một bên nhìn chằm chằm trên giường hứa phong không tự chủ toát ra một tia s ắ c ý răng hơi va chạm muốn cắn một cái đoạn hứa phong cổ ngày hôm nay hắn bằng vào là vũ khí sắp bén nếu như không có vậy món vũ khí ta một quyền là có thể đem đầu hắn đánh bể cậy ạ trong lòng ngầm nói từ từ hướng giường đá đến gần hứa phong nhìn như còn đang ngủ say trạng thái Thân thể một hơi một tí, chẳng qua là ngực hơi cạnh h hơi phập phồng, ở cả không thấy được địa phương, lué lên ánh ẳ n ngực lên sáng g qua lué địa là màu cả được ở b c tức tiểu kiếm, theo thạch ba tiểu theo kiếm, dưới i ư đáy g ờ g ư ớ n ngoài di động. g ra di Đi c hạ ế t đi. c động tác đột nhiên đổi mau hướng hứa phong nào tới hắn trong miệng răng nanh mục tiêu chính là hứa phong cổ nhìn hứa phong nơi cổ ra thị trắng t nón c ạ y h ạ tựa hồ đã cảm nhận được gấm áp vui vẻ huyết dịch ở trong miệng chảy dịu dàng ngay tại cả b ổ nào h lúc tới hứa phong đột nhiên mở hai mắt ra c ạ n hạ trong lòng cả kinh đối phương lại không có ngủ ngay tại lúc này cậy ạ đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi đau nhói dưới chân mềm n ũ ú n cậy ạ ngã xuống ở giường đá trước ác liệt bổ nhào thế nhất thời một đồi cậy ạ dùng rằng cảm giác được có vật gì từ sau lưng chạy xuống trước đưa tay sờ một cái thịt sống ngán mùi máu tươi đạo chuyển tới đây là máu ta dịch cậy ạ cảm giác mình lực lượng tựa hồ theo huyết dịch trôi qua đã cách hắn đi xa người trước mắt ảnh trở nên mơ hồ làm sao có thể cả cả cả người cứng ngắc ở hứa ắ khắc hắn n nằm xuống một khắc cuối cùng, mạng nói lại hiện lên hắn náo hải. Tại à, nhân loại kia thực lực cương、đại. Nguyên mạng nói là thật, loài người này thân nhũng nằm xuống. một mắt sầm, mềm cuối số số tối Tại thực thật, thực thật trước thể hải. h lực lực, cả lại loại kia đại. lai, loài là à, phong ngồi dậy bên phải giơ tay lên một cái ba t ấ c phi kiếm vạch ra một đường vòng cung vây quanh bàn tay hắn trên dưới bay lượn tựa hồ có một cổ hân hoan tung tăng tâm trạng ở hướng hắn biểu đạt liền ba sao đỉnh cấp cũng chưa tới thực lực liền dám đến ám sát ta thật là người không biết không sợ Hứa Phong cười nhạt, hướng cả thi thể, thi triển đào được thuật. đào triển cười cả được một tia sáng trắng đem cả thi thể sáng đem cả bản a nhanh, o phủ, phẩm, thi thể hiện ánh hiện chỗ. rất trắng mất, mấy kiện hiện lên ánh sáng màu trắng vật phẩm, xuất vật tại、chỗ. Một biến kiện lên sáng b màu ở hoàn chỉnh báo ra mấy cây báo cốt còn có một quả ba sao thú tinh hề hề nghèo rất mông tơi ngay cả một vũ khí cũng không có hứa phong b i ể u môi đem ba sao thú tinh ở trong tay ước lượng hai cái thu vào trong chiếc nhẫn một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng hứa phong liền một mình rời đi cổ thành muốn đến bốn phía trong ngọn núi đi thăm dò một phen xem xem có thể hay không tìm lại được mấy cái biến dị thảo dược tăng lên thực lực rời đi ngọn núi chính lúc này hứa phong cảm giác được có thật nhiều cặp mắt đang ngó chừng mình ở một đám thu yêu trong loài người ở trong mắt bọn họ chính là dị loại cho dù rời đi ngọn núi chính bước lên bên cạnh dây núi hứa phong vẫn có thể cảm giác được có người đang giám thị mình chẳng qua là người kia thực lực cưỡng hãn tựa hồ là cố ý tiết lộ ra một kia hơi thở để cho hứa phong nhận ra được nhưng lại không có bại lộ vị trí thật giống như đang đùa bỡn hắn để cho hứa phong cho dù săn giết quái vợt cũng không thể tập trung sự chú ý hứa phong khẽ mỉm cười như vậy khoa nhi đồng người thủ đoạn kiếp trước hắn từng trải qua không thiếu cho dù không có ai giám thị hắn ở săn giết quái thú lúc này cũng không khả năng đem tất cả sự chú ý đều đặt ở quái thú trên mình tổng hội phân ra một số tâm thần thả ở hoàn cảnh chung quanh trong để ngừa chỉ có người đánh lén ồ đây là cái gì hứa phong ngẩng đầu nhìn trời một đoàn trắng như tuyết như trạng vật tung bay đung đưa hướng hắn bay tới hứa phong đưa tay tiếp lấy túi đầu nhìn đây là một đoàn trắng như tuyết tơ liễu nhẹ nhõm nhưng lại bền bị dị thường đưa tay xé lại không có xé mở vẫn là một đoàn rối bù tơ liễu hứa phong ngẩng đầu nhìn về phương xa trước mắt núi thấp sau này một bụi mấy trăm mét cao cây lớn tựa như người khổng lồ vậy đứng sừng ở phương xa hứa phong vượt qua núi thấp đi tới cây lớn bên cạnh đây là một bụi t â liễu vạn điều giải lụa rủ xuống trắng như tuyết tơ liếu theo gió bay lượn tung bay sái sái tựa như tiên cảnh vậy khổng lồ như vậy cây liếu sợ rằng tồn tại thành hơn trăm ngàn năm bất quá cũng khó trách có lẽ là mạt ngày sau sinh ra biến dị mới có thể dáng dấp như vậy khỏe mạnh hứa phong s ờ cây liếu vào cây tựa hồ cảm giác được cây liếu trong có một đoàn ngưng thực tinh thần thể tồn tại có lẽ lại qua chút ngày giờ bùi cây này cây liếu sẽ sinh ra linh trí hứa phong khẽ mỉm cười trong lòng ngầm nói tìm kiếm khắp nơi liền một phen cũng không có tìm được có thể gia tăng thuộc tính thảo dược hứa phong quay đầu nhìn một cái cây liễu hướng một chỗ khác đỉnh núi đi tới cây l i ễ u lắc lư cảnh vàng xào xạc hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi trước mắt xuất hiện một đùi màu lửa đỏ cổ thụ cổ thụ không cao chỉ có mười em mở cơ đó nhưng thân cây nhưng vô cùng to mấy chục người cũng ôm hết không dừng được cổ thụ cạnh là một nơi phế mỏ phế mỏ trung ngân quang loại lên không phải phun ra một đoàn đoàn màu bạc trắng sương mù phế mỏ trong mơ hồ truyền tới một tiếng dã thu gào thét nhưng cẩn thận nghe nhưng lại cái gì cũng không nghe được hứa phong ánh mắt rơi vào bụi cây kia cường tráng cổ thụ lên màu lửa đỏ cổ thụ thật giống như cháy vậy thân cây n h á n h cây lá cây tất cả đều là màu đỏ thấm không khí chung quanh đều tốt tựa như bốc cháy không ngừng có rành rỗi khí bốc hơi cảnh tượng xuất hiện hứa phong tới gần một chút cổ thụ đã nghe đến một cổ thơ mát cẩn thận nhìn lại cổ thụ nhánh cây ở giữa có hai quả màu vàng nhạt trái cây cơ quả đấm hứa phong trong lòng vui mừng chuẩn bị leo cây hái quả tay vừa mới tiếp xúc cổ thụ trong lòng bàn tay chuyển tới một hồi dây dứt đau đớn t ố t như lửa đốt vung tay cúi đầu vừa thấy lòng bàn tay một mảnh nhân hồng đã bị phỏng cái này cổ thụ nhiệt độ sợ rằng có hơn ngàn độ nếu không không thể nào phỏng tay ta hứa phong ngẩng đầu nhìn về nhánh cây trung ương hai quả màu vàng nhạt trái cây muốn hái còn muốn phí một phen công phu phi kiếm r a hứa phong tay phải chỉ một cái phi kiếm bay ra vạch qua trùng trùng chặt cây đem hai quả trái cây chém xuống hứa phong ở phía dưới tiếp lấy vui vẻ cười to vật phẩm tên hỏa linh quả kỳ vật thuộc tính sử dụng sau có thể gia tăng 12 điểm thể chất thuộc tính có thể tăng lên chút nhỏ vác hỏa tính có thể lại là gia tăng thể chất trái cây hơn nữa còn có thể tăng lên một ít vác hỏa tính như vậy kỳ vật k i ế p trước hứa phong nghe cũng chưa có nghe nói qua không kịp chờ đợi đem hai quả trái cây nuốt vào quả nhiên thể chất thuộc tính tăng lên 24 điểm còn có 3 a m ư t điểm thể chất thuộc tính là có thể tăng lên tới bốn sao đem thành là hạng thứ hai hứa phong tăng lên tới bốn sao thuộc tính nuốt hoàn hỏa linh quả hứa phong lần nữa chạm cổ thụ mặc dù vẫn có cháy cảm giác nhưng lại không giống vừa mới bắt đầu như vậy hơi vừa tiếp xúc thì sẽ phỏng lần nữa kiểm tra một chút cổ thụ cũng không có những thứ khác trái cây hứa phong đưa mắt rơi ở bên cạnh phế mỏ tròng vậy một đoàn đoàn màu bạc sương mù trên không trung không ngừng biến đổi các loại hình dáng tựa như viên tựa như báo d ư ơ n g n anh múa u ố t nhưng lại rất nhanh biến mất không gặp. lại rất mất chương á i này trong ầ m mỏ, tựa hồ cũng có kỳ chân, ta phi kiếm mặc tựa ta tạo thành hồ chân, phi chế h cũng có công, n kỳ dù đã n g lại có thể h k một trăm sáu mươi bảy biến dị hầm mỏ hầm mỏ miệng ngân sương ngủ ái ái ánh mặt trời chiếu xuống tới phản xạ ra ngũ thải quan g hoa rất là xinh đẹp càng đẹp lại càng phát nguy hiểm hứa phong hướng hầm mỏ đi tới càng đến gần nhưng trong lòng càng cảm thấy bất an trước mắt tựa hồ không phải một cái hầm mỏ bỏ hoang mà là một cái nằm sát xuống đất cự thú đang d ư ơ n g ra miệng to chờ hứa phong tự chui đầu vào lưới đứng cách hầm mỏ ba m ở địa phương xa hứa phong đột nhiên ngừng lại lau chán một cái lại tất cả đều là mồ ù hôi hứa phong trong lòng cả kinh mới vừa rồi vậy một hồi lòng rung động để cho hắn tim đập rộn lên trước mắt hầm mỏ này động quá nguy hiểm mà chính hắn lại đang bất chi bất giác ở giữa khoảng cách hầm mỏ như vậy gần. mỏ vậy đ đạp đ ă n g Hứa phong phía tiếp liên lui về sắc a nữa u lần hầm nhìn trong ánh về mỏ m t h hãi. à n đầy sợ thuật vật phẩm tên biến dị hầm mỏ bốn sao thuộc tính đã sinh ra chút nhỏ linh trí bản năng hầm mỏ có làm sống lại đặc tính, có thể chiếm trước làm lại là vào hầm mò mắt hầm mò sống sinh sợ sống, tính, tiến Phong hồn, vẫn còn đoạt thể hết thể vật. hết thật Hứa kiếp n người nghe. h i k trước hứa phong đã từng gặp qua có linh trí thực vật g i á thú nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đá con sông có thể có được linh trí ngày hôm nay một cái có linh trí hầm mỏ ở hắn trước mắt để cho hắn tâm thần đại trấn nếu là vật còn sống vậy liền đem nó làm q u á i vật liền tốt không cần như vậy tâm thần hốt hoảng hứa phong hít sâu một hơi trong lòng ngầm nói phi kiếm r a hứa phong cách xa hầm mỏ thi triển phi kiếm thuật hướng hầm mỏ miệng bổ tới phi kiếm ở hầm mỏ trên miệng hạ bay lượn làm thế nào cũng không dám bay vào hầm mỏ nơi đó có thể là có thể chiếm đoạt hết t h ể sinh vật cửa vào hứa phong sợ một khi phi kiếm tiến vào hầm mỏ chính là bánh bao thịt đánh chó liền hứa phong bây giờ bộ dáng cũng không giống như là ở chém hầm mỏ ngược lại giống như là ở chém núi cùng cửa động đá vụn không ngừng rơi xuống cây cối gãy r ấ trong nhanh đem cùng cửa hàng cửa đem t ô n liền một cái rất là cứng rắn vật thể, văng lửa khắp nơi, phi kiếm cũng bị bắn trở lại. Hống. Phi khắp phi hồ chém thể, kiếm tới cái kiếm lại. một tựa rất vật trở t lửa là r bị hầm mỏ truyền tới một hồi gào thét nguyên bản chất đống ở cuồng cửa động đá vụn tàn mục bị một cổ cường đại khí lưu hướng ra phía ngoài thổi đi thật giống như đạn đại b ắ c vậy hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe hứa phong tay phải một chiêu phi kiếm hồi tới trong tay trừng cơm múa đem xông về hắn đá vụn loạn mục đỡ ra hứa phong hướng hầm mỏ nhìn lại một cái hơn bốn m chiều rộng màu nâu đen lối đi xuất hiện ở hứa phong trước mắt lối đi b ề ngoài tràn đầy nếp nhăn hơi run run phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng va chạm nhìn như thật giống như một cái màu nâu đen nham thạch tạo thành sâu lớn hầm mỏ miệng chính là lớn côn trùng miệng một đạo bạch lớn xuất hiện ở màu nâu đen nham thạch bề ngoài dài hơn 0 3 m nửa tấc bao sâu vết thương vết thương chỗ từ từ dỉ ra sền sệch chất lỏng trong suốt đem vết thương bao trùm cái này sợ r ằ n g mới là biến dị hầm mỏ bản thể đi hứa phong trong lòng thầm nghĩ mơ hồ có chút nghĩ mà sợ trong lòng dâng lên một cổ l ử a giật khí cái này biến dị hầm mỏ vẫn còn có mê m ộ i người bản lãnh mới vừa rồi hứa phong rõ ràng phát giác ra được nguy hiểm nhưng lại còn không tự chủ được hướng hầm mỏ đi tới nếu như không phải là cuối cùng đột nhiên thanh tỉnh bây giờ sợ rằng đã thành là hầm mỏ này động thức ăn bị cắn uớt nghĩ tới đây hứa phong trong lòng dâng lên một đoàn l ử a giận k h ô n g chế phi kiếm hướng hầm mỏ chém tới bình bịch bịch, một chuỗi tiếng va chạm vang lên từng cái tổn thương từ màu nâu đen sâu lớn trên đầu bay lên lúc này hứa phong trước mắt mới xuất hiện biến dị hầm mỏ lượng máu lại có năm chục ngàn lượng máu hứa phong nhìn chắc lưới hít h à bất quá cũng may nếu như không đi vào hầm mỏ cũng chưa có bất kỳ nguy hiểm nào xa xa công kích chỉ cần không bay vào trong hầm mỏ mặt giống như đang đánh một cái cố định cái bia lượng máu nhiều đi nữa cũng không có quan hệ gì biến dị trong hầm mỏ phát ra từng trận nặng nề gào thét tựa hồ rất là tức giận màu nâu đen bản thể khẽ run thật giống như động đất vậy núi đất nước ra từng đạo lỗ to lớn khắp núi hòn đá đất bùn gãy cây cối hướng xuống dưới t u ố t xuống đem biến dị hầm mỏ bản thể che lại hứa phong trong lòng cười nhạt thủ đoạn như vậy liền có thể ngăn cản mình công kích thật là buồn cười phi kiếm thuật chẳng những khiến cho hứa phong tiêu hao nhỏ hơn hơn nữa công kích khoảng cách gia tăng thật lớn rất nhiều hứa phong không ngừng chém trước đem những cái đá vụ kia đoạn mục toàn bộ chém thành khối vụn không chỉ trong chốc lát biến dị hầm mỏ bản thể lại lần nữa hiển hiện ra trong hầm mỏ bộ phát ra một tiếng thê lương gầm to ở hứa phong nghe tới ít nhiều có chút kiểm lư kỹ cùng cảm giác phúc một khối bàn tay lớn nhỏ hiện lên màu bạc sáng bóng mỏ sắt từ hầm mỏ miệng bay ra rơi vào hứa phong bên chân hứa phong túi đầu vừa thấy khối q u a n g thạch này là nguyên khoáng bề ngoài hiện lên lấm tấm điểm sáng màu vàng toàn thân nhưng là một khối tối tăm màu bạc đá nhặt lên vừa thấy là một khối kỳ chân vật phẩm thuộc tính biến dị b ề mỏ v à n thạch kỳ chân thuộc tính có thể chế tạo Rất đ ơ nguyên i ả n t h ộ thuộc c cùng phổ thông mỏ sắt khác chất tính thiệu, thông sắt biệt rất lớn. Phổ thông mỏ sắt thuộc tính, ít ít, thạch nhưng lớn. nhiều nhiều quáng n phổ Phổ phẩm khối giới lại đều là mỏ mỏ nhiều ít nhiều ít, mà à nhưng chân tính. n thuộc g trực tiếp là kỳ u y bản công kích biến dị hầm mỏ phi kiếm v è o một tiếng bay trở lại vây quanh hứa phong trong bàn tay mỏ sắt trên dưới bay lượn hứa phong trong lòng chuyển tới một cổ mừng rỡ tâm trạng khối quán g thạch này phi kiếm tựa hồ rất là thích hứa phong khẽ mỉm cười đem mỏ sắt nhét vào không trùng phi kiếm hơi rung động phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kêu to đánh về phía bể mỏ vàng thạch g i á c g i á c g i á c giác. biến dị bể mỏ vàng thạch rất sắp biến thành một đoàn nhỏ vụ bột bị phi kiếm hấp thu nguyên bản trường kiếm màu bạc bề ngoài thoáng hiện ra một đạo nhỏ x ỉ u màu vàng đường vân phi kiếm trên dưới bay lượn tựa hồ rất là vui sướng nhưng cũng có chút bất mãn đủ muốn nhiều hơn ha ha người muốn còn không bán chút khí lực hứa phong vui vẻ cười to hướng hầm mỏ chỉ một cái phi kiếm vẹo một tiếng hóa là một đạo ba thước dài hơn bong kiếm một tiếng nổ biến ổ vào v này, so hầm phía mỏ trên, huy lực ớ trước tựa Một sát, vừa muốn đem chúng ta t như lớn chúng có đó điểm. đem đuổi, vừa hồ khối h muốn mỏ vậy dễ d à g phong rộng hứa nhẹ lầm bầm lầu bầu. Biến lầm lầu bầm bầu. dị hầm mỏ tựa hồ trở nên hơn nữa tức giận đúng ngọn núi nhỏ đều bắt đầu hơi đung đưa thật giống như thiên băng hứa phong nhưng không nhúc nhích chút nào gió tắp đâm thẳng oanh oanh oanh biến dị hầm mỏ bản thể lại bị phi kiếm chém xuống tới một khối có chừng một thước vông đ ổ sộ đại hát màu nâu nham thạch lan xuống ông phi kiếm lơ lửng không trung mũi kiếm hướng về phía biến dị hầm mỏ hơi run run phốc phốc phốc lại là ba khối biến dị bể mỏ vàng thạch bay ra phi kiếm một tiếng k i n h minh vạch ra đạo đạo t ạ n ảnh đem ba khối biến dị bể mỏ vàng thạch khuấy thành p h ấ n vụn toàn bộ hấp thu hấp thu x o n g sau phi kiếm tựa hồ ăn chống giữ c h ậ t r u n g một chút thật giống như ở một cái v è o một tiếng bay vào hứa phong trong cơ thể bơi tới đan điển hóa là móng tay nắp lớn nhỏ một quả quả cầu yên lặng xuống một hơi một tí hứa phong trong chốc lát có chút s ư n g sở chương 168, t ảnh áo giáp hứa phong cười khổ không thôi cái này tham ăn mình ăn no liền chẳng ngó ngàng gì tới nhìn một cái biến dị hầm mỏ hứa phong do dự một chút rút ra một trôi vàng phẩm chất trường kiếm nhìn hồi lâu lại không có dám lên trước biến dị hầm mỏ quá mức quỷ dị hứa phong không dám khẳng định nếu như đến gần sẽ có trạng h vốn gì g phát sinh phi kiếm thuật chỉ có thể khống chế b u ồ n mạng phi kiếm nếu như đổi thành những thứ khác trường kiếm không có t â một thần tương thi triển. khó hầm liền, căn bản khó mà thi triển. Biến mà mỏ dị hồi, hồi thanh thúy tiếng va chạm văng lửa khắp nơi hứa phong sắc mặt tâm trầm công kích quá yếu căn bản không tổn thương được biến dị hầm mỏ chút nào、Phúc. một khối đen thui nham thạch phun phun ra hứa phong nhặt lên vừa thấy lại là một k hầm mỏ, hầm mỏ một một dần dần hứa, hứa phong trong đ lòng ngầm nói cúi đầu nhìn một cái trong tay vàng phẩm chất đoàn kiếm hứa phong vượt mức quy định bước hai bước trong lòng vậy cổ mãnh liệt cảm giác uy hiếp lại sông lên đầu không thể hành động theo cảm tình hứa phong nhìn một cái biến dị hầm mỏ quay đầu bước đi không lưu luyến chút nào một cái ấu thú hồ đồ trước từ hầm mỏ miệng đi qua lại bị một cổ hấp lực hút vào hầm mỏ tiếng kêu thảm vang lên rất nhanh biến mất thay vào đó là một hồi rắc rắc rắc rắc nhai thanh âm cái này ấu thú bị hút vào địa phương khoảng cách hứa phong mới vừa rồi bước tiến lên trước chỉ có ba bước giọng cách hứa phong không nhìn thấy một màn này trong lòng vẫn buồn bực không thôi biến dị hầm mỏ là ở chỗ đó chỉ cần không ngừng công kích liên tốt cùng đem nó năm chục ngàn lượng máu cối say hoàn tôn ra biến dị mỏ sắt nhất định rất nhiều nói không chừng còn có những thứ khác chủng loại bất đồng hơn nữa quáng thạch chân quý kết quả phi kiếm giống như một đứa con nít đem tới tay mỏ sắt ăn sau đó liền chẳng n g á ngàng gì tới ăn no liền ngủ hứa phong muốn tiếp tục công kích cũng không có thủ đoạn thật là l ư ợ m hạt mẻ ném dưa hấu hứa phong thầm nói nhìn bên trong đan đ i ể n phi kiếm co lại thành một cái nhỏ quả cầu co giúp một cái một tàng hơi rung động rơi vào ngủ say hứa phong trong chốc lát cũng không có cách nào rời đi quỷ dị hầm mỏ hứa phong tiếp tục thăm dò dãy núi này rộng lớn vô ngẩn liên miên chập trùng không thấy được cối vô số đỉnh núi này thay nhau vang lên núi ở giữa xanh u n g tươi tốt tràn đầy sức sống cùng sức sống sắc trời dần dần tối đi xuống hứa phong tùy tiện tìm một hang núi ở ngày thứ hai sắc trời nhỏ minh hứa phong tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu đi tới trong núi lớn có vô tận bảo tàng cũng có không cùng tần g suất q u á i thú đang trong rừng núi qua lại hứa phong đột nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động chỗ sau lưng chuyển tới một hồi thấu xương lạnh lẽo vội vàng ngừng thân hình hướng bên cạnh một cây đại thụ sau tránh đi một đạo hàn gió lướt qua đó là một cái có chừng mấy t h ư ớ c dài móng nhọn hướng hứa phong vốn là vị trí tấn công tới quái vật gì lại có thể như vậy lạng yên không một tiếng động dựa vào gần như vậy ở phát động công kích lúc này mới bị ta phát hiện hứa phong trong lòng cả kinh hứa phong cảm giác mặc dù chỉ có ba sao nhưng mười em m ở trong phạm vi phi hoa lá rụng cũng có thể bị hắn phát giác mà con quái thú kia cũng đã gần người nếu như không phải là tập kích tiết lộ sát ý sợ rằng hứa phong đến bây giờ cũng không cách nào nhận ra được có người tập kích đây là một cái ưu ảnh báo thân hình to lớn cả người phủ đầy hắc bạch ban văn thân thể tựa như ngay ngắn một cái khối n ử a thủy tinh trong suốt hành động l ạ g yên không một tiếng động liền một tia gió cũng mang không đứng lên nhưng hành động nhanh mạnh phát động bản năng bổ nhào tập kích lúc này cả người thật giống như ẩn vào trong bóng tối để cho người khó mà phát hiện u ảnh báo muốn một kích giết chết trong miệng răng nanh lóe lên sắp bén dương r a miệng to như chậu máu ươn đèo thân thể hướng hứa phong nào tới giáp i á c hai người ôm hết cây lớn lại để không đỡ nổi u ảnh báo một kích gỗ vụn tung tóe cao lớn mấy trượng cây lớn phát ra gãy nào rên rỉ chậm rãi ngã xuống hứa phong nâng kiếm hướng u ảnh báo nào h tới đang trường kiếm và u ảnh báo móng nhọn đụng nhau một tiếng thê lương rên rỉ từ ưu ảnh miệng báo trong phát ra tiếng r ắ c r ắ c nhớ tới báo m ó n g gãy m á u chảy như suối ưu ảnh mắt báo trong lộ ra sợ hai t h ầ n s á c tế vũ kiếm pháp ba ba bá hứa phong bên người đung đưa tầng một thật mỏng nhỏ sương mù ở ánh sáng của mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng tựa như mộng như ảo ác liệt mũi kiếm phát ra từng cơn tiếng x é gió ưu ảnh báo trên mình bị cắt rời đến vết thương mau tươi văng khắp nơi ưu ảnh báo vạn phần hoảng sợ muốn chạy trốn hốt hoảng hạ lại một đầu đụng đến bên cạnh trên cây to lại là một đụi cổ thụ chặn ngang gãy tiếng rắc rắc không ngừng văng lên cây lớn chậm rãi ngã xuống ưu ảnh báo nhưng ở một cái đụng này hạ choáng váng đầu hoa mắt lật tới trên đất hứa phong tiến lên hú ở kiếm đâm về phía ưu ảnh báo ấn đường ưu ảnh mắt báo trong lộ ra tuyệt vọng thần sắc dương r a miệng to một đạo vô hình sóng âm hướng bốn phương tám hướng lan truyền đến khi hứa phong cảm nhận được đánh lúc này một tiếng giống to mới hiện hiện ra điết thai nhức ốc hứa phong thế công một đồi ưu n hứa báo biến biến lát, ngoài ảo, trong trong mặt một một mất. thân thể một hồi biến ảo, trở nên trong suốt, tại nên lông một hồi lây động, như nước vậy dòng nước chảy, không hồi hồi chảy, chỉ trong chốc lát, tại chỗ h ra lây vậy phong ổn định thân hình đứng tại chỗ khép hờ đôi mắt cảm thụ cái này hoàn cảnh chung quanh ở giữa hết thảy một cây đại thụ đã nga xuống một bội khác cũng tăng tốc độ hướng đất mặt đánh tới hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cờ ư i nhạt biết rõ không địch lại vẫn còn tâm tồn may mắn muốn đánh lén coi như có không kém gì người trí khôn nhưng bản tính tham lam lại để cho ngươi thú tính chiếm được thượng phong ẩm cây lớn ầm ầm n g ã xuống đánh tới trên mặt đất phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc nhánh cây đùng đùng đập trên đất thật giống như động đất vậy lại cho người một loại đất rung núi chuyển vậy rung động hô cây lớn n g ã xuống tung lên một hồi giò lớn hứa phong đứng tựa như một trôi lợi kiếm đem đâm đầu vào giò lớn bổ một cái hai nửa hứa phong mở hai mắt ra trước mặt một tăng tiết bằng miệng to giang nanh thật giống như lưới dao sắc bén vậy mục tiêu nhắm thẳng vào cổ của hắn chỗ gió tắp đâm thẳng v è o v è o vèo ẩm báo đêm thân thể khỏe tựa như một đoàn b ò hoang d ấ p dưới bị ném ra ngoài ánh mắt chỗ chỉ còn lại thật sâu lóng động t ộ đồ tột giữ lại huyết lệ cổ họng một cái lớn chừng quả đấm vết thương xuyên qua trước sau một quả màu cam bốn sao thú tinh tới tay một cái lớn chừng bàn tay vận mệnh bảo dương mở ra vừa thấy ánh sáng màu vàng phóng lên cao hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm tên h ữ n h o giáp loại hình áo g i á a đ i ế m phẩm cấp màu vàng phòng ngự 239-345 t h u ộ c tính 1, bén nhạy hai m lực lượng 18, t h ể chất 15 t h u ộ c tính 2, né tranh trước tiên 15, phòng ngự bạo kích cấp bậc 2 thuộc tính 3, tại chỗ đứng 10 giây sau đó sẽ tiến vào ẩn thân trạng thái nên trạng thái có thể bị đặc thù đồng thuận kỹ năng các loại chất thuốc đ o á n được trang bị điều kiện bén nhạy bốn sao Chú thích. đây là một kiện do báo đêm ra lông chế t h à n h yếm thừa kế báo đêm một ít đặc thù thuộc tính nhưng bị đoán được tỷ lệ rất lớn nếu như ngươi đem hy vọng toàn bộ ký thắc vào phía trên của nó sẽ có cực lớn có thể để cho ngươi thất vọng t r ưu trời đất dị tượng.、U、ảnh áo giáp mặc dù chú thích cho thấy ẩn thân hiệu quả không hề như trong tưởng tượng tốt như vậy nhưng cái này dạng một kiện vàng phẩm chất áo giáp vẫn là so hứa phong trên người bây giờ mặc tốt hơn rất nhiều không chút do dự thay hứa phong thực lực lại tăng lên mấy phần bốn sao thu tinh lại cho hứa phong tăng lên hai điểm tự do thuộc tính điểm không chút do dự thêm ở thể chất lên từ tiếp xúc thuộc tính đa quý thuộc tính thảo dược sau đó hứa phong đối với thu tinh tăng lên tự do thuộc tính điểm cũng có chút nhìn không thoắn mắt mỗi lần đều là một đến ba điểm số lượng thiếu không nói không giết con mồi còn nguy hiểm hơn nhưng cũng may số lượng lớn không giống đa quý thảo dược khan hiếm như vậy ùm ùm mặt đất run run vô số đá vụn quần quần xuống động đất hứa phong ổn định thân hình né tránh đá vụn ngẩng đầu nhìn lại cách đó không xa lại có một ngọn núi nhô lên thật giống như cây cối sinh trường vậy càng dài càng cao phóng lên cao ngọn núi này liền thật giống như một chuôi thẳng trường kiếm muốn đâm rách thương khung ùn g ùn g đỉnh núi nhô lên thanh âm điếc thai nhức góc vang khắp đất đai chung quanh q u á i thú đều bị thiên địa dị tượng này kinh sợ không để ý tới ẩn n ú t thân hình hướng ra ngoài chạy đi muốn cách xa nguy hiểm đây là cái gì có thể mình sinh trưởng một ngọn núi tốc độ còn độ n hứa a n như h h vậy. phong trong lòng kinh ngạc do dự một chút bước hướng tòa kia vẫn còn tiếp tục đi lên dáng dấp đỉnh núi chạy đi chạy nhanh chóng hứa phong đột nhiên cảm thấy trong đan điền phi kiếm hơi run run đỉnh núi quỷ dị xuất hiện tựa hồ xúc động phi kiếm để cho nó từ trong ngủ mê tỉnh lại hứa phong trong lòng vui mừng phi kiếm cắn nuốt dị t r ù n g mọ sát uy lực sẽ trở nên lớn hơn mất đi phi kiếm không có nhất bả sấn thủ binh khí hứa phong thực lực hạ xuống rất nhiều bây giờ trời đất dị tượng xuất hiện nếu như phi kiếm có thể sử dụng không dễ với thêm gấm thêm hoa đang chạy nhanh trong quá trình hứa phong nhận ra được cái đó một mực giám thị hắn tầm mắt tựa hồ cũng đã biến mất xem ra cũng là bị tòa kia thình lình đỉnh núi hấp dẫn bên trong đan điền phi kiếm hơi run run tựa hồ muốn tỉnh hôn lại nhưng mà đợi đã lâu phi kiếm cũng không có động tĩnh hứa phong chỉ đành phải trước hướng đỉnh núi chạy đi không có phi kiếm hứa phong thực lực hạ xuống một lớn một khúc để cho người không biết làm sao dị tượng như thế kinh động rất nhiều người đến khi hứa phong đi tới dưới chân núi lúc này nơi này đã đứng đầy thú yêu không riêng gì có thú yêu còn có rất nhiều những quái thú khác trên c h á n thú tinh lấp lánh rực rỡ thú yêu cùng quái thú đứng ở đỉnh núi hai bên rõ ràng hai cái trận d o a n h nếu như là ngày thường bọn họ đều sớm đánh nhưng bây giờ ở trên trời địa dị tượng bên cạnh hai phía cũng vô cùng gắn ý giữ vững tạm thời hòa bình hứa phong huynh đệ ngươi cũng tới người đầu châu sẽ ở thấy hứa phong tránh ra miệng to cười nói hứa phong đi tới s ẻ ở bên người nhìn quanh một chút thôn thù yêu người cơ hồ đều tới đứng ở đỉnh núi hạ bàn luận sôi nổi thôn trưởng ngọn núi này làm sao biết mình sinh trưởng còn nhanh như vậy một cái thù yêu lớn tiếng hỏi hứa phong nghiêng đầu nhìn lại chống m ộ t trượng viên nhất cũng là vẻ kiêu ngạo vẻ kinh sợ hai mắt tràn đầy vẻ mê man g tựa hồ rơi vào trầm tư các người nơi này trước kia có thể phát sinh qua như vậy sự việc hứa phong hỏi s ẻ ở lắc đầu một cái nói không có cho tới bây giờ chưa từng có đừng bảo là gặp qua nghe cũng chưa có nghe nói qua ùn g ùn g đỉnh núi tiếp tục hướng lên trời sinh trưởng bây giờ đã cao đến trăm mét bất quá tốc độ đã không có vừa mới bắt đầu như vậy mau trên ngọn núi không ngừng có đá vụn rơi xuống cả ngọn núi đỉnh nhìn như bóng loáng như ngọc thật giống như một chuôi sắc bén trường kiếm nhưng cẩn thận xem bề ngoài vẫn là đột thạch lẩm chợm một ít cây thấp cũng sinh trưởng ở trên ngọn núi hù hù h ù như vậy dị tượng từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua hắc viên thôn trưởng viên nhất phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói bất quá phàm xuất hiện trời đất dị tượng người tất kèm theo thiên địa kỳ chân xuất hiện người có duyên có một cái cả người khoác màu xám cho sơ lược đầu sói thân người thú yêu nhìn hứa phong một cái cười hắc hắc nói trời đất dị tượng xuất hiện ở thôn thù yêu cái này thiên địa kỳ chân tự nhiên cũng là thôn thù yêu không thể để cho người ngoài đạt được nơi này người ngoài dĩ nhiên là hứa phong loài người này vậy bên cạnh bảy quái thú kia liền c ưu i ê n của tui vn không sai coi như là có kỳ chân cũng là chúng ta thôn thù yêu ở chúng ta trên khay xuất hiện kỳ chân trừ chúng ta còn ai dám muốn ai muốn cướp chính là cùng chúng ta thôn thù yêu đối nghịch không sai ai muốn cướp chính là chúng ta thôn thù yêu kẻ địch bên cạnh thù yêu cũng là bàn luận sôi nổi dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn hứa phong cùng bên cạnh bảy quái thu kia cụ cạ ngươi thả cái gì c h o sói rắm thôn trưởng nói hết rồi người có duyên có n g ư ơ i có bản lánh đi ngay lấy tới không bản lánh liền bị ở chỗ này kêu loạn người đầu c h â u sẽ ở h ừ lạnh nói hống bên cạnh bầy quái thú kia t r ò n g phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét một đầu thần cao bảy tám m m con voi đi ra bỏ rơi giống cái mũi hướng về phía thú yêu bên này lớn tiếng gào thét giống cái mũi hai bên ngả voi cũng không phải là màu trắng mà là hiện lên xanh mét s ắ c thật giống như hai quả kim loại r ă n g nanh con voi bên cạnh quái thú cũng đều phát ra rung trời gào thét tựa hồ là ở uy hiếp khiêu khích hứa phong cười lạnh nói mặc dù có dị tượng nhưng kỳ chân ở nơi nào cũng còn không biết còn như là cái gì kỳ chân lại là không thể nào biết được bây giờ phải đánh một chẳng sao thật là buồn cười bọ mặc có hay không đều là thôn thù yêu cùng ngươi loài người này không có quan hệ sói yêu củ cạ nhai giang đạo nếu như kỳ chân đi ra các người không lấy được cũng không cho phép người khác cầm sao hứa phong hỏi ngược lại sói yêu củ cạ tạm thời im miệng nghiêng đầu nhìn về phía bên người đồng bạn Ngu si. người đầu châu sẽ ờ lắc đầu không để ý tới nữa những thứ khác thù yêu chẳng qua là ngẩng đầu nhìn đang không ngừng sinh trưởng đỉnh núi hắn cũng là thôn thú yêu một thành viên lúc này cùng hứa phong đi quá gần cũng không có lợi chẳng qua là nghe không quen sói yêu rõ ràng như vậy nhằm vào chi tiếng nói mới sinh lòng bất mãn hắn cũng không khả năng vì hứa phong một cái người ngoài cùng cùng người của một thôn xích mích an tâm một chút chờ nóng yên lặng theo dõi k ỳ biến viên nhất ho khan nói những thứ khác thù yêu nghe viên nhất nói cũng trầm m ặ t xuống lẳng lặng nhìn đỉnh núi muốn phát hiện đầu mối hứa phong nghiêng đầu nhìn một cái cái này hắt viên cái này hắt viên trên mình bao phủ một tầng thần bí cái khăn che mặt hứa phong không thấy do nó chân thực khuôn mặt liền liền trăm lần hiệu quả cả trăm động sát thuật ở nơi này con vượn đen trước mặt cũng mất đi tác dụng hứa phong trực giác nói cho hắn cái này hắt viên không đơn giản bên trong thân thể cất giấu một cổ lực lượng cường hãn lại không có lộ ra hiện vĩnh viễn là một bộ g i à n u a sắp chết bộ dáng Úng m n g đỉnh núi đã cao đến mấy trăm mét cắm vào vân tiêu bây giờ đã xem không thấy đỉnh núi là cái gì bộ dáng đều bị mây trắng ngăn c h e tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi chờ đợi đỉnh núi dừng lại sinh trường một khắc kia rốt cuộc qua hơn một giờ đỉnh núi dừng lại sinh trường ngẩng đầu nhìn lại mấy trăm mét cao đỉnh núi thật giống như một thanh trường kiếm đâm rách thương k h u n g trên ngọn núi quái thạch lởm chởm thỉnh thoảng có một cây nhỏ nhô đầu ra cái này cái này thì kết thúc sói yêu sờ đầu vẻ kiêu ngạo nghi ngờ nói kỳ chân đâu kỳ chân ở nơi nào nói không chừng không có kỳ chân chẳng qua là một ngọn núi không đúng nói không chừng ngọn núi này chính là kỳ chân một ít thu yêu suy đoán bàn luận sôi nổi có chút không chịu được tính tình q u a y thu hướng đỉnh núi gào thét một tiếng nghiêng đầu rời đi thu yêu đối mắt nhìn nhau trước cảm thấy rất là hoang đường chương một trăm bảy mươi thiên địa kỳ chân mọi người ở đây sinh lòng ý rút lui lúc này một tiếng như sấm nổ vàng trên không trung nổ tung trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ánh sáng rực rỡ bảy màu không trung rơi xuống trắng tinh cánh hoa từng cơn mùi thơm lạ lùng sông và mũi cánh hoa rơi xuống thoáng qua rồi biến mất tựa như ảo cảnh vậy kỳ chân ở đỉnh núi một tiếng giống to tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại xuyên t h ấ u qua mây trắng mọi người thấy được ánh sáng rực rỡ bảy màu ngưng tụ tọa lạc tại đỉnh núi bưng trong chốc lát lỏng người di động có chút c á n h tình nóng nảy nóng nảy đã bắt đầu hướng đỉnh núi nào tới ánh sáng rực rỡ bảy màu đây là vượt qua ám kim chỉ có thần thánh phẩm chất vật phẩm mới có thể tản ra ánh sáng hứa phong trong lòng ngầm nói trong chốc lát cơn sóng trong lòng dâng trào nhìn về đỉnh núi ánh mắt trở nên nóng bỏng thần thánh phẩm chất vật phẩm à kiếp trước hứa phong cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phẩm chất cao như vậy vật phẩm nhiều nhất cũng chính là ám kim phẩm chất không biết là vật phẩm gì nếu như là một thanh trường kiếm hứa phong kích động trong lòng đứng lên hứa phong thiên phú có thể có được hai cây b u ồ n mạng phi kiếm bây giờ hứa phong chỉ có một cái còn có thể lại có một cái b u ồ n mạng phi kiếm danh như ý nghĩa là có thể đem tánh mạng gửi nhờ ở phía trên phi kiếm tương lai hứa phong nếu như bỏ mình linh hồn có thể ký thác vào b u ồ n mạng phi kiếm lên tiếp tục sinh tồn tiếp tục tu luyện chỉ cần phi kiếm không tổn thương hứa phong thì sẽ vĩnh cựu sống được một thanh phi kiếm tương đương với một cái mạng hống t h u yêu quay thú chen chúc hướng đỉnh núi phong tới nắm nham thạch không ngừng leo lên phía trên phịch một cái cao hơn ba mét heo rừng quái thú gào thét từ trên ngọn núi ngã xuống tẽ h thành một bãi thịt nát tất cả mọi người đều chen l ớ n e sợ cho rơi ở phía sau thấy bên người có người vượt qua mình tự nhiên sẽ sinh lòng ác ý muốn đem đối phương lôi kéo xuống tới cũng ngay ngày hôm nay lớn ra tâm t ì n h tốt không muốn giết người còn không lập tức đi xuống nếu không lớn ra một q u y ề n sẽ phải ngươi mạng nhỏ một cái đầu hổ thân người thú yêu một cái kéo qua bên người chăn lớn cổ lộ ra sắc bén răng nanh uy hiếp nói chăn lớn quái thú mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện nhưng vẫn ha to miệng phát ra tê tê kêu to lượng cái nanh n h ọ t lên một giọt chất lỏng trong suốt từ từ dỉ ra một cổ thịt sống ngán điểm hương tí ti lũ lũ thấm vào lòng người đầu hổ thú yêu ánh mắt trở nên mê ly lên nhưng ngay tức thì tỉnh hồn lại giận dữ nói tự tìm cái chết vừa nói tay phải dùng sức hướng xuống dưới ném đi muốn đem chăn lớn xé ra đỉnh núi phúc một đạo nồng màu xanh xương mù từ chăn lớn trong miệng phun ra bao phủ đầu hổ thú yêu chăn lớn cái đuôi c u ấ n trên ngọn núi một khối nô ra nham thạch bị đầu hổ thú yêu ném xuống lúc này thân thể đột nhiên vạch qua một đường vòng cung rào chiên ở đầu hổ thú yêu thân thể đầu hổ thú yêu giống to không ngừng dãy giụa muốn đem chăn lớn thân thể kéo đước ẩm đầu hổ thú yêu dưới chân nham thạch d ã n ra hai người lại cùng nhau hướng đỉnh núi hạ té tới và n h đầu hổ thú yêu đụng ở trên một khối nham thạch bán ngược mấy cái nằm trên đất thật lâu mới bớt đau đứng lên một cái cánh tay mềm n h ũ n g tạ ra trước khoe miệng máu tươi chảy ra nhìn như rất là chật vật đi chết đi đầu hổ thú yêu giống giận hướng chăn lớn nào h tới lúc này chăn lớn thân thể hơi co rút một con mắt đã vỡ vụn người bị thương nặng đầu hổ thú yêu nhào tới lôi xé đem chăn lớn kéo thành mấy đoạn giơ một đoạn chăn lớn thân thể ngửa đầu gào thét ngầm đầu nhìn đỉnh núi đầu hổ thú yêu trong mắt t o á t ra nồng nặc không cam l ò n g hắn bây giờ đã bị thương một cánh tay đã không thể nhúc đ í c h mặc dù còn có thể miễn cưỡng tiếp tục leo nhưng trên ngọn núi cạnh tranh kịch liệt càng đến gần đỉnh núi đánh nhau càng hung hãn hắn như vậy đi lên cũng là chịu chết b à n h b à n h b à n h thỉnh thoảng có người từ trên ngọn núi ngã xuống có chút thân thể cường hãn té xuống sau đó lắc lư cúi đầu tiếp tục leo có chút nhưng người bị thương nặng chỉ có thể thối lui ra tràn đầy không cam lòng nhìn đỉnh núi một cái lặng lẽ rời đi hứa phong huynh đệ ngươi không đi thử vận khí một chút sao người đầu châu sẽ ở ở bên cạnh n h a u n h a u muốn thử qua một hồi nữa bây giờ nhiều người hứa phong lắc đầu nói trên ngọn núi r ầ m rạp chẳng c h ị p thật giống như con kiến vậy tất cả mọi người đều moi n ô ra nhang thạch cố gắng leo lên phía trên đồng thời còn phải phòng bị trước người bên người tập kích tốc độ cũng mau không đến nơi đó bây giờ bỏ nhanh nhất là một con quái thú trên mình dài tám cái chân thân thể cao lớn thật giống như một cái con t h ằ n là lớn cả người màu xanh đen lân mảnh dưới ánh mặt trời lóe lên sáng bóng như kim loại vậy ở sau lưng nó là một cái vợt ư trắng thoạt nhìn là một thú yêu mặc trên người trước cũ nát quần áo vải thô một tay moi nham thạch một tay nhấc một chuôi trường đao hai mắt nhìn chằm chằm cách nó không tới ba em mở xa tám chân con thằn làn một bộ không có hảo ý bộ dáng bây giờ đi lên sợ rằng phải đưa tới công phẫn hợp nhau tấn công hứa phong trong lòng thầm nghĩ thân v ị nhân loại bất kể là thú yêu hay là trách thú cũng sẽ không đem chi coi là bạn đỉnh núi cao ngất hẹp h ỏ i leo trong quá trình có hết khí lực cũng chỉ có thể thi triển sáu phân còn muốn lưu ba điểm chú ý đánh lén vì vậy hết sức thực lực chỉ có thể phát huy ba điểm cũng không tệ hì hì hứa phong huynh đệ người nếu không lên lao ngưu ta có thể lên xe ở trà sát bàn tay cười h ắ t h ắ t nói hứa phong khẽ gật đầu hiện trên đất chỉ có mấy cái thù yêu hắc viên thôn trưởng viên nhất một mực c h ố n g m ộ t trượng ngồi chung một chỗ lớn trên tảng đá vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt, nhạt nhìn leo bầy thú bên người trông nom ba cái thù yêu ánh mắt lấp lánh nhìn m ộ n phía một bộ cảnh giác bộ dáng còn dư lại chính là hứa phong hỏa ỵ hứa đầu thú yêu sệ ở liền hắc sệ ở đem cung săn hướng trên mình móc một cái tại chỗ nhảy vụt giật mình ba bốn em mờ cao nắm n ô ra nhang thạch hướng đỉnh núi leo đi loài người người tại sao không đi không biết lúc nào hắc viên thôn trưởng viên nhất đi tới hứa phong bên người chống gậy ngẩng đầu hỏi hề hề không phải nói thôn thú yêu phạm vi chân bảo đều là t hứa ô không n người ngoài thú thể h yêu lấy sao, được.、Hứa、phong cười nói, có có, người nói. Trân duyên Ha ha, Bảo khẽ ô thôn không n hạn Viên nhất mặt đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, người năng tranh như cùng người chúng cũng nói Phong g giới gì. hề thủ, Hứa h tươi cười, đi coi cuối biết một mặt mặt đất. đặt ta đầy đầy được, vẻ lực có cứ bị k mỉm cười đứng tại chỗ cũng không có chút nào muốn lên trước ý hát viên thôn trưởng mới vừa thời điểm bắt đầu cũng không phải nói như vậy những thứ khác thú yêu nói chân bảo là thôn thù yêu hắn cũng không có đứng lên phản đối chẳng qua là bây giờ nhìn lại thôn t h ú yêu thương vong hơi lớn hơn nữa có khả năng nhất đạt được chân bảo là vậy chỉ tám đủ con thàn làn lúc này mới vội vàng tiến lên muốn cổ động hứa phong gia nhập tranh đ o ạ n hứa phong nguyên bản đánh ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi tâm tư bây giờ nhìn lại cùng hắn đánh vậy chủ ý còn có cái này hắc viên thôn trưởng hề hề nếu thôn trưởng nói như vậy vậy ta cũng không k h á c h khí hứa phong cười nói phi kiếm ra một đạo hiện lên điểm sáng màu vàng màu bạc phi kiếm từ hứa phong đầu ngón tay nhập vào cơ thể ra ở giữa không t r u n g trên dưới bay lượn tựa hồ rất là tung tăng ở đỉnh núi dừng lại sinh trưởng lúc này hứa phong trong đan điền phi kiếm cũng đã hoàn toàn tỉnh lại bây giờ chính là dùng buông ta ra thời điểm t r ư n g một trăm bảy mươi mốt kim sĩ đại bằng phi kiếm thuật một chuôi ba tấc h dài phi kiếm ngay tức thì biến thành một chuôi ba thức dài hơn trường kiếm hứa phong tung người nhảy một cái đạp tại trên phi kiếm tâm niệm vừa động veo một tiếng hướng đỉnh núi bay đi hắc viên thôn trưởng nhìn hứa phong lại có thể bay lên trời sắc mặt trở nên âm trầm xuống vốn là muốn tìm một người pha dối không nghĩ tới loài người này lại có bay lượn năng lực tiên tử ai trên ngọn núi thu yêu cùng các quái vật trong ngươi có ta trong ta có ngươi dắt vừa chạy toàn thân nhiều nhất chính là ở bên người làm dở cho quỷ đẩy mấy cái thu yêu kéo mấy con quái vật nếu là đặc biệt nhằm vào đứng lên sợ rằng sẽ đưa tới một trận đại chiến v i ê n n h ấ t n g u y ê n bản dự định để cho hứa phong đi lên ngăn cản một cái người phá r ố i hơn nữa hứa phong đã từng cùng thôn thú yêu tiếp xúc qua còn bị thôn thú yêu cúng tế gặp qua luôn sẽ có mấy phần hương khói tình hắn nhất định ngại quá đối với thú bầy yêu độc thủ như vậy có thể đối phó cũng chỉ có quái thú những quái thú này thông minh dị thường không hề so người chỉ số thông minh thấp nhiều ít chỉ là rất lâu sẽ bị bản năng trói buộc tham lam thèm ăn thường xuyên sẽ che đậy bọn họ cắt mắt để cho bọn họ không thấy rõ trước mắt nếu như hứa phong loạn nhập đi vào các quai thu rất có thể một cổ nao tất cả đều công kích hứa phong như vậy thú b ầ y yêu áp lực thì sẽ giảm nhiều hứa phong khống chế phi kiếm hướng đỉnh núi bay đi đỉnh núi chiều cao mấy trăm mét thẳng tắp dốc hứa phong kiếm nguyên chân khí không ngừng tiêu hao phi kiếm thuật thi triển ra năng lượng tiêu hao cũng là to lớn hứa phong còn muốn lưu tích chữ một ít để phòng vặt nhất kiếm nguyên chân khí còn lại một phần ba hứa phong khống chế phi kiếm hướng đỉnh núi vách đá bay đi một tiếng vang thật lớn phi kiếm đâm vào đỉnh núi vách đá hứa phong đứng tại trên phi kiếm móc ra một chai năng lượng chất thuốc rót vào trong miệng đến khi kiếm nguyên chân khí hồi phục không sai biệt lắm lúc này lại khống chế phi kiếm hướng đỉnh núi bay đi phi hành trong quá trình hắn không hề đi t r e o chọc những cái kia đang ở trên mạng b ò thú yêu cùng các quái thú sống chung hòa bình hắn tốc độ cực nhanh không cần thi cái gì thủ đ o ạ n nhỏ nhưng mà hắn khinh thường thi triển thủ đ o ạ n nhỏ lại có người không muốn để cho hắn như vậy thuận lợi、Hồ. một cái bóng đen hướng hắn bay tới hứa phong vội vàng k h ô n g chế phi kiếm né tránh một khối lớn t r ừ n g quả đấm nham thạch lướt qua ra đầu bay về phía xa xa một cái đầu hổ thú yêu đang cười hắc hắc dùng sức b ẻ một khối khác n ô ra nham thạch ở trong tay ước lượng hai cái hướng hứa phong đập tới đầu hổ thú yêu mặc dù chỉ có ba sao nhưng lực lượng nhưng cũng không so bốn sao quái thú kém trong tay hòn đá cơ hổ có thể sánh bằng pháo binh chỉ cần bị đập t r ú n g chính là gãy xương đức ân một hòn đá nhỏ có thể phát huy ra phá h uy lực của đạn hứa phong trong lòng hơi giận cái này thú yêu tựa hồ còn không thấy rõ mình nhà vị trí bây giờ cách mặt đất có hơn hai trăm mét mình trên không trùng mà nó nhưng chỉ có thể moi ở trên vách đá chống đi một cái tay ném đá nguyên bản còn đối với thú yêu có mấy phần hương khói t ỉ n h nhưng bây giờ nếu cái này đầu hổ thú yêu chủ động công kích hứa phong đem những cái kia ý tưởng rối bung cũng ném ở sau óc đánh cái toàn bay về phía đầu hổ thú yêu thang nhóc ngươi là ta vì sao có bản lãnh chúng ta bây giờ tới đất lên đại chiến ba trăm hiệp ông nội đem ngươi cất cho nạn gia tới đầu hổ thú yêu vui vẻ cười to phách lối hướng hứa phong nắm lấy quả đấm đầu hổ thú yêu tự giác đã không bò nổi còn không bằng kéo lên hứa phong cũng không để cho hắn đạt được đỉnh núi kỳ chân hứa phong cười lạnh một tiếng rút ra một chuôi nó hướng hắn bắn tới đáng chết thằng nhóc con có bản lãnh đao thật súng thật đánh một chàng dùng nó coi là bản lãnh gì đầu hổ thú yêu kinh hãi liền liền né tránh giống to hứa phong chẳng ngó ngàng gì tới bây giờ giống như đánh một cái mục tiêu sống trôi lơ lửng trên không trung nhìn vậy chỉ đầu hổ thú yêu thật giống như cờ l ã o vậy bên trái vặn bên phải vặn ht tp phốc phốc phốc đến mũi tên đâm vào đầu hổ thú yêu thân thể không chỉ trong chốc lát liền đem hắn buộc thành liền một con nhím máu tươi chạy dòng nhìn hứa phong cũng không có ngừng dự định đầu hổ thú yêu mặt đầy tức giận lại bung ra v ế t đá giống to hướng hứa phong nào tới thân thể bay vọt ở giữa không trung hứa phong cười nhạt Thu một tiếng, hồi nó, không chế phi kiếm hô một tiếng, hướng đỉnh kiếm núi nó, b A y đầu i Phi kiếm phi kiếm, điều khiển linh nhiên. hắn bản làm một thể, không chế phi kiếm, như cánh cho không hoạt làm một cùng cũng dù bản ngón trùng, À! tay tay, tự đ ở hổ thú yêu phát ra một tiếng h é t thảm, cho dù có ba sao thực lực, nhưng từ hơn hai trăm thước trời cao rớt xuống, không chết cũng tàn tật. tự làm tự chịu. Hứa phong hừ lạnh một tiếng, nhìn đầu hổ thú yêu rơi xuống ở trên một khối nham thạch, máu tươi văng khắp nơi. Trong chốc lát, leo thú yêu cùng các quái thú nhìn về hứa phong ánh mắt có chút sợ hãi e sợ cho hứa phong lại thi triển thủ đoạn giống nhau đối phó bọn họ ở trên vách đá một trăm phần trăm lực lượng chỉ có thể thi triển ba điểm muốn phải đối phó từ không trung bắn về phía bọn họ tên rất khó hứa phong cũng không tiết dùng thủ đoạn như vậy nếu như không phải là đầu hổ thú yêu khiêu khích trước hắn cũng không biết như vậy thu hồi nó hứa phong hừ lạnh một tiếng hướng đỉnh núi bay đi hứa phong tốc độ rất nhanh đem leo đỉnh núi thú yêu các quái thu toàn bộ rơi vào phía sau bên người sương trắng trắng ngẩn hướng xuống dưới nhìn lại những cái kia leo thú b ầ y yêu thật giống như con kiến hứa phong ngẩng đầu nhìn lại khoảng cách đỉnh núi chỉ có mấy chục mét hắn đã có thể thấy được ở đỉnh núi trung ương một khối nô lên đi ra ngoài trên tảng đá một cái trái banh lớn nhỏ bảo dương đang tản ra ánh sáng bảy màu bảy màu bảo dương kiếp trước chỉ nghe nói qua nước nga địa khu có người gặp phải sau khi mở ra đ ạ t được một chuôi hai tay chiến phủ sau đó bị người ta gọi là chi là diệu vương Công c k í hứa hết s c hung hãn, h ứ phong trong tới, một rỡ, bảo lòng ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới, mình lại cũng có gặp phải bảy màu bảo dương một ngày. gặp lại có phải màu bảy Bay đang ế n đỉnh núi, h ứ p h o hơi thở hồn hện, bảy màu bảo dương t gần ngay bảy bảo màu ư r ớ chuẩn mắt, xúc tu t xúc có ể đụng, không nghĩ tới, mình cũng có đạt được đang không nghĩ mình cũng thần thánh vật phẩm một ngày.、Hứa、phong phẩm Hứa h tới, vật một có c bị tiến lên đánh mở bảo dương đột nhiên cảm thấy một hồi g i ậ n cả tóc gáy một cổ tuyệt đại uy hiếp đang hướng hắn nào tới cả người ra đều cảm thấy đau nhói thứ gì lại có thể uy hiếp được ta tánh mạng hứa phong trong lòng cả kinh không để ý tới đi mở bảo dương vội vàng đem phi kiếm chiêu ra bốn phía cha xem hô một chuôi màu bạc cây đinh ba hướng đỉnh núi bay tới hứa phong hướng bên cạnh nào tới cây đinh ba cắm vào hứa phong mới vừa rồi đứng địa phương đã vụn tung tóe mở bảo dương cần mấy giây thời gian nếu như mới vừa rồi hứa phong cố ý mở bảo dương bây giờ sợ rằng đã người bị thương nặng người nào hứa phong cả giận nói trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen hướng nơi này bay tới hứa phong cẩn thận vừa thấy lại là một cái kim sĩ đại bằng chim đã hóa thành hình người sau l ư n g đối với cánh kim quang lấp lánh gương mặt vẫn cất giữ chim đại b ằ n g bộ dáng thân thể và tứ chi đã cùng loài người rất là tương cận hứa phong cái này bảo dương ngươi cầm không đi kim sĩ đại bằng mở miệng nói chuyện một hớp kêu lên hứa phong tiến chữ t h u yêu ngươi lại cũng mở ra linh trí hứa phong trong lòng thầm giật mình kim sĩ đại bằng nguyên bổn chính là trong truyền thuyết sinh vật thực lực cứng hãn lại bị mở linh trí có trí khôn há là một người như vậy có thể chống cự chương một trăm bảy mươi hai không phải là đối thủ hiện tại hạ đi ta không giết ngươi kim sĩ đại bằng chim cơ mua cánh trôi lơ lửng trên không t r ú n g nói làm sao có thể chân bảo đang ở trước mắt muốn ta chỉ như vậy tay không mà về nhất định chính là nằm mơ hứa phong cười lạnh nói người khác sợ kim sĩ đại bằng chim hứa phong cũng không sợ k i ế p trước dạng gì thú yêu không có gặp qua có thể đánh thì đánh không thể đánh chạy không chạy lại chẳng qua chính là một cái chữ chết kim sĩ đại bằng chim bây giờ cũng không quá vừa mới tới bốn sao coi như là viễn cổ sinh vật lại có gì đặc biệt hơn người mặt thế cũng là lớn tranh thế gian ngươi không tranh không cướp sẽ bị người khác g i ẫ m ở dưới chân như bùn nát vậy kim sĩ đại bằng chim mặt đầy vẻ giận hắn cả người kim quang lập lòe nhô lên cao đứng nhìn như uy phong l ấ m l ấ m ngày thường thấy những thứ khác thù yêu dù là cấp bậc so hắn cao cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi không dám không vâng lời hắn bây giờ người này loại mình có thể thả qua hắn một cái mạng đã bị liền hắn vô cùng mặt mũi lớn đưa hắn người tình kết quả còn bị cự tuyệt nếu như không phải là đại tế ti phân phó mở vườn hoa thiên thần cần dùng đến ngươi máu tươi nếu không há có thể để cho ngươi như vậy phách lối kim si đại bằng tim chim trong phẫn nộ hận đạo nếu ngươi không tán thưởng vậy cũng không trách ta hôm nay coi như không thể giết ngươi cũng phải đem ngươi đánh trọng thương mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng kim si đại bằng chim thấp giọng nói muốn đánh thì đánh nói nhảm quá nhiều hứa phong cầm chặt phi kiếm trong tay la lớn kim sĩ đại bằng chim vui vẻ cười to mặt đầy thần sắc dễu c ậ n nói ngươi muốn tìm chết ta liền thỏa mãn ngươi tay phải một chiêu cây đinh ba bay trở về trong tay hắn hô một tiếng hai cánh hơi run một cái chim đại bàng hướng hứa phong nhào tới cây đinh ba ánh sáng bạc l o a lên toát ra đ o ạ t ánh mắt h ả i như một vòng trăng tròn tản ra năng lượng thần bí vê anh cây đinh ba cùng phi kiếm đụng vào nhau phát ra rung trời tiếng vang kim s ĩ đại bằng chim trên không trung lật mấy cái n g ã n h à o hướng sau tung đi hứa phong liên tiếp lui về phía sau dậm ở đỉnh núi ven núi sắt vách biên l i giới lui về sau nữa một bước thì sẽ té xuống khí lực thật là lớn kim s ĩ đại bằng chim ánh mắt càng ngày càng lạnh s á t ý trong lòng t i ệ m khởi nguyên bản chỉ dự định trọng thương hứa phong bây giờ nhưng muốn giết chết h ắ n chim đại b ằ n g giang hai cánh r a về phía trước lao xuống hai con mắt trở nên đỏ thám t r ứ n g mắt trước coi hận không thể lập tức đem hứa phong đầu lâu chém xuống ha ha kim sĩ đại bằng chim bất quá như vậy cũng không có gì không dạy nổi hứa phong vui vẻ cười to kim sĩ đại bằng nhất tòa quy nghiêm há cho ngươi làm đủ kim sĩ đại bằng chim lửa dẫn bút ba trượng cơ múa cây đinh ba hướng hứa phong bổ tới uy lực khai sơn nước đá một hồi mánh liệt năng lượng ba động hướng hứa phong tập sắt tới ngoài miệng mặc dù nói kim sĩ đại bằng chim không ngoài như vậy nhưng trong lòng hứa phong nhưng đem nó coi là trước mắt mới ngưng Địch nhân cường đại cường nhân h n ấ trong đối đái, đại Giao kim si cho cấp chúa chim thôn lãnh sao Long, dù tế tự t bằng ba sao cấp lãnh chúa Giao Long, ở ư ớ c cũng mặt, kém mấy sợ s rằng hơn phần. Dẫu a kim si đại b ằ chốc i sinh phi Giao tiến mới kim si đại m mà chim nhưng mà trong truyền thượng sinh vật, trừ phi Giao Long có thể tiến hóa thành chân chính dòng thần, mới có thể cùng、si、bằng tranh phong. Trong thuyết thể hóa thể h vật, trừ cổ có có c lát hứa phong đội cảm áp lực phi kiếm chém trường kiếm rời tay ra hướng chim đại b ằ n g chém tới kim si đại bằng chim hét lớn một tiếng cây đinh ba phát ra khó hiểu thần thái chuyến ra một hồi làm cho lòng người kinh run sợ năng lượng ba động vê anh lại là một tiếng kinh thiên tiếng va chạm đem chung quanh đám mây cũng cho chấn vỡ đang leo đỉnh núi thú bầy yêu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo kim mang một đạo ngân mang bay lượn trên không chúng truy đuổi không ngừng va chạm phát ra sấm vẫy tiếng vang chỗ hòn này đột nhiên quật khởi đỉnh núi tựa hồ cũng không chịu nổi cường đại năng lượng đánh vào hơi rung động đ á vụn rối rít rơi xuống leo q u a i thu cùng thú bầy yêu run sợ trong lòng e sợ cho đỉnh núi lúc này sụp đổ đã bỏ b à bốn trăm thước cao bọn họ bây giờ k é xuống đi không chết cũng tàn tật đó là kim sĩ đại bằng chim cụ h o a hán khải linh nghi thức ta đã từng đã tham gia hứa phong lại có thể cùng kim sĩ đại bằng chim tranh đấu chân thực cưỡng hãn đó là một cái người mạnh lại có thể cùng kim sĩ đại bằng chim tranh không phân cao thấp chúng ta đi lên cũng không cách nào đạt được chân bảo không bằng t ố i lui trong chốc lát thấy hứa phong cùng trên bầu trời kim sĩ đại bằng chim tranh đấu leo thú bầy yêu có thật nhiều cũng mất hết ý chí thư sướng tâm sướng kim h không í t ế ế p Phi tục thối ngược leo, lại lui. hướng xuống dưới i k tốc độ cực độ nhanh, kim sĩ đại bằng chim trong tay cây đinh ba cũng không phải vật phẩm nhưng cùng phi kiếm so với nhưng hơi kém một bậc vô số lần đụng nhau trong quá trình cây đinh ba hai cái m ũ i kích đã bể tan cảnh nhận trên mặt cũng tràn đầy lỗ hổng mắt xem một kiện vàng phẩm chất vũ khí liền phải phế kim sĩ đại bằng chim trong lòng nhỏ máu cái này đem cây đinh ba là hắn thật vất vả mới lấy được một kiện vàng cấp vật phẩm nhưng miễn cưỡng bị hứa phong đánh thành một kiện phế phẩm hứa phong hôm nay ngươi tất chết ở chỗ này kim sĩ đại bằng mắt b u ố c l ử a giận hai cánh huy động ở giữa ẩn có sấm sét c h i âm hứa phong chắp hai tay d ơ qua đỉnh đầu phi kiếm chém trường kiếm ba t h ư ớ c phóng lên cao đột nhiên hướng kim sĩ đại bằng chém xuống thật giống như một tia chớp từ trên trời hạ xuống một đạo kiếm thật lớn ảnh cách thiên tế nhật trời đất ở một kích này trước mặt cũng ảm đạm thất xác kim sĩ đại bằng tìm chim đầu sợ hãi nhìn đạo này to lớn bóng kiếm nơi cổ lông chim nổ đứng lên hắn tin tưởng mình trực giác một kích này đối với hắn uy hiếp quá lớn lần đầu tiên kim s ĩ đại bằng chim đối mặt hứa phong bắt đầu lui bước cái này vừa lui để cho hắn từ trong đáy lòng cảm thấy làm đ ủ mình lại đang một người trước mặt lui bước chẳng lẽ ta liền một người cũng không bằng liền sao ở kim s ĩ đại bằng chim trong lòng loài người chẳng qua là thức ăn bất kể là ngày tận thế trước viễn cổ vẫn là ngày tận thế sau đó cao ngạo tự ái ở hứa phong trước mặt bị đánh nát bấy hứa phong kim sĩ đại bằng chim gào thét trong giọng nói tràn đầy căm hận bóng kiếm sát vai mạ qua chém hết hắn mây cây bay vũ trên không trung kim sĩ đại bằng chim mới thật sự là vâng giả hứa phong cho dù sử dụng phi kiếm thuật cũng có chỗ không kịp rời đi hôm nay ta tha ngươi một mạng như dám nữa phạm tất chém ngươi với dưới kiếm hứa phong thanh âm vang dội chấn triệt cả ngọn núi đỉnh ba thước phi kiếm ở trong tay hắn nắm chặt gió mạnh hạ tư thế vai hùng hiên ngang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm giữa không trung chật vật không dứt kim sĩ đại bằng chim kim sĩ đại bằng chim không biết mới vừa rồi một cách kia hứa phong có thể chém ra m ấ y kiếm nhưng nó không thể cũng không dám mạo hiểm một kiếm kia có thể là có thể đem hắn giết chết thân là viễn cổ trong thần thoại mới tồn tại sinh vật làm sao có thể sẽ bỏ mạng ở nơi này loài ngươi ờ i n g ư chờ sớm muộn có một ngày kim sĩ đại bằng chim trong mắt toát ra ngọn lửa tức giận nếu như ánh mắt có thể giết người hứa phong sớm bị kim sĩ đại bằng chim giết chết hơn một trăm trở về đi còn chưa đi hứa phong tiến lên trước một bước mặt đầy sắt khí phi kiếm trong tay ông ông tắc hưởng hơi rung động một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng kim sĩ đại bằng chim không đi hứa phong cũng không dám mở bảo dương mở ra lúc này sẽ có mấy giây rằng co thời gian khó tránh khỏi sẽ bị người đánh lén Thử, ta đi nhớ ngày hôm nay kim sĩ đại bằng chim xoay người rời đi đỉnh núi hạ tất cả mọi người đều bị kinh doạ sợ kim sĩ đại bằng chim lại không phải hứa phong đối thủ bị đuổi chạy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi ba thần thánh phẩm chất hứa phong đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới bỏ nhanh nhất thú yêu cách đỉnh núi còn có hơn một trăm mét nhưng giờ phút này tất cả sinh vật đều ngừng leo moi nham thạch một hơi một tí thật giống như n g u vậy n g ư ờ i thấy rõ sao kim sĩ đại bằng thật bay đi t r ờ i ạ làm sao có thể viễn cổ tồn tại sinh vật lại bị một người đuổi chạy ta không tin quá đáng sợ mới vừa rồi vậy một đạo kiếm ảnh để cho ta kinh hãi run sợ căn bản không dám đối mặt với chúng ta còn tiếp tục bỏ sao coi như đi lên cũng phải bị chạy xuống đúng vậy kim si đại bằng chim cũng bị đuổi đi chúng ta lại coi là cái gì đi lên cũng là chịu chết leo thú yêu trong chốc lát mất hết ý chí phần lớn đều bắt đầu hướng xuống dưới thối lui lại nữa leo còn dư lại quái thú trong mắt cũng toát ra thần sắc do dự mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia chúng để ở trong mắt động vật bản năng càng thêm mánh liệt chúng tổng hội xô lợi tránh hại phía trên nhân loại kia giống như là k h ắ c tinh giống vậy tồn tại các quái thú bây giờ chỉ muốn rời xa nguy hiểm nhưng lại không nỡ bỏ đỉnh núi kỳ chân trong chốc lát d ò dự bất quyết bỏ nhanh nhất tám chân con t h ằ n l ằ n màu vàng kim tròng mắt cũng toát ra một tia thần sắc mê mang nó trực giác n ó i cho nó trên đỉnh núi kỳ chân đối với nó có trọng dụng có thể làm cho nó lột xác thực lực đại tăng là nó cơ duyên nhưng hứa phong thực lực chân thực cường hãn mới vừa rồi vậy chỉ kim xí đại bằng chim tám chân con thằn lằn từ cảm thấy không phải đối thủ của nó mà hứa phong lại là s o kim sĩ、sí、đại bằng chim còn cường hắn hơn hung tàn mới vừa rồi vậy một đạo kiếm ảnh tựa hồ muốn xuyên qua trời đất để cho tám chân con thằn lằn cảm thấy rợn cả tóc gáy cả người lân mảnh đều phải giơ lên một bên là cơ duyên một bên là lấy sinh mạng làm giá tám chân con thằn lằn trong lòng do dự sợ hãi bất an dừng ở đỉnh núi trên v á c đá không dám tiến lên nhưng ánh mắt của nó nhưng mở thật to nhìn đỉnh núi muốn xem xem trên đỉnh núi rốt cuộc là cái gì kỳ chân hứa phong nhìn kim sĩ、sí、đại bằng chim bóng người biến mất ở chân trời xoay người hướng bảo dương đi tới ánh sáng rực rỡ bảy màu lưu chuyển bảo dương lên trạm chỗ phức tạp hoa văn tản ra khí tức thần bí thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong k i ế p trước nghe nói qua cũng từng gặp qua trừ cái đó dịu vương năm đó ở một nơi thánh hư phát sinh một trận đại chiến trung quốc một người cô gái đã từng cầm ra khỏi một trôi trường cung phát ra ánh sáng bảy màu có thể bắn ra hàn băng mũi tên đã từng một mũi tên đem vượt qua nàng ba cái đẳng cấp quái thú bắn chết biến thành một pho tượng đá chấn nhiếp toàn trường bất quá vũ khí như vậy sử dụng tựa hồ cũng có cấm chế tiêu hao rất lớn người phụ nữ kia chỉ bắn ra một mũi tên liền đem trường cung thu vào đổi thành một cái ám kim phẩm chất trường cung làm là thường dùng vũ khí hứa phong đến bây giờ còn nhớ vậy tản ra quang hoa sáng trói một mũi tên tràn đầy kinh khủng hơi thở lạnh như băng năng lượng tràn ra đem cái đó quái thú bên người nằm trăm thước địa phương toàn bộ đông thành là một mảnh chỗ chết trường kiếm hy vọng là một thanh trường kiếm bất kể là mình dùng hay là để cho phi kiếm hấp thu đội thành cũng có thể làm cho thực lực mình tăng nhiều hứa phong trong lòng yên lặng cầu nguyện hít sâu một hơi đem bảo dương từ từ mở ra bảo dương chậm rãi dương ra nguyên bản ngưng tụ chung một chỗ ánh sáng rực rỡ bảy màu nhất thời tách thả ra đ ú n g vùng núi đỉnh đều bị ánh sáng rực rỡ bảy màu bao phủ sáng chói đoạt hạng n g c một cái bình thủy tinh bị hứa phong từ trong bảo dương lấy ra cái này bình thủy tinh bị lấy ra một khắc kia trên đỉnh núi ánh sáng rực rỡ bảy màu lại toàn bộ biến mất ngưng tụ đến chi này bình thủy tinh lên bình thủy tinh trong chứa hơn nửa quản long lanh trong suốt màu đỏ chất lỏng tản ra ánh sáng rực rỡ bảy màu tốt như thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt hứa phong k h ẽ thở dài một cái không phải vũ khí cái này làm cho hắn có chút thất vọng bất quá g i u gì là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm để cho người mong đợi nhìn kỹ một cái thuộc tính hứa phong tim khẽ run lên ngạc nhiên mừng rỡ tình giật v u nhan biểu tên thần thánh rồng khổng lồ chi máu tươi loại hình kỳ vật phẩm cấp thần thánh vật thuộc tính một có thể ăn ăn sau đó tất cả thuộc tính gia tăng năm trăm điểm tất cả chống trả gia tăng có tỷ lệ nhất định lấy được thần thánh rồng khổng lồ huyết mạch thuộc tính hai có thể hấp thu có thể để cho thân thể hấp thu sau khi hấp thu phòng ngự gia tăng một trăm tám mươi điểm chống trả gia tăng sáu mươi điểm lượng máu tăng lên một điểm tất cả thuộc tính gia tăng mười điểm có thể được dòng khổng lồ chiến văn dòng khổng lồ chiến văn nhập vào người trạng thái có thể gia tăng thần thánh dòng khổng lồ hai dòng phóng thích sau đó uy nghiêm trị giá một trăm bên người nằm trong phạm vi chăm thức tất cả sinh vật đạt được run rẩy hiệu quả kêu gọi trạng thái có thể hóa thân thần thánh dòng khổng lồ đi theo chủ nhân chiến đấu thần thánh dòng khổng lồ cấp bậc vĩnh viễn so chủ nhân thấp một cái cấp bậc thuộc tính ba luyện kim chế thuốc nguyên liệu thuốc men tỷ lệ thành công tám mươi thuốc men phẩm chất tăng lên một cấp cao nhất đến hoàn mỹ phẩm chất quá mức gia tăng thuộc tính 50%, có tỷ lệ nhất định khiến cho nên thuốc men có đạt được hơi thở rồng kỹ năng thuộc tính thuộc tính bốn chế tạo nguyên liệu chế tạo tỷ lệ thành công 80, chế tạo phẩm chất tăng lên một cấp cao nhất đến hoàn mỹ phẩm chất có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho chế tạo vật phẩm biến dị quá mức gia tăng thuộc tính 50%, có tỷ lệ nhất định khiến cho nên chế tạo vật phẩm có đạt được rồng khổng lồ thuộc tính kỹ năng tập trung chế tạo vũ khí có thể được dòng khổng lồ gầm thét kỹ năng chế tạo đồ phòng vệ có thể được dòng khổng lồ bảo vệ kỹ năng chế tạo đồ trang sức có thể được đồ sổ lực dòng kỹ năng sử dụng điều kiện thể chất thuộc tính bốn sao thần thánh dòng lớn máu tươi như vậy thần kỳ vật phẩm hứa phong cố nén mở nước tinh bình một hớp đổ xuống xung động đem nó thu vào giả tưởng trong túi leo lưng giả tưởng ba lô cùng nhân vật quân cố định vật phẩm bên trong không cách nào đánh mất cho dù nhân vật chết giả tưởng trong túi đeo lương vật phẩm cũng không cách nào trở thành địch nhân chiến lợi phẩm mà chiếc nhẫn chữ vật thì không được hứa phong tương đối chân quý vật phẩm cũng thu vào giả tưởng ba lô chỉ tiếc bây giờ giả tưởng ba lô không gian tương đối nhỏ chẳng qua là nhỏ nhất một m 3 muốn phát triển yêu cầu điểm số vận mệnh quá nhiều hứa phong còn cần đợi thêm đợi một đoạn thời gian vì vậy chỉ có thể gửi một ít chân quý s i n h s ắ n vật phẩm ban đầu hứa phong đã từng muốn săn giết ba sao cấp lanh chúa hát thủy giao thú cũng chính là bây giờ đã thành là thôn tế tự thú bảo vệ giao long giết chết giao long sau đó có thể được dòng đen máu tươi ăn sau có tỷ lệ nhất định đạt được dòng đen huyết mạch mà bây giờ hứa phong tay cầm nhưng mà thần thánh dòng lớn máu tươi ăn sau đó nhưng mà có tỷ lệ nhất định đạt được thần thánh dòng khổng lồ huyết mạch thần thánh dòng khổng lồ cùng dòng đen so với nhất định chính là cao ốc chọc trời cùng nhỏ nhà lá làm so sánh căn bản không cùng một cấp bậc bất quá cũng có thể tưởng tượng được cái này đạt được thần thánh dòng khổng lồ huyết mạch tỷ lệ nhất định là so đạt được dòng đen huyết mạch tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều chứ ăn bên ngoài để cho thân thể hấp thu cũng là một cái lựa chọn tốt ít nhất không có bầy cha tỷ lệ thành công hấp thu không những có thể gia tăng số lượng cao thuộc tính hơn nữa còn có thể đạt được dòng khổng lồ chiến văn hiệu quả có thể được hai dòng có thể kêu gọi một cái dòng khổng lồ làm là chiến đấu thú cưng mặc dù thời khắc so hứa phong cấp bậc thấp một cái cấp bậc có chút bầy cha nhưng hứa phong thiên phú lại quyết định hắn sau này tốc độ thăng cấp càng ngày sẽ càng mau Hán. khổng dòng Bây giờ 4 sao, gọi tới dòng khổng lồ chính là 3 sao, lồ chương í n cùng hắn lên n h h là 4 sao, sao, tới vậy d một trăm bảy mươi bốn kia chấp chi m â u dòng khổng lồ máu tươi còn lại hai cái lựa chọn hứa phong chẳng qua là hơi nhìn một cái liền trong lòng bông tha luyện kim chế thuốc cùng chế tạo một là hứa phong không có tương đối phù hợp cách điều chế cùng bản vẽ một cái khác thần thánh phẩm chất nguyên liệu vậy bản vẽ cùng cách điều chế ít nhất cũng phải là thần thánh phẩm chất mới được nếu không thật xin lỗi cái này tài liệu chân quý nếu như vậy chai này máu tươi sợ rằng phải ở hứa phong túi đeo lưng xó xỉnh bị long đong rất lâu mới được không cách nào lập tức đổi thành thành chiến lược bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng bất kể là ăn vẫn là hấp thu đều cần thể chất thuộc tính bốn sao mới được ta thể chất thuộc tính còn có s ắ p xỉ bốn mươi điểm mới có thể đạt tới bốn sao hứa phong lắc đầu một cái ánh mắt không tự chủ được rơi vào vẫn mở ra bảo dương lên trong bảo dương còn có đồ không có lấy ra một bụi màu xanh nhạt thảo dược một viên lớn t r ừ n g quả đấm đỏ như màu m à u đá quý một chuôi tản ra ánh sáng màu bạc đ o n mâu đồ toàn bộ lấy ra bảo dương dần dần biến mất trên đỉnh núi thất thải hà quang không có đỉnh núi xuống các sinh vật trong lòng vắng vẻ thật giống như mất đi cái gì hứa phong cũng không rời núi lấy ra phi kiếm đạp kiếm phi hành hướng xa xa bay đi hắn lại liền chạy như vậy đáng chết lại đem đồ vật toàn bộ lấy đi nơi này chính là thôn t h u yêu h á c viên sắc mặt khó khăn xem vốn là muốn muốn hứa phong đi phá dối không nghĩ tới cuối cùng lại là hắn đem đồ vật toàn bộ lấy đi liền liền kim s i đại bằng chim cũng không phải hắn đối thủ sớm biết dù là để cho kim s i đại bằng chim lấy đi cũng so với bị một người lấy đi tốt viên nhất trong lòng ngầm nói hứa phong bay c h í ít trăm dặm hạ xuống tùy ý tìm một nơi hang núi thu thập nhanh chóng sau đó chuẩn bị ở chỗ này ăn nghỉ cùng hồ thiên ước định chính là ngày mai đi vườn hoa thiên thần nhìn răng dấp hồ thiên đã mưu đồ rất lâu chẳng qua là không biết hắn là làm sao lừa gạt thôn thú yêu những cái kia người bảo vệ hứa phong suy đoán có thể và o ở trong cổ thành đều là đã chối bỏ bọn họ tộc quần bảo vệ vườn hoa thiên thần l ờ i t h ề quay lại thành là ngoài hành tinh tộc thú yêu phụ thuộc như vậy thú yêu là sẽ không bị trái đất ý chí nơi thừa nhận sẽ bị làm quái thú bình thường làm là nhiệm vụ mục tiêu săn g i ế t liên l i ê n thôn thú yêu những cái kia thú yêu cũng đem là bọn họ kẻ địch chẳng qua là không biết tại sao bây giờ trong cổ thành thú yêu còn không có bộc u lộ ra thân phận chân thật hứa phong suy đoán kim sĩ đại bằng chim cũng là trong cổ thành một thành viên là ngoài hành tinh tộc thú yêu hồ thiên cúng tế nanh vớt lần này đem hắn đuổi chạy hứa phong dự cảm ngày mai cùng hồ thiên cùng đi vườn hoa thiên thần còn biết gặp lại cái này kim sĩ đại bằng chim màu xanh r a trời thảo dược chính là gia tăng thể chất thuộc tính thảo dược ăn sau có thể gia tăng hai mươi lăm điểm thuộc tính đã là hứa phong gặp phải qua gia tăng thuộc tính nhiều nhất thuộc tính thảo dược còn thiếu sáu bảy điểm thuộc tính thể chất liền có thể đột phá bốn sao tùy tiện giết hai cái bốn sao quái thú liền tốt màu đỏ đa quý là một quả gia tăng năm trăm lượng máu thuộc tính đa quý cần thợ rèn khảm nạm mới được hứa phong dự định qua một đoạn thời gian hồi thành nữ hoa sẽ để cho trịnh nghị đem viên bảo thạch này khảm nạm ngươi hăn cái này kiện áo giắt trong coi như là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh còn lại trôi này tản ra ánh sáng màu bạc đ o n màu lại là một kiện ném vũ khí cùng nó có chút mâu thuẫn chỉ có thể hai chọn một nó tốc độ hơi mau nhưng cái này kiện màu bạc phẩm chất đoàn m â u công kích nhưng cực kỳ c ứ n g hãn tên tia chớp chi m â u loại hình thầm xa ném vũ khí phẩm cấp bạc trắng tổn thương 549-687. t h u ộ c tính một bén nghệ 12, lực lượng 8, chính xác 5, phá giáp b thuộc tính hai bổ sung thêm 120 điểm tia chớp tổn thương cái ó có đó, có tỷ nhất định tạo thành trời ạ hiệu quả, kéo dài 3 giây. Thuộc tính 3, có thể tự thu tiêu, tự trở trong tay, tiêu lệ lại, luận lại lần hiệu định động ném ngoài công không đến động người dụng ném, cần kích hay hao điểm ạ kéo dài ra giây. giây mỗi i quả, sau sau g mục sử vô này thuộc tính mặc dù chỉ là bạc trắng phẩm chất nhưng lại so phổ thông vàng phẩm chất vũ khí tầm xa đều không kém tổn thương vượt qua mặc dù mỗi lần công kích sau đó đều cần chờ đợi mười giây sau mới có thể tiếp tục nhưng ở vượt qua thuộc tính cùng tổn thương trước mặt điểm này tì h vết nào cơ hồ có thể không đáng kể hứa phong quả quyết đem đoàn mâu thay no thu vào chuẩn bị đi trở về sau đó thả vào thợ rèn trải trong bán kiểm kê hoàn thu hoạch sau đó hứa phong đem bình thủy tinh lấy ra nhìn trước mắt lóe lên thất thải quan g mang bình thủy tinh hứa phong có một có loại cảm giác không thật thần thánh phẩm chất vật phẩm à, kiếp trước cho tới bây giờ không có c ó qua bây giờ chẳng qua là bốn sao thực、lực. là có thể tay cầm một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm hứa phong tim không chịu thua kém kịch liệt nhảy lên mấy cái thấy chai này máu tươi hứa phong cả người tràn đầy hăng hái đi ra sân động hận không thể trước mắt lập tức xuất hiện một đám bốn sao q u á i thú để cho hắn giết sạch sẽ tốt đạt được thú tinh mau sớm đem thể chất thuộc tính tăng lên tới bốn sao đỉnh núi một tòa tiếp một tòa liên miên chập trùng cây lớn thành ấ m đây là một mảnh cổ lâm tựa hồ rất lâu không có ai đã tới n g à y tận thế trước chính là dã thú chỗ vui chơi trong rừng núi phá lệ yên lặng hứa phong thật giống như một con manh thú một mình bí mật đi tìm kiếm con n g ồ i phía trước xuất hiện một đầu đồ sộ sư dáng người khổng lồ thân dài s ấ p xỉ sau mờ thật giống như một chiếc xe tải hạng nặng n ằ m ngang ở một mảnh trong bụi cỏ nó trong ngực đang ôm một cái chết đi linh dương thỉnh thoảng gặm cắn hai cái nhìn như liền thật giống như ở ăn quả vạt cái này đồ sộ sư ấn đường một khối lớn chừng quả đấm màu cam thú tinh lấp lánh rực rỡ hai con mắt đỏ thám như máu cả người tản ra kinh khủng hơi thở hứa phong từ từ đến gần muốn một kích giết chết cùng như vậy một cái đồ sộ sư vồ đấu động tĩnh sẽ rất lớn chỉ đưa tới những quái thú khác vây công hứa phong núp ở từng cây phía sau đại thụ từ từ đến gần khoảng cách đồ sộ sư còn có sáu bảy em mở lúc này đồ sộ sư đột nhiên cảnh tỉnh đứng lên nguyên bản ôm linh dương lượng cái chân trước đứng lên nửa nằm ngẩng đầu lên không ngừng ngửi không khí không tốt phải bị đồ sộ sư phát hiện hứa phong trong lòng cả kinh rút ra đoàn mâu hướng đồ sộ sư đầu ném qua để đọc truyện đây là đoàn m â u lần đầu tiên thi triển u y năng hứa phong đang muốn xem xem nó có thể bao lớn uy lực đoàn m â u lóe lên ánh sáng bạc tựa như như tia chớp hoa phá trường không phát ra nhọn tiếng xé gió tốc độ cực nhanh phốc suy đoàn m â u bắn trúng rừng cây đồ sộ sư thân thể nhập vào cơ thể mà qua huyết quang văng khắp nơi lại đem đồ sộ sư đóng vào trên cỏ hống đồ sộ sư nổi giận phát ra giống giận dung trời dùng răng đứng lên khiến cho vết thương mở rộng máu tươi như suối thủy bàn sung ra vê anh đồ sộ sư mặt ngoài thân thể đột nhiên thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa nguyên bản một tiếng bộ lông màu vàng đồ sộ sư nhất thời biến thành một cái đỏ thấm hòa sư lại có ngọn lửa dị năng hứa phong trong lòng cả kinh đồ sộ sư cả người thiêu đốt màu đỏ thấm ngọn lửa cháy mạnh chỉ có hai cái dài hơn 0.3 ô m b răng nanh trắng đoán như tuyết tản ra s ắ c bén mặt mũi kinh khủng dữ tợn đứng dậy đồ sộ sư thân cao vượt qua b m dáng người khổng lồ vô cùng cái cảm giác bị áp bách nó hướng về phía hứa phong vào tới ngọn lửa cháy mạnh hừng hực thật giống như một chiếc thiêu đốt xe tăng thế không thể đỡ phi kiếm chém hứa phong vung tay phải lên ba thước phi kiếm toàn thân màu trắng bạc hiện lên kiểm tra ánh sáng màu vàng veo một tiếng hóa thành một đạo thất luyện từ phía trước chém tới chương 175, t h ể chất bốn sao phớt một tiếng phi kiếm thế công công d ã như sấm tia chớp hung hăng chém về phía đồ sộ sư l ầ u lâu thiêu đốt ngọn lửa bị phi kiếm mang theo gió tắp đánh tan hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe m ả n g lớn máu tươi phun vải ra đồ sộ sư nửa cái đầu lô đều bị chém đúng ra nặng nề g h t h ế ngã ở trên đất d ừ n g cây đồ sộ sư ngọn lửa trên người dần dần tắt thân thể cao lớn nằm ngang ở ở giữa rừng máu tươi c h ả y liền một m ả n g lớn đem chung quanh cỏ khô đốt bốn phía một mảnh n á m đen hứa phong đi lên phía trước đồ sộ sư hai cái ánh mắt đỏ thám vẫn không nhắm lại tinh tròn chìa mặc dù chết vẫn t ả ra bướng bình bất tuần khí tức kinh khủng hứa phong yên lặng không nói khu g a thu tinh hướng đồ sộ sư thân thể cao lớn thất lạc cái đào được thuật mấy khối sư thịt lượng cây sư cốt nổi lên đồ sộ sư thi thể từ từ biến mất sư thịt là nấu nguyên liệu sư cốt có thể luyện kim chế thuốc bốn sao phẩm chất nguyên liệu giá trị không rẻ hứa phong khe khẽ thở dài hơi lắc đầu một cái đem vật phẩm thu vào không có vận mệnh bảo dương hơn nữa hứa phong để ý nhất chính là đồ sộ sư một thân d a lông đây là một cái có ngọn lửa dị năng đồ sộ sư cả người da lông nếu như dùng để chế trang bị nói không chừng có thể xuất hiện cùng ngọn lửa có liên quan thuộc tính thu thập xong vật phẩm hứa phong đứng dậy chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện trong rừng núi trở nên tĩnh lặng đừng bảo là quái thú gào thét liền liền côn trùng đều vàng tiếng chim hót cũng biến mất vô ảnh vô tung bốn phía một mảnh tĩnh mịch hứa phong khỏe miệng hơi đi lên vệch lên tình cảnh như vậy k i ế p trước không biết trải qua bao nhiêu lần xem ra mình đã thành là nào đó, chỉ hoặc là nào đó nhóm quái thú con mồi đã lâm vào bọn chúng trong vòng đ â y hứa phong trong lòng thầm nghĩ tâm tình vô cùng yên lặng toàn thân bắp thịt nhưng căng thẳng một tay cầm đoàn mâu một tay cầm phi kiếm hứa phong đứng tại chỗ ngắm nhìn bốn phía muốn phát hiện chút gì đột nhiên hứa phong cảm giác thân thể tê dần mạnh liệt cảm giác uy hiếp đập vào mặt sau lưng hơi đau nhói thật giống như một chuôi súng bắn tỉa đang chĩa vào hắn lưng để cho hắn nội tâm mạnh liệt bất an sống chết tựa hồ đã không có ở đây trong tay hắn ba sao cảm giác để cho hắn biết nguy hiểm đã hạ xuống thân thể không tự chủ được làm ra tranh né động tác hứa phong hướng một bụi cổ thụ sau lật cút đi ẩm một tiếng vang thật lớn một quả quả cầu lửa thật lớn nện ở hắn mới vừa rồi đứng địa phương nhất thời xuất hiện một cái hơn một t h ư ớ c chiều rộng hố to trong hố lớn ngọn lửa hừng hực cháy bốn phía một mảnh n á m đen khói dày đặc c u ầ n c u ộ n t hống một tiếng rung trời sư tử gầm từ cách đó không xa chuyển tới một cái hai cái ba con ba con trưởng thành đồ sộ sư từ trong rừng cây đi ra cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa những thứ này có ngọn lửa dị năng đồ sộ sư một khi mặt ngoài thân thể cháy ngọn lửa chính là chúng chuẩn bị chiến đấu thời khắc là bọn chúng tư thế chiến đấu ba con bốn sao thực lực r ừ n g cây ngọn lửa đồ sộ sư hứa phong khẽ nhũ m ẩ y cầm chặt phi kiếm trong tay trong rừng r ậ m yên lặng bị phá vỡ từng cổ một sát ý phóng lên cao mới vừa rồi hứa phong săn giết đồ sộ sư một màn cái này ba con đồ sộ sư đều đã nhìn ở trong mắt chỉ bất quá khoảng cách quá xa không kịp tiếp viện bây giờ chạy tới cũng không muộn chỉ cần có thể giết chết người trước mắt này loại liền tốt vê anh vê anh vê anh ba cái quả cầu lửa thật giống như ba viên h ỏ a tiện kéo t h i ê u đốt đuôi cánh phát ra trói thai tiếng xé gió hướng hứa phong tấn công tới quả cầu lửa đụng vào hứa phong ẩn nút trên cây to mấy chục mét cao cây lớn chặn nang gãy hừng hực ngọn lửa cháy rất nhanh đem lưu lại cây cọc đốt thành một khối thang gốc hứa phong đưa tay khỏe mạnh ở quả cầu lửa còn chưa bắn trúng cây lớn lúc này cũng đã né tránh rời đi bốn sao thực lực bén nhạy thuộc tính để cho hắn có thể tùy tiện né tránh như vậy công kích vèo một đạo lóe lên điện quang trường mâu màu bạc veo một tiếng từ trong rừng cây bay ra một đầu đ ổ sộ sư trên cổ bầm đột nhiên cao vút căn căn như kim dạ thu trực tiếp để cho nó cảm giác được có lớn khủng bố hướng nó nhào tới thật giống như một cái hồng hoang cự thú đã để mắt tới nó muốn muốn đem nó làm làm thức c ăn vợt h ố n g Rơi vào hoảng sợ đồ một hồi dòng điện chạy khắp toàn thân nó một cái một trăm hai mươi điểm tia chớp tổn thương từ nó đỉnh đầu toát ra ngoài ra hai cái đồ sộ sư giống to hướng hứa phong nào tới phi kiếm chém hứa phong cơ mua phi kiếm vạch ra đạo đạo kiếm quang thật giống như mưa phùn vậy chớp mắt rồi biến mất kiếm này quang tràn đầy làm người ta kinh khủng hơi thở cắt kim đoạn ngọc hai cái thiêu đốt ngọn lửa đồ s ổ sư trên mình không ngừng toát ra một trùn hoành màu tươi d à i đến trên cỏ đem bãi cỏ đốt gió tắp đâm thẳng hứa phong bóng người đột nhiên biến ảo thành ba cái hướng bên trái vậy chỉ đồ s ổ sư nào tới đồ s ổ sư trong mắt lộ ra thần sắc mê man không phân rõ thật giả còn không chờ nó phản ảnh tới từng trận đau đớn kịch liệt truyền đến nó hóc đồ sộ sư của nộ vừa muốn phản công bên thai lại nghe gặp một tiếng nổ nổ đầu lớn lại bị nổ tung nao chấp như nham thạch nóng chảy vẫy vãi đầy đất ngoài ra một cái đồ sộ sư vung móng hướng hứa phong sau lưng bắt đi hứa phong né tránh không đ ặ t tới chỉ có thể hơi né người tránh lưng chỗ hiểm thiêu đốt ngọn lửa sư móng hung hăng t r ộ p vào hứa phong cánh tay trái máu tươi văng khắp nơi vết thương chỗ bịch một chút dâng lên một đoàn ngọn lửa cháy ra tí tách văng dội hứa phong n h ư ớ n g mày một cái xoay người một kiếm hướng đ ổ sộ sư bộ tới đang một tiếng phi kiếm cùng sư móng đụng vào nhau đ ổ sộ sư phát ra thê thảm rên rỉ lớn sư móng bề ngoài còn thiêu đốt ngọn lửa cùng sư thân phận cách rơi xuống trên đất do lớn mưa mau tế vũ kiếm pháp thi triển ra kiếm quang hơn nữa l i ê u loạn đ ổ sộ sư gầm thét liền liền nhưng giống như một cái rồi không đầu ở m i ệ n g như tơ kiếm quang trong r i y rùa không nghỉ chết hứa phong thật giống như một cái nhanh nhẹn báo săn mồi nhảy lên một cái trường kiếm trong tay giống như r ă n g nanh hung hăng đâm về phía đ ổ sộ sư cổ phốc giáp giáp người dao sắc bén đâm vào xương sống bị miễn cưỡng chém đứt đ ổ sộ sư đầu lâu cô lố lô, lô lan xuống thân thể ầm ầm ngã xuống hứa phong ngầm đầu ngoài ra một cái bị đoản mâu đánh trúng đ ổ sộ sư lúc này mới mới vừa từ trời ạ trong trạng thái khôi phục như cũ đứng dậy đang xông về phía trước đông thấy hứa phong ánh mắt đầy sắc khí đ ổ sộ sư đột nhiên thắng gấp xe một cái trên đất trợt ra một đạo thật sâu dấu vết trong mắt tràn đầy sợ hãi ngọn lửa trên người tát xoay người hướng rừng cây phong tới hứa phong rút ra đoàn mâu hướng đ ổ sộ sư ném đi mang điện quang đoàn mâu hung hăng đâm vào đ ổ sộ sư thân thể đem đ ổ sộ sư đánh cho thành tàn máu hứa phong chỉ một cái phi kiếm mẹo một tiếng vây quanh đ ổ sộ sư cổ vòng một vòng máu tươi văng khắp nơi đ ổ sộ sư đầu lâu rơi xuống không đầu thân thể hướng phía trước v ọ t hai bước ẩm ẩm n g ã xuống lần này bốn cái thu tinh hẳn có thể khiến cho ta thể chất thuộc tính tăng lên tới bốn sao t h ầ n thánh rồng khổng t lồ màu ư ơ i có thể sử d ụ n g Hứa phong khẽ m ỉ m cười, t r o n lòng g t h nghĩ. m bạn vào link Các vào t r a n trong g web phần m ô tả b ê n d ư ớ i video để nghe để chọn bộ sáu y ệ n n hấp é Trước 176, h thu thú tinh tới tay hứa phong không có ở đây dừng lại quá nhiều trở lại mới vừa rồi trô ở hang núi ngồi xếp bằng xuống đem thú tinh cầm ở trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng bốn sao thú tinh năng lượng dâng trào như nước thủy triều hứa phong trên mặt lộ ra khó chịu thần s á c chán dỉ ra mồ hôi nhưng vẫn cắn răng kiên trì một quả hai quả ba cái bốn cái bốn cái bốn sao thụ tinh để cho hứa phong tự do thuộc tính điểm tăng lên mười điểm hứa phong bây giờ thể chất thuộc tính chỉ cần năm sáu điểm là có thể tăng lên tới bốn sao đem tất cả tự do thuộc tính điểm toàn bộ thêm ở thể chất lên hứa phong bên thai chuyển tới một tiếng nổ ẩm bên trong sơn động tĩnh lặng một mảnh thanh âm này là từ hứa phong trong cơ thể chuyển tới chỉ có chính hắn mới có thể cảm thụ được thanh âm này tựa hồ là gông xiềng tránh đoạn thanh âm hứa phong có thể nghe được mình huyết dịch ở trong huyết quản như g i a n g biển vậy chạy xiết thanh âm hứa phong có thể nghe được mình tế bào chậm chạp chia ra thanh âm hứa phong vẫn có thể nghe được tạng phụ trong dạ dày từ từ ngoạ ngoại thanh âm giờ khác này những thanh âm này là như vậy chân thực để cho người cảm thấy sinh mạng đúng là một loại kỳ tích lúc này hứa phong d ư ớ i da còn có thể tính đang không ngừng bơi thỉnh thoảng gồ lên từng cái nhỏ túi lại nhanh chóng đi xuống xương cốt càng phát ra khỏe mạnh bắp thịt tế bào càng phát ra chặt chẽ thân thể bắt đầu dần dần bành trướng từng cục bắp thịt nô lên đem trên người áo mỏng cũng xanh phá phát ra đâm đâm tiếng vỡ vụn bây giờ hứa phong nhìn như liền thật giống như một cái cường tráng nam cơ bắp ha ha hứa phong mở mắt ra há miệng thổ khí một hớp sen lẫn n h ỏ vụn màu xám cho tạm chất xương mù từ trong miệng phun ra thật giống như một đạo trường kiếm phun ra ba thước bao xa cả hang núi bị chấn phát ra ủng ủng tiếng vang đ á vụn không ngừng đánh mất thật giống như lập tức phải sụt đổ hứa phong tự thân thể chất thuộc tính nguyên bản chỉ có thể đạt tới ba sao nhưng ở hắn thể chất đạt tới ba sao trong nháy mắt thiên phú thêm được trực tiếp đem hắn thể chất thuộc tính thêm được đến bốn sao khổng lồ thể chất thuộc tính năng lượng một chút tràn vào nếu như không phải là hứa phong đã từng trải qua mấy lần như vậy thể nghiệm bây giờ sợ rằng đã hộp máu bị nội thương cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục như cũ hít sâu một hơi hứa phong yên lặng chịu đựng thân thể tiến hóa rốt cuộc hơi thở dần dần t h o n g thả xuống nguyên bản cổ cổ tựa như nam cơ bắp thân thể cũng tốt tựa như co lại vậy khôi phục vốn là hình thái lúc này nếu như cởi xuống hứa phong áo khoác là có thể thấy mặc dù không có giống như tập thể dục huấn luyện viên như vậy cả người bắp thịt từng cục nô lên nhưng mỗi một khối bắp thịt mỗi một căn c ố t cách cũng phơi bày một loại tự nhiên mỹ thái hơi động một cái một cổ nổ v ậ y lực lượng thì sẽ tản m á t ra tế bào chặt chẽ cả người tựa như sắt thép đũa bây giờ ta thể chất thuộc tính đã đạt tới bốn sao đã đạt tới sử dụng thần thánh rồng khổng lồ máu tươi điều kiện hứa phong trong lòng ngầm nói nhao nhao muốn thử tâm trạng đã không kềm chế được hận không thể lập tức thử một chút bình thủy tinh trong rồng khổng lồ máu tươi lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu bên trong sân động vách đá đã bị mới vừa rồi hứa phong tản mát ra từng cổ một khí tức cường đại cọ rửa sáng bóng như gương hứa phong ngầm đầu nhìn nham trong kính hiện lên mình thân ảnh mơ hồ mi ở giữa lau một cái kiên nghị chớp mắt rồi biến mất móc ra bình thủy tinh bảy màu ánh sáng rực rỡ tản mắt ra ở bên trong sơn động không ngừng khúc xạ đừng cái hang núi tràn đầy ánh sáng chói mắt thải rất là xinh đẹp bình thủy tinh chỉ lớn t r ư ờ n g bằng bàn tay bên trong dòng khổng lồ máu tươi càng thiếu chưa đủ bình thủy tinh hai phần ba dòng khổng lồ máu tươi tổng cộng có bốn loại chỗ dùng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn trước hai loại một loại là trực tiếp nuốt một loại là sức ở mặt ngoài thân thể để cho thân thể hấp thu hai loại cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn nhưng như thế nào lựa chọn hứa phong nắm bình thủy tinh khe t o mày nuốt sau đó hứa phong tất cả thuộc tính lập tức gia tăng năm trăm điểm cơ hồ có thể để cho hắn nhảy một cái thành là bốn sao đỉnh cấp thậm chí cách năm sao đỉnh cấp cũng chỉ có một bước xa đem tất cả mọi người xa xa kéo ra phía sau mình loại thứ hai thân thể hấp thu thì là có thể đạt được một cái sẽ thành dài cũng một mực kèm theo mình dòng khổng lồ chiến văn từ phát triển lâu dài tới xem vẫn là dòng khổng lồ chiến văn tiềm lực khá lớn nghĩ tới đây hứa phong bình nằm trên mặt đất mở nước tinh bình m i ệ n g trai nghiêng d ò n khổng lồ máu tươi chậm rãi chảy ra một cổ nhàn nhạt thịt sống vị ngọt đạo tràn ngập ra mùi vị không hề đ ầ m đà nhưng lại sâu sắc sâu sắc tí ti lũ lũ thấm nhập lòng tỉ đi đôi với hô hấp tiến vào hứa phong thân thể ở mùi tiến vào thân thể trong n g á y mắt hứa phong cảm thấy thân thể mỗi một viên tế bào cũng nhảy cân hoan hô đứng lên tràn đầy khao khát thật giống như trong sa mạc khát vọng sạch sẽ nước trong vậy cả người đều bắt đầu khẽ run lên đây chính là dòng khổng lồ máu tươi có thể thay đổi loài người thể chất để cho loài người đạt được tiến hóa hứa phong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhìn sáng trói trói mắt máu tươi chậm rãi chạy ra nhỏ đến mình ngực máu rồng mật độ rất lớn h u y ể n như thủy ngân nhưng độ dính rất cao trên không trung kéo ra một đạo nho nhỏ sợi tơ liên miên bất tuyệt suy máu rồng tiếp xúc ngược ra trong n g á y mắt hứa phong cảm thấy đột nhiên đau nhói nơi ngực chuyển tới nóng bỏng cháy cảm chóp mũi cũng hỏi một k i a ra mùi khét rông khổng lồ máu tươi cũng điều không phải rất nhiều rất nhanh từ bình thủy tinh trung lưu hoàn một giọt cũng không còn dư lại không có bất kỳ lưu lại một tiểu đoàn tinh anh như hồng ngọc vậy máu tươi ở hứa phong ngực hơi run run, run lan qua l ộ t lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm thiếu vừa mới bắt đầu còn có một tia cháy cảm giác nhưng rất nhanh hứa phong cũng cảm giác nơi ngực chuyển tới một hồi thành cảm rất lạnh loại cảm giác này đi đôi với máu tươi hấp thu chạy khắp toàn thân rất nhanh d i ô n g khổng lồ máu tươi một giọt không dư thừa toàn bộ bị hứa phong thân thể hấp thu chỉ ở nơi ngực để lại một khối màu đỏ nhạt bầu g ụ c dấu vết thật giống như một t như giống cái này đây là thần thánh rồng lớn máu tươi cũng không phải là hàn băng rồng khổng lồ làm sao biết rét lạnh như thế hứa phong lông mi lên đã xuất hiện tầng một xương lạnh sắc mặt trắng bệnh nhưng lại cắn răng kiên trì thân thể sửa đổi không phải chạm một cái mà thành tiến hóa cần thân thể thích ứng bây giờ động một cái liền công dã á tràng hứa phong cảm giác mình mau phải chết rét liền liền với núi động cũng nổi lên tầng một xương trắng tựa hồ một chút tiến vào trời đông giá rét xương trắng từ bên trong sơn động lan tràn ra phía ngoài rất nhanh vượt qua cửa hang ngoài sơn động mấy cây, cây cây cối cũng dính vào tầng một xương trắng cành lá bắt đầu vể vải mềm luôn rũ một bộ bị đông cứng bị thương bộ dáng hứa phong lúc này đã bị một tầng thật dày nước đá bọc thật giống như nằm ở một tòa trong quan tài kiếng thân thể đã mất đi chi giác nhưng hứa phong ý thức nhưng càng phát ra bén nhạy thật giống như hắn ý thức đã thoát khỏi thân thể đang trôi lơ lửng ở chỗ cao trở lên đế thị giác mắt nhìn xuống mình thân thể ngay tại hứa phong lấy là mình sắp bị đông cứng thời điểm chết d ị biến xảy ra có thể còn biết có một canh cảm ơn mọi người giúp đỡ câu đặt câu phiếu đề cử chương một trăm bảy mươi bảy dòng khổng lồ chiến văn. lồ âm một tiếng hứa phong tim đập đột nhiên trở nên kịch liệt từng cổ một cường đại lực lượng từ ngực nơi buồng tim bung ra trào hướng toàn thân các nơi hứa phong cảm thấy bên trong thân thể tựa hồ bắt đầu lửa một mảnh nóng gian bên ngoài bị quan tải băng đông trước trong cơ thể nhưng thật giống như giấy lên hừng hực ngọn lửa băng hỏa hai tầng trời cảm giác để cho hứa phong muốn sinh muốn chết đáng chết làm sao biết khó như vậy bị hứa phong t r a o mày không nghĩ tới hấp thu dòng khổ n g lồ máu tươi lại so hấp thu thú tinh khó chịu m ộ ư ơ i lần hứa phong hận không thể bây giờ lập tức dừng lại nhưng lý trí nhưng lại để cho hắn kiên trì hứa phong dưới ra trăm ngàn đạo nhỏ xíu năng lượng không ngừng lén lút hơi gồ lên như có hàng ngàn hàng vạn con kiến chui vào ra hắn để cho hắn chua ngứa khó nhịn nóng bỏng giá rét t ê dại đau đớn trong chốc lát nơi có cảm giác thật giống như thủy t r i ề u vậy hướng hắn tấn công tới một đám một đám ăn mòn đầu góc hắn giáp rắc giáp rắc mặt ngoài thân thể quan tài băng bởi vì làm ấ t đi năng lượng chống đỡ bắt đầu vỡ vụn Bảnh. vô số lớn chừng quả đấm cục băng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe đem hang núi đánh lảo đảo mùn u tháp hứa phong thân thể đột nhiên ở giữa trở nên nóng bỏng đỏ bừng một mảnh liền liền hai con mắt cũng biến thành đỏ thám như máu mồ hôi c h á n quần quận xuống thân thể không tự chủ được bắt đầu co q u á p huyết dịch trong cơ thể như sông lớn vậy mãnh liệt dâng trào ở trong huyết quản kích động dậy sòng lớn hướng tim dâng trào phốc thông phốc thông phốc thông Tim bắt liệt đầu kịch nếu thật giống như một bơm bơm thanh thấp tốc tay bắt tim từ trong thể tới như chầm hùng hậu, tốc độ càng lúc càng nhanh, hứa phong không nhịn hướng hán mình vậy, giống càng càng ngực giác, đụng cái đi, liền. nước n được đưa bơm bơm âm cảm độ lúc cơ sắp như bây giờ có người dùng kính hiển vi quan sát hứa phong tế bào nói là có thể thấy hứa phong tất cả tế bào đang bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn phát sinh thay đổi rất nhiều tế bào bởi vì là không chịu nổi như vậy năng lượng đánh vào má chết đi nhưng càng nhiều hơn tế bào nhưng bởi vì là cổ lực lượng thần bí này xâm nhập xảy ra hoàn toàn thay đổi lột xác sau sinh mạng mới tế bào đem những cái kia chết đi tế bào không ngừng gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể tầng một dầu mỡ màu đen ô nhiễm thế chấp từ hứa phong trong lỗ chân lông từ từ dỉ ra ở như vậy thay đổi hạ hứa phong r a thịt gân c u t màng thậm chí liền lông móng tay đều được tiến hóa lần nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng như cũ tóc rất nhiều rất nhiều khô héo dụng sinh mạng mới tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra đổi dài móng tay cũng phát sinh thay đổi lần nữa sinh trưởng móng tay trong suốt như ngọc lóe lên vô hình hào quang hết thể cũng đang nhanh chóng phát sinh thay đổi hứa phong cả người đều được sống lại à hứa phong rốt cuộc không chịu nổi phát ra một tiếng giống giận g i á c i á c i á c i á c hang núi vách đá lại không chịu nổi bắt đầu gáy lịa cả hang núi ầm ầm sụp đổ đem hứa phong trôn ở dưới đất bốn phía núi rừng lần nữa khôi phục yên lặng chỉ có mấy cây bị đông cứng bị thương cổ thụ rũ thấp c à n h lá thoi thót nói ra mới vừa rồi phát sinh hết thảy mặt trời lặn về hướng tây tinh không sáng trói ngày thứ hai ánh sáng mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương đông chiếu sáng đúng vùng đất ẩm đá vụn nổ tung nguyên bản một cái do khối lớn nham thạch chất đống một cái núi nhỏ nổ tung hứa phong ở trần đứng ở một mảnh đá vụn trong lúc này hứa phong toàn thân tầng một dầu đen dơ bẩn mặt ngoài thân thể tựa hồ có tầng một da mỏng thật giống như rắn lột ra vậy có vài chỗ địa phương hư hại lộ ra ra mỏng hạ ra màu cổ đồng nhẹ nhàng trà một cái đem mặt ngoài thân thể tầng kia giơ bần trừ da cũ cùng mới ra dính dính chung một chỗ xé ra lúc phát ra xích xích thanh âm ở hứa phong nghe là như vậy dễ nghe trên người chân trụi ở ánh mặt trời chiếu xuống hiện lên cổ đồng s ắ c sáng bóng nhìn như thật giống như một cái pho tượng thân thể mỗi một khối bắp thịt cũng như vậy đều đạn nhìn như cường tráng vô cùng không có cho người bất kỳ sưng vù cảm giác thật giống như chiến thần vậy như vậy hào quang trói mắt ở hứa phong mặt ngoài thân thể có một mảnh màu đỏ nhạt dấu vết nhìn như thật giống như bớt màu đỏ nhạt dấu vết cơ hồ bao phủ hứa phong toàn bộ phần lưng cẩn thận xem lại là một cái rồng lớn bộ dáng rồng lớn đầu lâu thân thể đem hứa phong toàn bộ phần lưng bao trùm một cái chân t r ư ớ c từ nơi bả vai lộ ra che lấp hứa phong cổ họng khác một cái chân t r ư ớ c từ bên trái ngực lộ ra vững vàng bảo vệ hứa phong tim rồng lớn lượng cái chân sau còn quấn hứa phong lượng sườn bảo vệ hắn lượng sườn cùng bụng cái đuôi từ xương cột sống đi xuống lan tràn đây chính là thần thánh rồng khổng lồ chiến văn hứa phong có thể cảm giác đến trên mình cái này màu đỏ nhạt xăm là sống chỉ cần tâm niệm vừa động nó thì sẽ huyễn hóa ra một cái chân chính rồng khổng lồ cung cấp hứa phong điều khiển từ nay về sau hứa phong lại tăng lên hạng nhất lá bài tẩy hạng nhất đòn sát thủ lực lượng cường đại lực lượng hứa phong cầm chặt quả đấm cảm giác một q u y ề n có thể đem ngày nay đánh vỡ một cái lộ thủng sơ một cái xăm bao t r ù địa phương có thể cảm nhận được có một tầng thật dày bằng da quá mức bảo vệ tự thân phòng ngự một chút lên một cái lớn nấc thang quần áo đã bể tan thành hoàn toàn không thể mặc hứa phong chỉ có thể lấy ra h u ảnh áo giáp mặc vào áo giáp trực tiếp tiếp xúc ra cảm giác cũng không phải là đẹp như thế hay nhưng bây giờ hứa phong đã không để ý tới nhiều như vậy hứa phong bây giờ mặc dù chỉ là bốn sao nhưng là thân thể hấp thu dòng khổng lồ máu tươi sau đó chút nào không cần nằm sao quái t h u kém dù là đối mặt nằm sao đỉnh cấp quái thú hắn cũng dám xông lên đánh một tràng cùng hồ thiên cung tế ước định thời gian ngay tại hôm nay hứa phong ngẩng đầu nhìn trời để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm hứa phong tung người nhảy một cái hướng thôn thu yêu phương hướng chạy đi hai cốt chiến mã hình tượng cũng không khá lắm chỉ cần là sinh vật còn sống đối với vong linh sinh vật đều sẽ có một loại thiên tính lên chán ghét vì vậy hứa phong vẫn không có đem hắn thú cưới cho gọi ra tới đi đường thôn thu yêu cách nơi này cũng không xa nửa cái tiếng thời gian hứa phong đã thấy thôn thu yêu kiến trúc đây là một đám thu yêu đang từ thôn thu yêu đi ra người đầu châu sệ ở đi tuất ở đằng trước ở hắn bên cạnh là hắc viên thôn trưởng viên nhất hứa phong huynh đệ sệ ờ thấy hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười lớn tiếng chào hỏi một chút cũng không nhìn ra dòng khổng lồ máu tươi bị hứa phong cướp đi như đưa đám những thứ khác thú bầy yêu chính là vẻ k ê u ngạo âm t r ầ m dùng một bộ c h á n ghét trong lận theo ánh mắt sợ hãi nhìn hứa phong viên nhất ngẩng đầu nhìn một chút nhìn về hứa phong trong ánh mắt có một tia hôi tiếp cùng sắt y chớp mắt rồi biến mất hướng hứa phong gật đầu một cái miễn cưỡng lên tiếng c h à o tiếp tục đi về phía trước đi xê ở huynh đệ các người bây giờ muốn đi nơi nào hứa phong nhìn một cái thôn thú yêu cơ hồ toàn thể điều động liền liền bị thương thú yêu cũng đi theo đội ngũ phía sau từ từ đi mười ngày một lần hoang khư chợ thì phải cử hành chúng ta là đi nơi nào thăm ra hứa phong huynh đệ ngươi muốn không muốn đi theo cùng đi xem xem nơi đó có không thiếu thứ tốt có thể trao đổi xê ở trên mặt xếp trông cười rất nhiệt tình mời hoang khư chợ hứa phong trong lòng động một cái đây là thú bầy yêu bây giờ trao đổi vật phẩm t r ợ ở nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều thú bầy yêu không dùng được nhưng là đối với nhân loại nhưng tốt vô cùng đ ủ chương một trăm bảy mươi tám vườn hoa thiên thần hứa phong nhìn một cái những thứ khác thù yêu cũng đối với hắn một bộ bất mãn bộ dáng cười lắc đầu nói ta không đi sẽ ở huynh đệ chúc ngươi trở đầy mà về ha ha tốt xem ngươi thực lực tựa hồ lại tăng lên không thiếu củng cố một chút là nhất định sẽ ở nhìn hứa phong một cái ha ha cười nói hứa phong khẽ gật đầu hướng thôn thú yêu đi tới hắn mục tiêu là thôn thú yêu phía sau cổ thành c u n g tế hồ thiên chắc hẳn đã chờ gấp gáp đi tới cổ thành quả nhiên c u n g tế hồ thiên đã rời đi cổ bảo đứng ở cổ bảo trước đi tới đi lui c h o mày ở sau lưng hắn mười mấy con cả người tản ra cường hãn hơi thở thú yêu đang trung thành đứng ở nơi này nhóm thú yêu trong hứa phong liếc mắt liền thấy được ban đầu cùng hắn tranh đoạt dòng khổng l ồ máu tươi kim xí đại bằng chim kim si đại bằng chim cũng nhìn thấy hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn trong ánh mắt không che giấu được sát ý toát ra để cho nhiệt độ t r ù n g quanh cũng một cái giảm mấy độ hứa phong người rốt cuộc đã tới thấy hứa phong bóng người hồ thiên tựa hồ thở phào nhẹ nhõm liền vội vàng cười chào đón ta không có tới rể r i à đi hứa phong cười nói hồ thiên thực lực đại khái cũng chính là năm sao không tới năm sao đỉnh cấp dáng vẻ như vậy thực lực hứa phong đã có cùng hắn ngồi ngang hàng trình độ trong lời nói cũng không có quá nhiều cung kính ha ha vừa vặn hồ thiên cười nói máu lân đi xem xem thôn thú yêu có còn hay không người đóng g i ữ nếu như có hồ thiên ánh mắt h i ế p một cái là một m giết chết động tác rõ ràng một cái cả người đỏ như màu máu vẩy đầu báo thân người thú yêu gật đầu một cái trên mặt lộ ra một cái là máu diễn cảm hướng chân núi thôn thú yêu chạy đi động tác mau lẹ đi như gió nhưng lại lặng yên không một tiếng động vừa thấy chính là một cái rất thích hợp làm thích khách sát thủ thú yêu hứa phong chờ một chút chúng ta phải bảo đảm hành tung bí mật không thể để cho trong thôn những thứ khác thú yêu biết hồ thiên mỉm cười nói hứa phong gật đầu ý bảo hiểu rõ đầu c h â u nhìn một cái kim sĩ đại bằng chim nó vẫn đang dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm mình nhưng ở cúng tế hồ thiên trước mặt kim sĩ đại bằng chim cũng không dám càng hẳn rỡ thậm chí liền một câu dễu cận cũng không dám nói trước mắt những thứ này thú yêu nhất định đã thể gia nhập ngoài hành tinh tộc thú yêu h ứ a phong trong lòng ngầm nói hồ thiên cùng phía dưới trong thôn thú yêu không phải một lòng trước mắt những thứ này đứng ở hồ thiên sau l ư n g thú yêu so sánh đã chối bỏ các tổ tiên thế hẹn đã gia nhập ngoài hành tinh tộc thú yêu không còn là trái đất sinh vật một phần tử trên trái đất ý chí hoàn toàn tỉnh hồn lại sau đó những thứ này người phản bội đều là cái đầu tiên bị săn g i ế t mục tiêu không chỉ trong chốc lát máu lân trở lại khoe miệng cùng móng ở giữa tràn đầy máu tươi có ba cái trọng thương nằm ở trong nhà máu lân liếm một chút máu ướt vẻ tiêu ngạo tàn nhẫn nói c u n g tế hồ thiên lạnh nhạt gật đầu một cái hướng hứa phong gạt bỏ vẻ mỉm cười nói đi thôi vườn hoa thiên thần ở vào lúc giữa t r ư a sẽ có một đoạn ngắn hạn chế cấm vận thời gian đoàn người theo một con đường mòn hướng ngọn núi chính đỉnh núi leo đi ngọn núi chính cao đến mấy trăm mét tất cả mọi người tại chỗ không có một cái thực lực thấp hơn bốn sao điểm này cao độ ở trong mắt bọn họ cũng không coi vào đâu rất nhanh đoàn người đi tới đỉnh núi hướng xuống dưới nhìn lại một mảnh mây mù lượt quanh ngẩng đầu nhìn lại một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện ở trước mắt cung điện bị một tầng loang ánh sáng màu vàng bao phủ cấm chỉ người bất kỳ tiến vào bất quá từ bên ngoài nhìn lại trong cung điện hoa đoàn cấm thốc từng bội kỳ hoa dị thảo nở rộ bề ngoài dịch thấu trong suốt nhìn như thật giống như tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật mỗi một b ù i cũng tản ra mãnh liệt sinh mạng chậm trởn để cho người hy vọng chi tâm thần sảng khoái hận không thể lập tức tiến vào trong đó vậy đó là cái gì hứa phong trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cả người khẽ run tay chỉ bên trong cung điện bên trái một bụi cây nhỏ hỏi bụi cây này cây nhỏ cả người đỏ rực như lửa tản ra nóng bỏng năng lượng cùng hứa phong trước mấy ngày ở giã bên ngoài gặp phải bụi cây kia kết liễu lửa linh quả cổ thụ giống nhau như lúc chỉ bất quá nhỏ đi rất nhiều để cho người kinh ngạc không phải cây nhỏ mà là bụi cây này đỏ thấm trên cây nhỏ kết mấy chục viên màu vàng nhạt trái cây cái này đây là hỏa linh quả tất cả đều là hỏa linh quả mấy chục viên hỏa linh quả hứa phong trong chốc l á t cũng không biết nói cái gì cho phải cẩn thận nhìn lại hứa phong lại phát hiện mấy chục đùi cây có thể gia tăng thuộc tính kỳ hoa dị quả vườn hoa thiên thần quả nhiên là thiên thần mới có thể có vườn hoa thật tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ làm cho người thực lực nâng cao đến một cái trình độ kinh khủng không sai đây chính là vườn hoa thiên thần thiên thần vườn hoa có thể làm cho người thành là thiên thần vườn hoa hồ thiên trong mắt cũng toát ra nóng bỏng thần sắc tràn đầy tham lam vậy đó là cái gì hứa phong chỉ bên trong cung điện một cây lớn cột đá ở trên cột đá quấn vòng quanh một cây màu vàng kim dây mây ở dây mây chóp đỉnh nhất kết một viên lớn t r ừ n g quả đấm màu vàng nhạt trái cây trái cây ra rất mỏng bên trong tựa hồ có một đoàn bóng mờ ở trái cây bên trong chậm chạp lưu động tinh thần chi quả đã sắp tạo ra thần trí tinh thần chi quả hồ thiên nhìn vậy cái trái cây thèm nhỏ rãi nơi này trái cây có thể tạo ra thần trí hứa phong kinh ngạc nói không thể nào hồ thiên lắc đầu nói vườn hoa thiên thần trong có cấm chỉ một khi có thực vật tạo ra thần t r í cũng sẽ bị xóa bỏ nhưng cái này dạng sắp thai ngén vẫn còn không tạo ra thần t r í trái cây cũng không biết bị xóa bỏ mà như vậy trái cây có thể lớn nhất hạn độ tăng lên người tinh thần tiềm lực hồ thiên chuyển sang xem hứa phong một cái lập lại ta nói đúng tiềm lực hứa phong gật đầu một cái tự nhiên biết hồ thiên là nói cái gì tinh thần thuộc tính tốt tăng lên nhưng là mỗi một sinh vật bản thân tiềm lực có hạn đây cũng chính là tại sao giống vậy một quả thú tinh Có người trong h ì tăng tự lên điểm hoa viên tất cả loại thực vật nhiều có chút kết trái cây có chút làm mở đoá hoa tươi đẹp trong hoa viên một dòng suối nhỏ từ trong giữa cung điện ồ ồ chạy qua làm dịu đúng cánh hoa vườn liền liền dòng suối nhỏ ở giữa nước trong cũng tản ra sinh mạng hơi thở cho người một loại uống một hớp có thể chữa trị bách bệnh cảm giác đây thật là một mảnh địa phương thần kỳ hứa phong thở dài nói buộc phát đối với chuyến hành trình này tràn đầy mong đợi hồ thiên nghiêng đầu nhìn hứa phong một cái đáy mắt một tia âm vụ chớp mắt rồi biến mất khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm mỉm cười thời gian không tới cung điện tầng này phòng ngự là không cần mở thả chỉ có ở mỗi ngày giữa trưa mới có thể hạn chế cấm vận chốc lát để lại cho chúng ta phá cung điện phòng ngự thời gian không nhiều hồ thiên nhàn nhạt nói hứa phong gật đầu kiên nhẫn chờ đợi cung điện bên ngoài tầng này màu vàng nhạt phòng ngự biến mất rất nhanh vào lúc giữa chưa đến cung điện bên ngoài tầng này màu vàng nhạt màn sáng dần dần biến mất lạng yên không một tiếng động đúng tòa cung điện phơi bày ở trước mặt mọi người chương một trăm bảy mươi chín tế phẩm tốt lắm có thể tiến vào c u n g tế hồ thiên bình tĩnh nói dẫn đầu bước đi lên trên đi hứa phong nhìn hồ thiên một cái đối phương lại bình tĩnh như vậy để cho hứa phong rõ ràng cái này vườn hoa thiên thần chỉ sợ không phải tốt như vậy vào tầng này màn sáng chỉ muốn nắm giữ thời gian cũng sẽ không đưa đến nhiều ít phòng ngự tác dụng liền giống như bây giờ như vậy nhất định là có cảng cường đại hơn phòng ngự đang ngăn trở trước hồ thiên tiến vào nếu không chỗ hòn này vườn hoa thiên thần bên trong cung điện sẽ không có bất kỳ đồ lưu tích chữ đều sớm bị hồ thiên lấy đi ngoài hành tinh tộc thú yêu rất khó ở một chỗ dừng lại quá nhiều thời gian chỉ cần đem chúng quanh g i ã thu toàn bộ khải linh sau đó bọn họ liền sẽ rời đi đến hạ một chỗ tiếp tục cho g i ã thu khai trí tiến hành khải linh có thể làm cho hồ thiên ở lại chỗ này lâu như vậy chỉ có thể là vườn hoa thiên thần trong những thứ này kỳ t r â n nhưng là tại sao hắn nguyện ý đem những thứ này cùng mình chia sẻ trong chốc lát hứa phong trong lòng cảm thấy nghi hoặc hồ thiên đạp lên bậc cấp từng bước một đi lên trên đi hứa phong theo thật sắt bên người hắn phía sau thú yêu y theo dập q u ô n theo ở phía sau mọi người đang chớp mắt trước cửa dừng lại cung điện tổng cộng có bốn cánh cửa bốn phía là trạm g ô n g tường rào cùng cột đá bốn cánh cửa lẫn nhau bây giờ tựa hồ có năng lượng thần bí liên tiếp trước thỉnh thoảng lóe lên từng đạo màu bạc điện quang thứ một đạo p h o n g ngự chính là cánh cửa này hồ thiên nói trong cung điện đông nam tây bắc khắp nơi có một cánh cửa muốn mở ra cần máu tươi dễ chịu hứa phong trong lòng căng thẳng nghiêng đầu nhìn về hồ thiên loài người máu tươi mới có thể đem cánh cửa này mở ra hồ thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn đậu thủ sau lưng kim si đại bằng chim hét lớn một tiếng tất cả thú yêu lại đồng thời ra tay công kích mục tiêu nhắm thẳng vào hứa phong tuyệt đối phòng ngự tân một màu vàng nhạt màn sáng đem hứa phong bao phủ hứa phong hành động bén nhạy nhanh chóng hướng phương xa trôi đi vô số công kích đánh vào trên mình hứa phong màu vàng màn sáng dâng lên kiểm tra rung động làm thế nào cũng không phá được lại có như vậy thủ đoạn phòng ngự ta vẫn là xem nhẹ hắn bắt hắn chúng ta chỉ có lượng khắc đồng hồ thời gian mở ra cánh cửa này cẩn cường đại hứa ơ tươi n người Thiên nên đông nhìn tộc mặt một chút trở nên đông trầm, sắc chạy mới. máu Hồ h trốn xa、hứa、phong h ì n trong lòng ngầm giận hận không thể lập tức quay đầu đem hồ thiên bọn họ rết sạch sẽ bị người đùa bỡn gây ra cảm giác thực ở hứa phong trong lòng quanh quẩn để cho hắn rất là nín thở nếu như không phải là cuối cùng trực giác cảm thấy có chút không ổn nói không chừng thì phải t r ồ n g ở chỗ này thằng nhóc ngươi không chạy khỏi kim sĩ đại bằng chim đã trước một bước bay tới hứa phong nhìn kim sĩ đại bằng chim nụ cười dữ tợn trong tay cầm chặt phi kiếm không lùi mà tiến tới hướng hắn nào tới thằng nhóc này điên rồi không phải h ắ n lập tức chạy trốn mà ta chỉ cần ở phía sau đuổi r ế t liền tốt hắn làm sao dám xoay người ta chỉ cần dây dưa chốc lát đại đội nhân mã thì sẽ chạy tới đem hắn xé thành mảnh vỡ kim sĩ đại bằng t i m chim trong kinh ngạc nhưng nhưng cũng không làm trở ngại hắn tung người cơ múa trong tay trường đao hướng hứa phong đánh tới nguyên bản thanh kia cây đinh ba làm tổn hại quá nghiêm trọng kim sĩ đại bằng chim lại đổi một cái trường đao cái này đem trường đao chỉ là bạc trắng phẩm chất xa xa không đạt tới vàng phẩm chất cây đinh ba nó dùng rất không thuận tay nhưng lại không có biện pháp ngay tại kim sĩ đại bằng chim hướng hứa phong bổ nhào lúc tới đột nhiên cảm thấy cả người căng thẳng nơi cổ nhỏ bé nhung vũ dựng đứng đoàn mâu tùy tiện đâm thủng kim sĩ đại bằng chim bả vai xuyên qua đi lưu lại một cái lớn nhỏ như miệng chén tổn thương động điện mang kích tránh vô số nhỏ bé dòng điện chuyển khắp chim đại b à n g toàn thân giữa không trung chim đại b à n g thân thể cứng đở một đầu nga xuống người vận khí thật kém hứa phong một bên dễ cận một bên cơ múa phi kiếm hướng kim si đại b à n g chim nào tới đoàn mâu trời hạ hiệu quả tỷ lệ cũng không lớn lần thứ nhất liền bị kích hoạt h i ệ n nhiên chim đại b à n g vận khí cực kém đi chết phi kiếm vạch qua một đạo quan g ảnh bổ về phía chim đại b à n g cổ p h ố c suy thuộc về trời hạ trạng thái chim đại b à n g trơ mắt nhìn phi kiếm bổ về phía mình lại không thể né tránh mở to hai mắt trứng mắt sắp nước trên mặt toát ra thần sắc tức giận hứa phong ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết ba giây phút sau kim sĩ đại bằng chim che cổ giống to bả vai bị thương đưa đến một đập cánh thì sẽ cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn căn bản không bay nổi chim đại b ằ n g lui nhanh sau lưng cách đó không xa thú yêu nhóm đã nhào tới chỉ cần lui nhập thú yêu nhóm thì sẽ an toàn hứa phong nhưng cũng không muốn chỉ như vậy thả kim sĩ đại bằng chim rời đi lần trước đánh lui nó là không có cách nào hứa phong cần thu lấy thần thánh phẩm chất bảo dương nhưng bây giờ hứa phong không tìm được thả qua lý do của nó không cách nào bay lượn kim sĩ đại bằng chim ở trên đất bằng tốc độ cũng không chậm nhìn thú bầy yêu chen chúc tới kim sĩ đại bằng chim trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đáng chết lại để cho ta ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện hứa phong ngươi loài người này ngày hôm nay phải chết kim sĩ đại bằng chim mặt đầy dữ t ợ n m ờ i mấy con bốn sao yêu thú cho dù kim sĩ đại bằng chim gặp cũng phải tránh lui chín mươi giảm huống chi là một người kho miếng ngói đừng hoảng hốt chúng ta tới một cái con gấu thân người thú yêu giống to vác một cây to lớn lang nhang đồng nhanh chóng chạy tới thấy cái đó con gấu thân người thú yêu kim sĩ đại bằng tìm chim trong ngạc nhiên mừng rỡ người gấu người cái ngu xuẩn đem tên nhân loại này đập chết ta muốn nhìn thấy hắn biến thành thịt nát dáng vẻ kim sĩ đại bằng chim hét kho miếng ngói cẩn thận sau lưng một đám thu yêu cách kim sĩ、sí、đại bằng chim còn có hơn ba trăm mét nhìn hứa phong đã nhào tới kim sĩ、sí、đại bằng chim sau lưng hoảng sợ giống to cái gì kim sĩ、sí、đại bằng chim quay đầu nhìn một cái trước mắt lại xuất hiện ba cái hứa phong bóng người nhưng rất rõ ràng một cái thân phận thật sự lượng đạo hư ảnh ba đạo thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau hướng nó nhào tới phi kiếm trong tay lóe lên s ắ c bén lưới kiếm khí lạnh kim sĩ、sí、đại bằng chim tựa hồ có thể cảm nhận được chỉ là kiếm khí bén nhọn cũng đã cắt ra làm đau phốc phốc phốc ba đạo kiếm ảnh chẳng phân biệt được trước sau đâm vào kim sĩ、sí、đại bằng chim sau lưng không thể nào tại sao hư ảnh cũng còn lớn như vậy tổn thương kim sĩ、sí、đại bằng chim cảm thấy sau lưng một hồi đau đớn kịch liệt bên trong thân thể lực lượng tựa hồ theo ba kiếm này đang nhanh chóng trôi qua trong chốc lát lượng chân mềm n ú t mới ngã xuống đất lên vê anh cuối cùng một chút nổ lại đem kim sĩ、sí、đại bằng chim thân thể toàn bộ xé đến khi nhiều người thú yêu chạy đến lúc này ở trước mặt bọn họ chỉ để lại một cái kim sĩ、sí、đại bằng chim tàn phá thân thể chương một r ă m tám m huyết tế cu h ò a chết làm sao có thể nhân loại kia giết cu h ò a muốn hắn đ ề n mạng đại tế t i là sẽ không bỏ qua ngươi loài người ta khuyên ngươi tốt nhất bó tay chịu trói thú b ầ y yêu ở kim xí、sí、đại bằng chim trước thi thể ngừng lại nhìn về phía trước tay cầm phi kiếm hứa phong trong mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc một đám g i á thú coi như mở linh trí có trí khôn cũng không hiểu phải lễ nghĩa liêm sỉ còn là một đám g i á thú hứa phong nói lần này ta nhớ sẽ không còn lần sau nói xong hứa phong tung người nhảy vào núi rừng biến mất vô ảnh vô tung một đám thú yêu c h ố mắt nhìn nhau muốn đuổi theo nhưng thấy dưới chân kim sĩ đại bằng chim tàn thi cũng đều thu chân về bước chuyện này còn chưa xong hẳn hồi báo cho đại tế ti để cho đại tế ti định đoạt một cái thú yêu nói không sai c ú hoa chết chuyện này quá lớn chúng ta không cách nào làm chủ quả thật cần phải báo cho đại tế ti một cái khác thú yêu nhanh chóng phụ họa con gấu thân người thú yêu đem lang nha bổng lại lần nữa vác ở trên vai hư lệnh một tiếng nắm lên củ h ỏ a thi thể nghiêng đầu hướng vườn hoa thiên thần đi tới một đám quỷ n h á t gan ta phi mười mấy bốn sao thực lực thú yêu lại đang một cái bốn sao thực lực loài người trước mặt lũi ư bước để cho người gấu cảm thấy xấu hổ khinh thường với những người này nhập bọn người gấu có bản lãnh ngươi đi ngay truy đuổi hắn cần gì phải ở chỗ này rêu c ậ n chúng ta một cái đầu sói thân người thú yêu không cam lòng nói không sai người gấu cụ h o ạ chết chuyện này quá trọng yếu phải mau sớm hồi báo cho đại tế ti không thể chết mãi người gấu n g ư ơ i thật không có, có cái ó c nhìn đại cục hổ thẹn với n g ư ơ i nhập bọn ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho đại tế ti đại tế ti nhất định sẽ trừng phạt ngươi trong chốc lát người gấu lại thành đối tượng đà kích lũ yêu thú rối rít chỉ trích gấu mắt người đỏ bừng lửa giận b ú c ba trượng hống một tiếng giống giận chấn triệt núi rừng người gấu trong n u i phun t o khí đem kim si đại bằng chim tàn thi vắt trên vai lên sái bước hướng vườn hoa thiên thần đi tới đi mau không thể để cho người gấu đi trước hướng đại tế ti tố cáo một cái thú yêu đột nhiên kịp phản ứng vội vàng hét không sai chúng ta trước phải cùng đại tế ti b ẩ m báo nhân loại kia thực lực quá cường hãn chúng ta không phải là đối thủ chuyện này không trách chúng ta không sai cái đó lô mã người gấu nhất định sẽ ở đại tế ti trước mặt nói bậy chúng ta đi mau hứa phong đứng ở trong rừng núi một bụi cổ thụ lên n hứa ì n diễn ra vừa ra náo nhiệt, trong lòng cười nhạt không dứt. Những thứ này người thú bầy yêu d cười ra ra vừa t thứ thú, trí khôn, nhưng là một ít tốt chất xuất trên tử, Những này người linh, không người khôn, nhưng không cũng hiện bọn mình. phẩm họ Khước gì là, mặc mở kém có c dù đã ở phong trong lòng cười nhạt hồ thiên nhìn trước mắt quỳ xuống một mảnh thù yêu còn có đặt ở phía trước nhất kim si đại bằng chim tàn tạ thân thể lửa giận trong lòng đã sắp không nén được một đám bốn sao thực lực thú yêu san giết một người mới vừa bước vào bốn sao thực lực loài người lại vẫn bị đối phương phản giết một người sau đó phơi phới rút đi đơn giản là một đám thùng cơm hồ thiên trong lòng điên cuồng hét lên cho các người khải linh nhất định chính là ta điểm nhơ một đám phế vợ đọc truyện ở tốt lắm đứng lên đi bây giờ trọng yếu nhất chính là mở ra vườn hoa thiên thần lấy được bảo vật bên trong còn như nhân loại kia tự nhiên có người sẽ đi tiếp tục đuổi g i ế t hồ thiên nhìn một cái bên chân kim sĩ đại bằng chim tàn tạ thi thể trong lòng c ư ờ i nhạt kim sĩ đại bằng chim khủ họa nhưng mà có một cái lao tổ tông đối với hắn vô cùng là thương yêu vị lao tổ tông kia nhưng mà một vị thất tinh tồn tại thực lực cứng hãn như vậy tồn tại coi như đặt ở thú yêu tinh cũng là nhiều người thế lực lôi kéo đối tượng trên trái đất cổ sinh vật đông đảo ngày thường đều là ẩn cư trên trái đất gia nhập vũ trụ lớn một khắc kia cơ hồ tất cả ẩn cư sinh vật đều bắt đầu nhập thế điên cuồng tranh đoạt tài nguyên những cái kia viễn c ủ a một mực tồn tại cường hãn sinh vật ở mạt thế vừa bắt đầu lúc này liền có hai ba sao thực lực sau đó chúng tốc độ thăng cấp cũng là thật nhanh để cho người khó mà mong đợi đã tới kim s ĩ đại bằng chim cụ hoa nghiêm chỉnh mà nói còn cũng vị thành niên tình cờ cơ hội bị hồ thiên khải linh sau đó liền một mực đi theo ở hồ thiên bên người không nghĩ tới ở gặp ở nơi này hứa phong bất ngờ chết thời gian không nhiều chúng ta lại tấn công một lần lâu đài hồ thiên lạnh lùng nói nghe được hồ thiên nói còn muốn tấn công lâu đài tất cả thú yêu cũng dùng mình một cái từng cái đi tới trước dùng trong tay binh khí cắt tay mình cổ tay phốc máu tươi bão tố bán ra dải ở cửa cung điện lên suy suy một hồi khói xanh toát ra nguyên bản bị lực lượng thần bí lẫn nhau liên tiếp cửa xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay bớt đen thứ nhất con thú yêu cơ hồ thả huyết dịch toàn thân còn nhiều hơn một phần ba sau đó lác lác thân thể lui ra cái kế tiếp thú yêu tiếp tục sửa chữa chiếu s o n g máu thú yêu sắc mặt tảm đạm dù là có chút thú yêu sắc mặt bị nồng đậm lông bao trùm không nhìn ra dung nhan nhưng lay động thân thể vẫn là nói cho đ a n g cách đó không xa nhìn lén hứa phong chúng tự thân tổn thương rất lớn tất cả thú yêu cũng bỏ qua huyết dịch từng cái cả người bốc trước đổ mồ hôi một bộ thể thua thiệt thận hư bộ dáng có chút thậm chí đặt mông ngồi trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy huyết dịch là sinh vật một thân chỗ tinh hoa tổn thất sau sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề coi như là những thứ này thể chất cường hãn thú yêu ít nhất cũng phải nằm trên giường cái bốn năm ngày mới có thể khôi phục như cũ hứa phong thất lạc cái động sát thuật quả nhiên cơ hồ tất cả thú yêu lượng máu cũng giảm xuống một năm ba có chút thậm chí giảm xuống một nửa những thứ này thú yêu một bộ tàn binh bại tướng bộ g á n g nhìn hứa phong động tâm không dứt tất cả thú yêu toàn bộ chiếu song máu sau đó cửa lâu đài bề ngoài đã có một nửa diện tích bị ô nhiễm lẫn nhau liên tiếp lực lượng thần bí cũng biến thành yếu ớt bất quá không có máu tươi tiếp tục hát bị ô nhiễm diện tích đã có lần nữa khôi phục khuynh ê ư ớ n g ở một chút xíu nhỏ đi hồ thiên cắn răng tiến lên đưa cánh tay trái ra rút ra một thanh tiểu đao dùng sức cắt đi xuống hồ thiên trên cánh tay trái đã vết thương chống chất mấy đạo sâu thấy tới xương vết đao ngang dọc ở cổ tay hắn bên trong nhìn như rất là kinh người cho dù thời gian dài như vậy những vết thương kia cũng không hoàn toàn khép lại thấy hồ thiên cánh tay hứa phong cũng trong lòng âm thầm bội phục tên lầy vì vườn hoa thiên thần bên trong chân bảo cũng là rất liều chết hồ thiên huyết dịch hắt ở cửa lâu đài lên phát ra từng trận suy suy cháy thanh một mảng lớn ô tích nhanh chóng lan tràn chiếm cứ cửa lâu đài một phần ba hồ thiên cánh tay thật giống như cao áp vòi nước vậy p h ọ t ra huyết dịch mấy giây thời gian hàng loạt huyết dịch xung ra hồ thiên cũng không chịu nổi thân thể bắt đầu lay động c h o á n váng đầu h ó a mắt đứng lên nhìn xuống cửa lâu đài chỉ còn lại một nhỏ mảnh địa phương không bị ô nhiễm hồ thiên c ắ n r ă n g không thể lại tiếp tục lấy máu phải giữ vững thể lực mở ra cửa lâu đài chẳng qua là bước đầu tiên bên trong lâu đài nguy hiểm trùng trùng một cái sơ sẩy thì sẽ đem cánh mạng ném ở bên trong nghĩ tới đây hồ thiên cúi đầu nhìn kim s、sí、ĩ đại bằng chim tàn thi trong ánh mắt lóe lên khó hiểu thần thái chương một trăm tám mươi mốt tìm kiếm cú hoa cống hiến n g ư ơ i lực lượng cuối cùng đi hồ thiên một cái n u kim s、sí、ĩ đại bằng chim tàn thi hướng cửa lâu đài ném tới b à n h một tiếng r ê n kim s、sí、ĩ đại bằng chim tàn thi đụng vào trên cửa lại bị một cổ lực lượng thần bí xé thành mảnh vỡ chỉ còn lại mấy mảnh t à n vũ bay lượn trên không trung kim sĩ đại bằng chim tất cả huyết dịch bị thời gian đầu tiên bị cửa lâu đài rút ra lấy nhất thời cuối cùng một nhỏ mảnh vị trí cũng bị vết máu ô nhiễm hồ thiên nghiêng đầu nhìn một cái sau lưng thú bầy yêu trong ánh mắt toát ra nồng nặc sắc ý tất cả thú yêu cũng cúi đầu trong lòng sợ hãi không dám nói lời nào hồ thiên hài lòng gật gật đầu nói chuyện hôm nay ta không hy vọng có một tia một chút nào chuyển vào người khác trong lỗ thai nhớ cụ họa là bị cái đó tên là hứa phong loài người giết chết nghe rõ chưa rõ ràng rõ ràng thầy tế đại nhân thú b ầ y yêu dối g i í t đáp ứng e sợ cho trả lời chậm bị thầy tế đại nhân diệt khẩu hồ thiên hài lòng gật đầu một cái quay đầu lại nhìn chằm chằm cửa lâu đài thật là lợi hại ở xa xa một bụi cổ thụ lên hứa phong nhìn hồ thiên đem kim sĩ đại bằng chim t à n thi ném tới cửa lâu đài bị cửa lâu đài lực lượng bảo vệ đánh thành mạnh vỡ mạnh như vậy hãn viễn cổ sinh vật chỉ như vậy hải cốt không còn hồ thiên tiện tay đem giữa không trung bay xuống tàn vũ thu vào trong ngực chờ đợi cửa lâu đài mở ra một khắc kia ở đúng cánh cửa bị huyết dịch toàn bộ ô nhiễm sau đó liên tiếp bốn cánh cửa lực lượng thần bí cắt đứt cửa lâu đài bề ngoài hiện lên một k i a mục nát hơi thở rác rác rác rác một hồi gãy lịa tiếng vang lên t ừ n g đạo vết rách xuất hiện ở cửa lâu đài bề ngoài hoa anh b ù i mù khơi thông hồ thiên trước mặt cánh cửa này lại hóa là một đống mảnh vỡ ẩm ẩm sụp đổ cửa mở ra Tất cả thú yêu một cả yêu bên ộ tung tăng vẻ mặt, t nhưng vẻ Hồ h i trong ê bên n nhưng tình thận trọng. mặt đậm mở phát t lộ buộc ra ra, r Cửa biểu đà lâu đài tình cảnh vừa xem trọn vẹn ban đầu chỉ có thể từ lâu đài chạm r ô n g vách tường kẻ hở cha xem tình cảnh bên trong nhìn cũng không chân thiết bây giờ cả tòa vườn hoa thiên thần chân bảo đều ở trước mắt để cho người tâm thần sảng khoái hồ thiên bước bước vào lâu đài cách cửa lâu đài cách đó không xa một đùi dưới cây cổ thụ tà sắp trước một chuôi tràn đầy dì đoàn kiếm chỉ lộ ra hơn nửa bộ phận tay cầm cùng nối liền tay cầm một số lưỡi kiếm hồ thiên nhìn c h ầ m c h ầ m trôi này đoàn kiếm trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi thận trọng hướng phía trước bước một bộ trôi này d ì loang lổ đoàn kiếm lại ông ông t ắ c hưởng hơi rung rung tựa hồ là đang cảnh cáo hồ thiên không muốn lại tiếp tục đi về trước bước hồ thiên cắn răng tiếp tục đi về phía trước thời gian đã không nhiều mười lăm p đã qua hơn nửa nếu như lại tiếp tục chần chờ lần này thăm dò lại phải ngâm canh m á u tươi liền chạy không nghĩ tới đây hồ thiên cắn răng nghiến lợi nguyên bản kế hoạch đem hứa phong lừa gạt tới dùng huyết dịch hắn tới mở ra cửa như vậy bọn họ là có thể cất giữ phần lớn thực lực kết quả vẫn là cùng lần trước vậy cần tất cả mọi người bọn họ huyết dịch hơn nữa kim si đại bằng chim một cái tàn thi cuối cùng mới mở ra cửa hồ thiên mới vừa bước một bước dưới cây cổ thụ trôi này đoàn kiếm lại nô lên lóe lên địa quang hướng hắn chém chết tới cẩn thận nhìn lại trôi này đoàn kiếm lại là một trôi kiếm gãy l ư i kiếm từ trong n ư ớ ra chỉ còn lại tay cầm cùng nửa thước dài tàn tạ lưỡi kiếm nhưng mà chính là như vậy một chuôi tàn phá đoàn kiếm để cho hồ thiên như lâm đại địch bày ra tư thái phòng ngự、Phỉ. một tiếng vang thật lớn hồ thiên tay cầm một chuôi ám kim phẩm chất t r ư ờ n g mâu cùng kiếm g h y hung hăng đụng phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc thừa dịp bây giờ nhanh lên tiến vào lâu đài tìm kiếm bảo vật hồ thiên hét lớn sau l ư n g thu yêu từng cái trên mặt lộ ra thầy chết không sờn vẻ mặt hướng lâu đài phong tới vẻo một bụi khác dưới cây cổ thụ một chuôi chiến mâu đột nhiên nhảy lên thật cao hoa phá trường không hướng đi một lần nó gần đây thú yêu đâm tới tốc độ cực nhanh chiến mâu trực tiếp đâm rách thú yêu thân thân thể xuyên thấu mà qua đem thú yêu đóng ở trên đất thú yêu găng sức dây g ù a đầy búng máu tươi nhưng chiến mâu nhưng không n ú c n í c h tí nào vain chiến mâu đột nhiên trở nên toàn thân đỏ thẫm một cổ m á n h liệt năng lượng ba động từ chiến mâu b ề ngoài tản mắt ra không thú yêu trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc ẩm một tiếng vang thật lớn thú yêu thân thể cao lớn lại nổ tung khối lớn thân thể không lành lặn khối vụn hướng bốn phương tám hướng tung tóe rơi trên mặt đất máu tươi chảy liền một mạng lớn một cái khác thú yêu thấy bên người một đ u ổ i cổ đằng trên đỉnh một quả màu vàng kim trái cây dịch thấu trong suốt tản ra nhàn nhạt thơm mát nhất thời hứng khởi đột nhiên nhảy lên thật cao hướng vậy cái trái cây nào tới kết quả hắn thân thể còn ở trên không cổ đằng nhưng đột nhiên bắn ra ba đạo dây mây thật giống như trường tiên vậy hướng thú yêu dây dưa đi Cổ còn tốc cực căn cách còn chưa cây đằng độ giống như vật còn sống, tốc độ cực nhanh, thú yêu bay trên không trùng, căn bản không cách nào nẹ tránh, còn chưa kịp phản ứng, liền thật vật thú bay yêu dây bị kịp một â chân thân dây y lấy tay chân cùng thân thể. Ta ra. Thú yêu vững vàng Vung cuốn cùng trong lòng sợ hãi, cố gắng thể. ta thú ra, rùa, hãi, vẹo. sợ m cây cổ đang đột nhiên b ắ n ra thật giống như một c h u i trường thường đâm thủng thú yêu tim thú yêu trên người phòng ngự khôi giáp liền thật giống như giấy làm vậy không có đưa đến một chút tác dụng máu tươi một giọt giọt rơi xuống dải ở cổ đằng t r ô ở mảnh đất này lên thú yêu thân thể đột nhiên cứng đờ ánh mắt dần dần mê mang bị cổ đằng kéo trở lại vài gốc cổ đằng tựa như rắn giống vậy dây dưa đi vòng qua cuối cùng thú yêu thân ảnh bị cổ đằng t r ô n lại cũng không thấy được một chút dấu vết nhìn thú bầy yêu hao binh tổn tướng nhưng không có một chút thu hoạch hồ thiên trong lòng căm hận lần trước chúng mở ra là một cánh cửa khác kết quả hồ thiên bị bên trong một chuôi hàn bằng trường kiếm bổ chúng bả vai lưu lại vết thương bây giờ còn chưa có khép lại lần này đổi một cánh cửa kết quả cùng lần trước vậy trôi này tản trên thân kiếm mặt lại tản ra sấm xét lực lượng mỗi lần cùng nó đụng nhau đều có một tia sấm xét theo trong tay trường mâu chuyển đến trên mình an mòn hắn thân thể để cho hắn động t á c cũng trở nên cứng gắc ngay tại lúc này hồ thiên đột nhiên thấy một đạo thân ảnh từ hắn sau lưng đột nhiên bọc vào h ứ a phong hồ thiên khỏe mắt sắp n ư ớ c hận không thể lập tức rút người ra nhỏ qua đem trước mắt cái này đáng xấu hổ loài người sẽ thành mảnh vỡ hắn lại không có chạy trốn hắn lại vẫn dám trở lại nếu như không phải là bị cái này đem tràn đầy sấm xét lực lượng kiếm g ã y ngăn trở hồ thiên nhất định sẽ x u ố n g lên cùng hứa phong liều mạng đứng ở bên ngoài cảm giác đúng tòa lâu đài cũng không phải rất lớn chỉ có nửa mẫu đất dáng vẻ nhưng chân chính tiến vào bên trong mới phát hiện bên trong lâu đài thật giống như một cái thế giới khác vô cùng rộng rãi một cái nhìn không thấy bờ ngẩng đầu nhìn lại trên đỉnh đầu lại là bầu trời quang đãng chứ không có mặt trời Những thứ h k á chương một trăm tám mươi hai bảo vệ lúc này bên trong cung điện đã là một mảnh rết hại trận thỉnh thoảng sẽ nghe được một tiếng hét thảm máu tươi từ từ xâm nhiễm đất đai thi thể hóa là chất dinh dưỡng t à những p á đau kiếm, hư hại chiến mâu, cắt thành lượng tiết tiên, mâu, một hư thành chỉ nhận mặt lượng nhận h lượng trường lượng cắt có súng, n mặt binh này khí thứ ù y bay ý lượng, p á t huy cường hạn cường s c c h i ế này đấu, đưa để thua, mỗi một lần thua, cũng sẽ đưa tới một mảnh tới giết hại, để cho người sợ hãi.、Những、thứ lần cũng Những n cho sẽ sợ ở lại vườn hoa thiên thần ở giữa tàn t ạ binh khí nhìn như dì loan lộ thật giống như sát thưởng nhưng mỗi một kiện cũng uy lực mạnh mẽ dù là gãy lịa tàn tạ nhưng lại tràn đầy lực lượng thần bí bản năng điều khiển chúng giết chết xông vào vườn hoa thiên thần ở giữa tất cả sinh vật bất quá khá tốt vườn hoa thiên thần rất là rộng rãi tàn phá binh khí cũng không nhiều nhiều người thú yêu miễn cưỡng ngăn cản một cái cả người lân mảnh thật giống như con thằn l ằ n thú yêu p h ụ t ra phụt vô nhỏ dài đầu lưỡi đánh về phía một nơi không có tàn tạ binh khí bảo vệ cổ thụ ở nó mới vừa đến gần cổ thụ chuẩn bị leo hai trái cây lúc này ở cổ thụ rể cây chỗ địa phương đột nhiên xuất hiện một cái cổ túi chỉ một quả đấm lớn nhỏ cả người tản ra ánh sáng màu vàng giáp trùng bỏ ra d ư ơ n g ra cánh hướng thú yêu nhào tới t h u yêu chỉ cảm thấy một cái bóng đen tấn công tới kinh hãi hạ lật đ ậ t buông cổ thụ lui về phía sau thứ gì t h u yêu giống to cảm giác ba sườn một hồi đau nhức túi đầu mò đi giữa eo gộ lên một cái lớn chừng quả đấm cổ túi tựa hồ có vật gì ở dưới da ngoạ ngoại t h u yêu trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc đổi ngược vũ khí hướng cổ túi đâm tới ông một hồi cánh chấn động thanh âm t h u yêu đột nhiên cảm giác cả người run sợ thân thể không tự chủ được run dậy trong h như bị một cái đói bụng thú thức ánh Thú nhìn chỉ thấy mảnh nhạt hướng không chờ nó kịp phản phủ. ậ vậy t một mắt mắt tới. một tấn tới, t giống bụng ngầng vàng công ứng, vàng cái đói lại, liền cái ăn nó còn nó này đoàn được bị bị bào kịp xem màu vàng mây mù màu mây mù cự để đầu lấy yêu mây mù chuyên gia t h ú yêu tê tâm liệt phế gào thét không chỉ trong chốc lát nguyên bản kịch liệt rẽ rủa t h ú yêu động tác dần dần chậm lại nằm xuống đất màu vàng mây mù chậm rãi n g o à i ngoại cẩn thận nhìn lại lại toàn là từng con từng con móng tay nắp lớn nhỏ màu vàng giáp trùng cùng c mới bắt đầu vậy hồ ỉ lớn quả đấm màu chủng, loại lại tới, dưới sớm trừng vàng trùng, dáng người này vàng trùng ngây người, không nghĩ những này binh vẫn người Đáng nên nghĩ đến, cổ thần vườn hoa không có như thế đơn giản. một Tất trừ thứ thụ cất chết, ta thế rắp rắp giấu quả màu màu cả bảo đấm đã dấp mọi vậy. vệ. cái sở sợ cây cổ cổ có bị hoa khí, h ra thiên cắn răng nghiến lợi trong lòng ngầm nói trước mặt mấy lần xông vào cổ thần vườn hoa đại đa số đều ở đây lâu đài bên ngoài nơi cửa chính hành động bị trúng kết thỉnh thoảng có một lượng lần xông tới cũng bị những bị từ h phá cổ đại binh khí đuổi đi. cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vườn hoa thiên thần ở giữa những sinh vật khác. Bành! ứ này tàn vườn bây tới vật t gặp cổ đổi đại đi, giờ giờ giữa bao ở một đùi cổ thụ phần gốc chui ra ngoài cả người phi toàn thân khôi giáp khô lâu binh trong tay cầm tàn tạ binh khí hướng đến gần cổ thụ một cái thu yêu nhào tới cái này toàn thân trọng giáp khô lâu binh cũng không phải là vậy vong linh sinh vật trên mình lại tản mát ra từng cơn thánh khiết ánh sáng để cho người hy vọng chi chỉ muốn q u ỳ b á i trên người nó tản ra khí thế cường đại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi vườn hoa thiên thần trong từng bước nguy cơ nhìn như thần thánh từng bụi cổ thụ dị hoa sáng lạm đoạt hạng mục là một phần không thể có nhiều thiên đại cơ duyên nhưng cũng khắp nơi cạm bẫy không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng mất mạng vườn hoa thành là vườn hoa thiên thần ở giữa chất dinh dưỡng hứa phong hướng một b ổ i kết mấy chục viên trái cây cổ thụ phong tới cây cổ thụ này t r u n g quanh không có bất kỳ tàn tạ binh khí có lẽ dưới rễ cất giấu người bảo vệ nhưng hứa phong cũng không cần dựa vào cổ thụ quá gần hắn phát hiện chỉ có đến gần kích động cổ thụ thậm chí leo lên cổ thụ mới có thể kích động n ú t ở dưới rễ cây người bảo vệ chỉ muốn đứng xa xa cũng sẽ không đưa tới người bảo vệ chú ý hứa phong chỉ cần cách cổ thụ chỗ không xa sử dụng phi kiếm hái trái cây liền tốt hứa phong sau lưng truyền tới một tiếng gào thét trong gào thét tràn đầy tức giận đẩy trời sát khí sau đó tấn công tới hứa phong bỏ nghiêng đầu nhìn hồ thiên sách một chuôi trường mâu từng bước từng bước hướng hứa phong đi tới mỗi một bước cũng trên đất tấn ra một cái huyết tấn hồ thiên nguyên bản trên bả vai liền bị trọng thương bây giờ nhìn sang trên gò má của hắn lại xuất hiện một đạo vết thương sâu thấy tới xương vết thương t r ô thoáng hiện nhỏ xíu điện mang để cho hồ thiên nhức đầu sắp nứt trên người hắn nguyên bản ăn mặc một kiện giáp vải cá lúc này cũng đã hư hại không còn hình dáng chỉ có mấy khối mảng lớn v ả y mảnh vỡ treo trên người trên mình cũng có số đạo mới tổn thương đang đi nơi khác trước máu tươi lúc này hồ trời mặc dù thương tích khắp người nhưng trên người khí thế nhưng buộc phát cao tăng nguyên bản b ỏ buộc ở sau h ố t mái tóc dài lúc này theo gió phiêu lãng cả người toát ra sát khí nồng đậm tựa như thực chất hứa phong c a o mày hắn biết lớn tiền p h ả i tới ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này hồ thiên cười gần nói coi như người bị thương nặng hắn cũng phải đem hứa phong giết chết cái này tựa hồ đã trở thành hắn một cố chấp độc c ò n thừa lại thời gian không nhiều lắm cơ hội thoáng một cái đã qua đây cũng là ngươi muốn lừa dối ta đem ta làm ngươi gõ vườn hoa thiên thần cửa tế phẩm ta không có đối với không dạy nổi ngươi địa phương hứa phong tĩnh táo nói nếu như ngươi nếu không phải là cùng ta liều mạng vậy không bằng đến khi rời đi nơi này sau đó chúng ta lại phân cao thấp như thế nào bên người tất cả đều là chân bảo hồ thiên đầu g ó c bị hư lại vào lúc này đến tìm hắn phiền thoái nơi này chân bảo đều là ta nếu không ngươi lấy là ta tại sao tránh ở nơi này trong vùng núi h ẻ o lánh lâu như vậy ha ha quá ngây thơ rồi hồ thiên ngửa mặt lên trời cười dài mặt lộ vẻ điên cuồng ta bây giờ người bị thương nặng thủ hạ ta cũng chết tổn thương thảm trọng ta đã không cách nào ở thôn t h u yêu ở lại rời đi nơi này sau đó ta thì phải phải thoát đi nếu không vậy chỉ con khỉ lông đen là sẽ không bỏ qua ta hồ thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt bị thương lập lâu như vậy kết quả vẫn bị thất bại hồ thiên trong lòng không cam lòng tức giận tâm trạng một chút buộc phát ra nhìn về phía hư phong tựa như sống chết đất n a y nếu lựa chọn ngươi làm tế phẩm ngươi lại không thể đàng hoàng đi chết tại sao phải phản kháng tại sao hồ thiên giống to hai con mắt tràn đầy t i ê n máu mặt đầy vẻ dữ tợn hứa phong lắc đầu hồ thiên đã điên rồi cùng hắn nói nhiều vô ích vườn hoa thiên thần tròng đầu dựa vào hồ thiên thu yêu đã chết xong hết rồi chỉ còn lại bốn năm cái thực lực cường hãn còn đang dãy r u ộ n nhưng ở vườn hoa thiên thần người bảo vệ dưới sự vây công chẳng qua là dáng chống cự cây bản không có sức đánh trả chết chẳng qua là vấn đề thời gian khó trách hồ thiên lộ ra như vậy thần sắc bi thường so sánh thôn thu yêu thôn trường viên nhất đã nhận ra được hắn mưu đồ gây dối chẳng qua là lúc đó hồ thiên thực lực cường hãn lại có một nhóm thực lực cường đại thủ hạ cho nên mới ẩn nhận không phát nhưng ở hồ thiên người bị thương nặng thủ hạ chết hầu như không còn dưới tình huống viên nhất làm sao có thể sẽ không làm khó dễ hồ thiên cũng chính là nghĩ tới một điểm này mới như vậy chán trường trở nên điên cuồng lên cho ta đi chết hồ thiên r i ố n g to hướng hứa phong nào tới trong tay trường mâu như tia chấp vậy đâm tới hứa phong tay trái g ơ lên một cây màu bạc đoàn mâu tay phải cầm chặt phi kiếm cười lạnh nói vậy thì chiến đi v ẹ o đoàn mâu vạch qua một đường vòng cung hướng hồ thiên đâm tới hồ thiên cười lạnh cơ múa trưng mâu đem đoàn mâu ngăn ở một bên hứa phong nhân cơ hội cơ múa phi kiếm nhào tới đang đang đang hai người chiến làm một đoàn hứa phong bóng kiếm như tơ hồ thiên lực lớn thế nặng một đoàn đoàn tia lửa ở bên cạnh họ nổ lên hùng hậu hơi thở không ngừng đụng nổ tung ở bọn họ hai người bây giờ tạo thành từng cái năng lượng vòng xoáy phát ra ông ông kêu nhẹ ngay tại hai người đánh khó phân thắng bại lúc này hắc viên thôn trưởng viên nhất mang thôn thù yêu tất cả thù yêu đột nhiên xuất hiện ở vườn hoa thiên thần lâu đài cửa chương một trăm tám mươi ba oai rồng đang đang đang hứa phong phi kiếm trong tay khi thì cầm chặt thi triển tế vũ kiếm pháp cùng hồ thiên tiếp thân chém giết khi thì cùng hồ thiên kéo ra khoảng cách phi kiếm rời tay ra thật giống như một con cá lội đối với hắn bổ ngang thụ chém gió táp đâm thẳng kỹ năng liền liền thi triển đánh hồ thiên gầm thét gầm thét hồ trời mặc dù người bị thương nặng nhưng dầu gì cũng là năm sao cừng giả ở trước mắt trái đất sinh vật nhiều nhất ba bốn sao giai đoạn đã coi như là cường hãn tồn tại nhưng ở hứa phong cường đại công kích trước mặt hồ thiên vẫn là có chút bó tay bó chân không thể nào ngươi làm sao biết lớn mạnh như vậy ngươi chẳng qua là một người mới vừa nhập bốn sao loài người công kích tổn thương tại sao như thế cao hồ thiên gầm thét hai con mắt trong lộ ra thần sắc không dám tin hắn tựa hồ có dự cảm ngày hôm nay hắn đã không có giết chết hứa phong năng lực không cẩn thận còn rất dễ dàng bị đối phương giết ngược hứa phong k h ẽ quát một tiếng đang chuẩn bị thi triển một cái khác lá bài tẩy d ồ n g khổng lồ chiến văn hoàn toàn giết chết hồ thiên lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một hồi tiếng bước chân dày đặc nhất thời trong lòng cả kinh theo bản năng ngừng công kích hồ thiên ngươi dã tâm quá lớn vườn hoa thiên thần không phải ngươi có thể mơ ước sau lưng c h u y ể n tới một thanh em giàn mua hát viên viên nhất chống m ụ c trượng từ từ đi tới thôn trưởng thôn trưởng cứu mạng một cái cả người máu tươi thù yêu nhào tới ngã xuống ở viên nhất dưới chân hắn gắt gao ôm viên nhất bắp đ u ổ i lên tiếng khóc đê ở sau lưng hắn một chuôi dỉ loang lộ xà hình dao găm trên không trung đánh cái vòng xoáy nhỏ hướng sau lưng hắn bò tới quên mất tổ tiên vinh quang phản bội sinh tồn trái đất ngươi đã không phải là thôn thù yêu một thành viên viên nhất trên mặt lộ ra thống khổ thân sắc nhắm lại đôi mắt phốc suy xa hình dao găm hung hăng bó hạ thẳng đến không trôi máu tươi văng khắp nơi máu tươi bắn tung t ó é viên nhất cả người đến khi viên nhất mở mắt lúc này cái đó thu yêu vẫn ôm thật chặt hắn hai chân hai con mắt tính lao đại chết không nhắm mắt trên mặt toát ra rõ ràng hối hận thần s á c hồ thiên ngày hôm nay ngươi không biết còn sống đi ra nơi này viên nhất mở hai mắt ra mặt đầy tức giận nói hồ trời mặc dù cho bọn họ những thứ này vốn là dã thu tồn tại mở ra linh trí nhưng cũng dẫn dụ rất nhiều vốn là đồng bạn phản bội mình sứ mạng cùng t i n h cầu cái này làm cho viên nhất đối với hồ thiên cảm tình một mực rất phức tạp nhưng ngày hôm nay viên nhất nhìn đầy đất huyết dịch cùng với n g u ồ n ngang nằm dưới đất thú yêu thi thể tất cả đầu dựa vào hồ thiên thú bầy yêu đã toàn bộ vẫn rơi ở nơi này cái này làm cho viên nhất cảm thấy đau tim ha ha ha ngươi lão hồ ly này ngươi ngày hôm nay không phải hẳn đi chợ tại sao phải mang người xuất hiện ở nơi này hồ thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đột nhiên cảm giác mình thật sự là quá thất bại ở hắn mưu tính thôn thú yêu lúc này viên nhất bọn họ cũng ở đây mưu tính trước mình coi như không có hứa phong loài người này ngày hôm nay hắn cũng khó thoát thai kiếp thật ra thì chúng ta cho tới bây giờ liền chưa từng đi cái gì chợ mỗi lần đi chợ mua đổi lấy vật liệu chỉ có ba cái mỗi lần ngươi ở xâm lược vườn hoa thiên thần lúc này chúng ta cũng ở một bên nhìn ngươi tổn thất quá nhỏ chúng ta cũng không dám động thủ cho đến ngày hôm nay viên nhất nhìn nằm ở vườn hoa thiên thần trong một cái cái thu yêu thi thể trên mặt toát ra phức tạp thần s á c ngươi vừa muốn dựa vào vườn hoa thiên thần p h o n g ngự tới cắt giảm ta lực lượng lại hướng những thứ này đã phản bội các ngươi thú bầy yêu chết cảm thấy bi thương ha ha phải không hồ thiên cười như liên nói đây chính là nhân tính à, nhân tính à, không có ta là các người khải linh các người là không cảm giác được phức tạp như vậy nhân tính không có ngươi chúng ta chẳng qua là g i ã thú chỉ biết tuân theo cha chú truyền xuống ý chí bảo vệ vườn hoa thiên thần nếu như không có ngươi chúng ta cùng dã ngoại những quái thú kia các quái vợt duy nhất khác biệt chính là bọn họ là tự do mà chúng ta trên người có một đạo không nhìn thấy gông xiềng chúng ta cảm ơn ngươi viên nhất nói xong run rẩy hướng hồ thiên không người xuống thật sâu không người trào ở sau lưng hắn tất cả thú yêu cũng vẻ kiêu ngạo nghiêm túc túi người xuống hướng hồ thiên túi người giả mù sa mưa h ừ hồ thiên cười lạnh nói cuối cùng còn không phải là muốn giết ta các người cái này có tính hay không là ân đền đoán trả v i ê n nhấc thẳng người lên lắc đầu nói nếu như ngươi không phải mơ ước vườn hoa thiên thần mơ ước vườn hoa thiên thần ở giữa cất dấu vật quý giá ngươi sẽ vĩnh viễn là chúng ta đại tế ti vĩnh viễn là chúng ta ân nhân nhưng tiếc là các người đám này thật ngoan cố trái đất đã m ò phải xong rồi các người như vậy một viên sinh mạng mới tinh cầu cơ h ộ i không thể nào độc lập sống sót tương lai nhất định sẽ thành là những tinh cầu khác những chủng tộc khác thực dân chỗ nếu cuối cùng cũng biết thành là thực dân tinh cầu tại sao không thừa cơ hội này gia nhập vào chúng ta thú yêu nhất tộc tới à hồ thiên trên mặt lộ ra kỳ hy thần sắc ý đồ dùng lời nói đánh động viên nhất không thể nào trăm ngàn năm qua chúng ta nhất tộc một mực lửa gạt bị thiên thần vinh quang không thể nào phản bội hôm nay càng không thể nào phản bội trái đất viên nhất nói như đinh chém sát mở ra thú linh trí sau đó thú bảy yêu sẽ có mình suy nghĩ rất độc lập một khi quyết định nhận đúng phương hướng rất khó thay đổi nhưng tiếc là vẫn là có rất nhiều thù yêu ở lợi ích trước mặt khuất phủ người không làm ấy trời chu đất d i ệ t mở linh sau đó g i ã thú cũng được người vậy liền không có gì đáng nói muốn ta tánh mạng vậy thì tới đi hồ thiên giơ lên trong tay trường mâu vẻ tiêu ngạo kiên nghị nói viên nhất quay đầu nhìn về hứa phong hứa phong nhất thời cảm giác rợn cả tóc gáy tóc gáy đều phải giơ lên viên nhất cho hắn áp lực thậm chí so hồ thiên còn lớn hơn loài người đây không phải là ngươi hẳn tới địa phương viên nhất lạnh lùng nói trong ánh mắt tràn đầy sát khí nếu như ta nói ta là đi lầm đường ngươi tin không hứa phong nói viên nhất cười nếp nhăn trên mặt sâu hơn nói cái này thì là loài người khiếu hài hước sao nếu như đem ngươi ngày hôm trước ở trên ngọn núi lấy được thần thánh phẩm chất vật phẩm lưu lại chúng ta có thể để cho ngươi rời đi viên nhất đột nhiên nói ha ha đây chính là thú yêu mở linh sau đó có tham lam tâm trạng sao hứa phong vui vẻ cười to nói nếu ngươi nghĩ như vậy muốn vậy kiện thần thánh vật phẩm như vậy ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi chính mắt xem xem cái này kiện thần thánh vật phẩm hống hứa phong tâm niệm vừa động một tiếng long âm từ trên mình hứa phong vang lên khi thế cường đại tản mắt ra như sóng biển mãnh liệt dâng trào rồng oai rồng đây là oai rồng viết nhất trong lòng kinh ngạc từ sâu trong nội tâm hiện ra sợ hai mãnh liệt cảm cả người run rẩy trong đáy lòng lại dâng lên không cách nào chống cự tâm trạng không riêng gì v i ê n nhất những thứ khác tất cả thú yêu đều là như vậy có chút t h ú yêu thậm chí hai đầu gối mềm n ú n hướng hứa phong quỳ xuống vai rồng phong thích khiến cho người chung quanh sinh ra run rẩy hiệu quả thừa dịp tất cả mọi người cương tại chỗ không n ú c đ í c h hứa phong thân thể hơi run một cái một đạo màu vàng nhạt bóng người từ trên người hắn nhẹ nhàng xuống trên không trung nhanh chóng bành trướng một đầu cao lớn mười mấy mét viễn cổ thần thánh rồng khổng lồ xuất hiện ở hứa phong trước người giết hứa phong hét lớn một tiếng cơ múa phi kiếm Hướng thú hướng trước mắt yêu đi dù là có không kém gì người trí khôn mở ra linh trí nhưng bản năng cũng không phải như vậy dễ dàng khống chế đây là từ thân thể mỗi một cái tế bào trong phát ra run sợ từ thời đại viễn cổ thú bầy yêu tổ tiên liền đem đối với rồng lớn sợ hai từng đ ợ i một thông qua di c h u y ể n từng đợi một thừa kế xuống hống v i ê n nhất mặt đầy dữ tợn lộ ra thống khổ t h ầ n sắc miệng hà lớn phát ra một tiếng giống giận trong miệng lượng cây răng nanh từ từ r ò ra nhìn qua rất là khủng bố v i ê n nhất thân thể từ từ bành trướng nguyên bản gầy yếu bên trong thân thể phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm đã héo rút bắp thịt và khí huyết tựa hồ một chút lại lần nữa trở lại hắn trong thân thể suy rồi b à n h trướng bắp thịt đem trên người áo vải tạo ra cuối cùng biến thành một món một luồng m ả n h vỡ treo trên người nguyên bản chỉ có cao hơn một thước v i ê n nhất thật giống như ăn kích thích tố vậy thân thể không ngừng hướng lên cao ra biến thân thuật vẫn là thanh xuân khôi phục thuật hứa phong kinh ngạc nói một cái giàn u a sắp chết một cái lao viên tựa hồ một chút khôi phục lại lúc còn trẻ trạng thái mạnh nhất không thậm chí so trạng thái mạnh nhất còn cường hắn hơn v i ê n nhất thân thể đã vượt qua năm m vẫn còn tiếp tục sinh trưởng vành viên nhất nghệ ngược mình hướng thần thánh rồng khổng lồ phát ra khiêu khích cường đại như vậy hơi thở liền liền hồ thiên cũng không từng có lá hồ ly này cất giữ quá sâu hứa phong cắn răng nghĩa lợi nguyên bản đã cho là chiếm được liền chủ động không nghĩ tới thú b ầ y yêu cũng có mình lá bài tẩy bây giờ viên nhất đã vượt qua bốn sao thực lực đạt tới năm sao hơn nữa thực lực vẫn còn tiếp tục tăng trưởng hắn sau lưng còn có hơn hai mươi t h ú yêu nếu như viên nhất đem thần thánh rồng khổng lồ kháng cự như vậy còn dư lại t h ú yêu cho dù ở thần thánh rồng lớn uy áp hạ cũng có thể đem mình sẽ thành mảnh vỡ v ư ơ n hoa thiên thần chẳng lẽ thì phải như thế rút đi hứa phong mặt đầy không cam lòng nhìn chung quanh một cái đây chính là một mảnh b ả o địa nhiều như vậy kỳ chân dị bảo có thể để cho hứa phong thực lực tăng lên một lớn một khúc tối thiểu có thể khôi phục lại kiếp trước hắn sáu sao thực lực phải biết kiếp trước hắn nhưng mà hao tốn mười năm thời gian mới đạt tới sáu sao mà bây giờ mới hơn một năm không tới thời gian hứa phong cắn răng nghiêng đầu hướng vườn hoa thiên thần chỗ sâu chạy đi ngăn cản hắn không để cho chúng ta người bảo vệ vinh quang bị xấu hổ hắc viên phát ra thanh âm điếc thai nhức góc chỉ hứa phong hình bóng lớn tiếng gầm thét cuối cùng hắc viên thân thể tăng đến 6 m bao cao ở thần thánh rồng khổng lồ trước mặt vẫn là tỏ ra rất nhỏ yếu nhưng trong thực tế hắc viên thực lực đã đạt tới năm sao đỉnh cấp so với chỉ có ba sao thần thánh rồng khổng lồ mà nói vượt qua hai cái tinh cấp dù là sinh vật bản thân đẳng cấp áp chế ba sao r ồ n g khổng lồ đối với năm sao hát viên đang đợi cấp h á p chế lên đã nhỏ rất nhiều sẽ không xuất hiện đối mặt r ồ n g khổng lồ liền vũ khí cũng cử không nổi cảnh tượng nhưng cái này chỉ nhằm vào hát viên còn dư lại thú yêu hay là đối với thần thánh r ồ n g khổng lồ tràn đầy sợ hãi nghe được hát viên gầm thét trong lòng cũng đưa r ộ n g rốt cuộc không cần chính diện đối mặt r ồ n g khổng lồ liền tất cả thú yêu một cổ nao hướng vườn hoa thiên thần chỗ sâu chạy đi đuổi theo hứa phong hình bóng nơi này là chúng mấy đời bảo vệ địa phương cho dù để cho hứa phong hái một cỏ một quả đều là đối với chúng chức trách một loại khinh nhuận hứa phong huynh đệ không muốn chạy nữa vườn hoa thiên thần bên trong nguy hiểm trùng trùng nơi này không phải ngươi hẳn tới địa phương người đầu châu sẽ ở la lớn hứa phong trong lòng ấm áp không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy chuyện sẽ ở c ò n nguyện ý gọi mình vi huynh đệ cái này làm cho hắn cảm giác được có chút xấu hổ tựa hồ làm địa không d ậ y nổi hắn sự việc loài ngươi ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn ngươi cùng hồ thiên là một phe lại đối với người bị trọng thương ra tay thật là vô sỉ một cái thu yêu mặt đỏ bừng trong mắt cầu nước mắt tràn đầy cừu hận nhìn hứa phong hình bóng la lớn huynh đệ hắn người bị thương nặng không cách nào nhúc ních nằm ở trong nhà lại bị hồ thiên phái qua máu lân giết chết máu lân cùng hồ thiên đều đã chết ở vườn hoa thiên thần trong cái này làm cho cừu hận của hắn không có được khơi thông thấy hứa phong tự nhiên đem cừu hận chuyển tới hắn trên mình hận không được đem hứa phong xé thành mảnh vỡ là mình anh em trả thù hắn chẳng những xông vào vườn hoa thiên thần còn tranh đoạt chúng ta thần thánh phẩm chất chân bảo không thể bỏ qua hắn một cái khác thú yêu giống to loài người chúng ta không chết không thôi loài người bó tay chịu trói chúng ta có thể cho người thông khoái một đám t h ú yêu ở sau lưng giống to hứa phong ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ một bên nhanh chóng hướng vườn hoa thiên thần chỗ sâu chạy đi vừa rút ra liền đoàn mâu đi hướng cách đó không xa một bụi cổ thụ đem đoàn mâu đầu ném qua và anh đoàn mâu đem cổ thụ đâm thủng lộ ra một cái lớn nhỏ như miệng chén xuyên qua tổn thương cổ thụ vết thương trỗi chảy ra l o á n g chất lỏng màu xanh nhánh cây lá cây từ từ rũ t h ắ p xuống liền kết nối với mặt kết trái cây cũng không chịu nổi trực tiếp rơi xuống đất hứa phong ngươi lại dám tổn thương vườn hoa thiên thần ở giữa cổ thụ nhiều người thú yêu trở nên hơn nữa tức giận bảo vệ vườn hoa thiên thần ở giữa từng ngọn cây cọn cỏ không bị thương tổn là bọn chúng chức trách nhưng ngày hôm nay ngay tại bọn họ trước mắt một bụi cổ thụ bị trọng thương sắp gặp tử vong cái này làm cho bọn họ thẹn quá t h ỉ n h giận người đầu châu sẽ ở thở dài không nói thêm gì nữa hứa phong cách làm đã vi phạm thú bầy yêu chức trách cho dù là hắn cũng chỉ có thể đem hứa phong bát để cho hắn bị trừng phạt cổ thụ so phổ thông cây cối chân quý nhưng cũng so phổ thông cây cối yêu ớt rất nhiều như vậy một cái xuyên qua tổn thương nếu như thả đang bình thường cây cối lên lúc ấy sẽ không có khác t h ư ờ n g giống như cổ thụ như vậy cành lá r ũ t thấp không chịu nổi trái cây sức nặng tối thiểu phải qua cái mười mấy ngày mới sẽ từ từ hiện hiện ra ẩm Về v ả i cổ thụ tựa hồ mau phải chết lá cây đều đã ố vàng nhưng vừa lúc đó đúng đ u ổ i cây cổ thụ đột nhiên run r u dày cành lá lẫn nhau dây dưa rễ cây chỗ phát ra ầm ầm tiếng vang tựa hồ là đang cố gắng từ trong đất đi ra không chỉ trong chốc lát nguyên b u ồ n đã sắp chết cổ thụ lại biến thành một cái thụ nhân tặng cây chỗ dài ra một đôi mắt cùng miệng t e r u i e n c u a t u i n e t Cổ thụ rể cây c thụ h rể dây dưa u những g một c ỗ hình thành chân chui nhau nhét vào trong miệng. Rất nhanh, cổ thụ nguyên bản lớn nhỏ như miệng chén xuyên qua tổn thương, bắt đầu từ từ phục hồi như chút thương hoàn khép h lượng động trong nó xuống bùn cùng trong miệng. nguyên bản lớn miệng xuyên tổn cùng lóng toàn to, từ đất bắt trái đất Rất bắt từ từ trừ vết vào màu lây lại lại. cái cây, cả cổ cũ, cuối cùng màu sắc có rơi đã đầu đã ra, ra, qua kể chuyện này cơ hồ đều là trong nháy mắt hoàn thành cổ thụ hoàn toàn đứng sau khi đi ra lại hướng cách nó gần đây thú bệ yêu phát ra một tiếng giống g ợ ậ n ùn ùn hướng thu yêu vào tới tại sao là chúng ta thú yêu kinh hãi trên mặt lộ ra thần sắc tức giận chương một trăm tám mươi lăm lạc đường bọn họ vốn là vườn hoa thiên thần người bảo vệ bây giờ lại bị bảo vệ đối tượng công kích điều này thật sự là quá châm biếm chúng ta là vườn hoa thiên thần người bảo vệ d ừ n g công kích lại đó mới là người tổn thương ngươi chúng ta cũng đang đuổi giết hắn không nên công kích chúng ta đáng chết ngươi cái này cây nát vụn g ấ u nghe không hiểu nói sao tại sao à thú bầy yêu trở nên hoảng loạn lên rối rít né tránh nhìn về phía cách đó không xa hứa phong ánh mắt tràn đầy cứu hận hận không thể lập tức đi đem hắn xé thành mảnh vỡ nhưng nhưng không cách nào tiến lên trước một bước liên tiếp lui về phía sau né tránh cổ thụ người khổng lồ công kích hứa phong cười nhạt ngừng lại nhìn cổ thụ người khổng lồ không ngừng công kích thú bầy yêu tâm tình vô cùng thoải mái nguyên bản hắn cũng chỉ là suy đoán d o xét nơi này mỗi một đùi thực vật tựa hồ cũng có người bảo vệ một khi kích động thì sẽ đưa tới người bảo vệ công kích nhưng là những cái kia người bảo vệ tựa hồ chỉ công kích cách bảo vệ thực vật gần đây sinh vật cái này cho hứa phong có thể thừa dịp cơ hội nếu như thất bại chẳng qua chính là những cái kia nuốt ở cổ thụ vùng lân cận người bảo vệ cùng đám này thú yêu cùng nhau đuổi giết mình bị hai mươi mấy thú yêu giết chết cùng bị hai trăm cái giết chết có khác biệt sao hứa phong trong lòng ngầm nói dù là những thứ này cổ thụ người bảo vệ gia nhập truy kích đội ngũ của hắn cũng chẳng qua là tăng lên điểm đuổi giết hắn số người căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nhìn cổ thụ không ngừng cơ múa cành lá dây dưa hình thành cánh tay thật dài quất thu yêu đem chúng ép hướng một hướng khác hứa phong lại rút ra đoàn mâu nhắm ngay thú bầy yêu phía sau một bụi cổ thụ ẩm lóe lên điện quang đoàn mâu hung hăng đâm vào tia chớp kích rượu ngay tức thì chạy khắp cổ thụ toàn thân cổ thụ cả người run rẩy trong cơ thể chuyển tới rắc rắc rắc rắc tiếng v ỡ vụt âm hống dưới rể cây chuyển tới một tiếng giống giận lại một người mặc trọng khải khô lâu từ dưới rễ cây chui ra hướng cách hắn người gần nhất thú yêu ơ múa trong tay chiến mâu hướng hắn đâm tới ở hắn đâm ra trong nháy mắt chiến mâu phát ra bạch quang trói mắt tựa như một tia chớp bay tới hung hăng đâm vào thú yêu lưng ngay tức thì đem hắn thân thể đâm thủng máu tươi tung tóe à tại sao tại sao phải công kích chúng ta cái đó thú yêu túi đầu nhìn nơi ngực nhô ra một đoạn mâu nhọn trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang lần đầu tiên đối với mình bảo vệ chức trách sinh ra nghi ngờ khô lâu một tay cầm chiến mâu nhẹ nhàng run một cái một cổ cường hãn lực đạo theo chiến mâu chuyển tới đem thú yêu thân thể lôi xé chia năm xẻ bảy máu tươi khắp nơi đáng ghét loài người người quá xảo quyệt loài người có bản lanh tới cùng ta chính diện đại chiến ba trăm hiệp thú bẩy yêu chỉ dám găng sức ngăn cản cũng không dám trả đ ù a một khi đem cổ thụ người khổng lồ đả thương coi như cuối cùng không chết rời đi nơi này cũng sẽ bị hắc viên thôn trưởng lấy khinh nhờn tội xử tử hứa phong mắt lạnh nhịn hơn hai mươi thú yêu bị một đ u i cổ thụ người khổng lồ cùng một cái khô lâu bảo vệ ép không dám trả đ ù a chỉ có thể chống cự trong lòng ngầm cười không dứt. hứa phong xoay người rời đi vườn hoa thiên thần trong sương mù dày đặc cái ái chỉ có thể nhìn rõ mười mấy mét khoảng cách vượt qua mười mờ liền chỉ có thể nhìn được một đoàn bóng đen nhìn không rõ lắm mặt mũi hứa phong ở vườn hoa thiên thần trong đi bây giờ thời gian đã sớm vượt qua mười lăm phút nhưng không biết tại sao vườn hoa thiên thần nhưng vẫn không có liên quan nhắm cái này cũng rất nhiều cùng hắc viên thôn trưởng có liên quan dù sao cũng là thôn thu yêu thôn trưởng tổng hội nắm giữ một ít người k h á c không biết bí mật hứa phong trong lòng thầm nghĩ vườn hoa thiên thần trong hết sức rộng rãi hình như là một cái thế giới khác vĩnh viễn đi không tới cuối hứa phong càng đi càng xa đã không tìm được đường trở về bên người x ư ơ n g mù dậy đặc tràn vào đồng chỉ có thể nhìn rõ bên người ba bốn e m mở, lại xa liền một mảnh mơ hồ không tìm được đường trở về hứa phong trong lòng chấm xuống mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn cũng không có làm cái gì ký hiệu mở ra giả tưởng bản đồ chỗ ở vị trí lại cũng là một mảnh trắng xóa không có mở ra bây giờ hắc viên nhất định mang người canh giữ ở cửa cho dù tìm được đường ra ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài vẫn là phải liều chết hứa phong tự an ủi mình ngang bên hai tựa hồ truyền tới một tiếng thê thảm rên rỉ một mảnh bóng đen hướng hứa phong nào h tới hứa phong trong lòng cả kinh nhưng lại không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào là r ồ n g khổng lồ chiến văn hứa phong cha xét hạ r ồ n g khổng lồ chiến văn lượng máu quả nhiên lượng máu đã thanh linh xem ra ba sao thần thánh r ồ n g khổng lồ còn không phải là năm sao đỉnh cấp hắc viên đối thủ vậy đoàn bóng đen đánh về phía hứa phong lần nữa hoa là chiến văn bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể ngay tại chiến văn bao trùm ở hứa phong mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hứa phong đột nhiên cảm thấy một hồi c h ó n g vắng đầu lượng máu nhanh chóng hạ xuống hứa phong kinh hãi vội vàng móc ra thuốc chữa gia tăng lượng máu thức ăn bắt đầu bổ sung thật lâu hứa phong lượng máu mới dừng lại hạ xuống sợ hắn xuất mồ hôi lạnh cả người chiến văn lượng máu lại cùng mình tương liền một khi chiến văn lượng máu thanh linh như vậy thì sẽ cắn trả chủ nhân nuốt chủ nhân lượng máu bổ sung nhìn xuống chiến văn lượng máu lại vẫn không có bổ sung đầy đủ chỉ khôi phục một phần ba dáng vẻ khá tốt khá tốt nếu quả thật muốn hấp thu phủ đầy mới được vậy nhất định sẽ đem ta lượng máu hút khô có thuốc chữa cũng không được hứa phong lau mồ hôi lạnh nhìn xuống chiến văn trạng thái bây giờ không cách nào kêu gọi thời gian n g ộ i xuống có mười hai giờ nhưng ai rồng vẫn có thể p h ó n g thích xem ra rồng khổng lồ chiến văn một khi lượng máu thanh linh chết sau lần nữa kêu gọi liền cần mười hai giờ thời gian n g ộ i xuống nhưng nếu như không chết là có thể một mực kêu gọi sau này chiến đấu phải chú ý chiến văn lượng máu một khi tàn máu liền phải lập tức triệu trở về tránh cho lại phải đợi mười hai giờ hứa phong trong lòng ngầm nói lúc này vườn hoa thiên thần cửa hát viên thôn trưởng viết nhất lại khôi phục ban đầu bộ kia giàn mua hình dáng chẳng qua là bây giờ dáng vẻ so với ban đầu muốn thê thảm rất nhiều hắn con mắt trái con ngươi biến mất chỉ còn lại một cái sâu đậm hát động vẫn còn ở đi c h ả y ra ngoài trước máu tươi cánh tay phải xương cốt mềm l ô n rũ trên người trần chuồng một đạo vết thương sâu tới xương từ vai trái một mực lan tràn đến sườn phải bụng c u ấ n vòng quanh một tầng thật d à y đủ mọi màu sắc bể bộ trí máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn xem bộ dáng là từ những người khác trên y phục xe xuống như vậy tùy tiện băng bó cũng không biết hắn có thể chết hay không ở vết thương lây ở sau lưng hắn chỉ có mười mấy thu yêu những thứ khác tất cả đều vĩnh viễn nằm ở vườn hoa thiên thần trồng thành là vườn hoa chất dinh dưỡng thôn trưởng làm sao bây giờ một mực trông n o n cùng nhân loại kia đi ra không một cái thu yêu thấp giọng hỏi vườn hoa thiên thần là thần lãnh vực hắn một người đi vào khinh nhờn thánh địa chỉ có một con đường chết một cái khác thu yêu hử lạnh nói h ù h ù h ù đóng kín vườn hoa thiên thần xê ờ dẫn những người còn lại canh giữ ở lối vào ở bên cạnh xây dựng nhà cây tử thủ viên nhất duy nhất một con mắt phủ đầy t i ê n máu tràn đầy sắc ý hung hãn nhìn chằm chằm vườn hoa thiên thần tuân lệnh thôn trưởng người đầu châu xê ờ đứng ra la lớn lui ra đi viên nhất lộ ra vẻ vẻ vẻ vẻ hướng về phía vườn hoa thiên thần tụng niệm liền mấy câu thần chú sau đó kéo mệt mọi thân thể hướng thôn t h u yêu đi tới chương một trăm tám mươi sáu người khổng l ồ nham thạch ở viên nhất rời đi một khắc kia vườn hoa thiên thần bên ngoài tầng kia màu vàng kim phòng ngự màn hào quang lần nữa xuất hiện đem nhìn như chỉ có nửa mẫu đất lớn nhỏ cung điện toàn bộ bao phủ ở ở ánh sáng màu vàng bao phủ hạ nguyên bùn đã tàn t ạ mục nát thành làm ộ t đống mảnh vụ cửa lại lần nữa tỏa sáng sức sống khôi phục trạng thái như cũ bốn cánh cửa giữa liên tiếp cũng khôi phục một cổ lực lượng thần bí ở bốn cánh cửa trung lưu thẳng mơ hồ tản ra từng cơn sắc ý hứa phong cũng không biết vườn hoa thiên thần phòng ngự màn hào quang đã khôi phục bốn phía một mảnh mê mang không thấy rõ chung quanh cảnh tượng hắn ở vườn hoa thiên thần tràn đầy không mục đích đi không biết vườn hoa thiên thần đã khép kín coi như tìm được lối ra cũng không cách nào đột phá phòng ngự màn hào quang chỉ có thể cả đời lưu lại ở vườn hoa thiên thần trong càng đi sâu vào cổ thụ lại càng thưa thớt có chút lúc này thậm chí đi mấy trăm mét cũng không có phát hiện một bùi thực vật chẳng lẽ nơi này đã vượt ra khỏi vườn hoa thiên thần thủ phủ Ta đi tới đi bên bờ vùng. hứa phong trong lòng ngầm nói đột nhiên hứa phong thấy phía trước có một khối to lớn màu xanh nam h thạch khối nam h thạch này có ba bốn m cao ở nam h thạch chốt đỉnh sinh trưởng một bụi màu đỏ tím thực vật bụi cây này màu đỏ tím thực vật có một thước bao cao miếng lá béo m ậ p bên trái một nơi cành lá chốt đỉnh mở một đoá màu xanh nhạt hoa bên phải cành lá chốt đỉnh có một quả này màu trắng trái cây rốt cuộc phát hiện một bụi thực vật hứa phong trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ hắn sở dĩ đắc tội thôn thù yêu tiến vào vườn hoa thiên thần chính là vì đạt được những thứ này chân q u ý thực vật tăng lên thực lực gốc cây thực vật này lại cắm rễ ở trong nham thạch có thể gặp hắn chỗ bất phàm phi kiếm r a hứa phong k h ô n g chê phi kiếm hứa bùi cây kia thực vật chém tới mỗi một bùi thực vật bên cạnh đều có người bảo vệ hoặc là tàn phá v i ê n cổ bình khí hoặc là phần gốc cất giấu người bảo vệ hoặc là chính là thực vật bản thân có thực lực cưỡng hãn có thể mình bảo vệ mình bất quá những nguy hiểm này chỉ có đến gần uy lực mới có thể hiện hiện ra hứa phong bây giờ cách trước bụi cây k i a màu đỏ tím thực vật có m ộ mươi mm sa căn bản sẽ không kích động người bảo vệ phi kiếm hóa là ba tấc kiếm mang trên không trung vạch ra một đường vòng cung hướng thực vật phần gốc chém tới hứa phong mục tiêu là vậy cái màu trắng trái cây chỉ cần trái cây không tổn hao gì liền tốt hứa phong làm như vậy đặc biệt đáng ghét thuộc về phá xấu xa tính ác ý hái nguyên bản chỉ cần hái trái cây liền tốt nhưng bây giờ hắn lại đem đúng bụi cây thực vật đều phải chặt đ ư ớ c đang một tiếng thanh thúy tiếng va chạm văng lửa khắp nơi phi kiếm xoáy mà bị văng ra hứa phong n h ư ớ n g mày một cái liền tại phi kiếm sắp chém đến bụi cây này màu đỏ tím thực vật phần gốc lúc này nó cắm dễ nham thạch đột nhiên toát ra một đoạn đem phi kiếm ngăn trở ùng ùng bụi cây kia thực vật gốc, cắm dễ nham thạch đột nhiên toàn bộ run rẩy phía trên nguyên bản bao trùm đất bùn lã trá rơi xuống nguyên bản chỉ có ba bốn m cao lớn nham thạch mở rộng ra lại biến thành một cái bảy tám m cao người khổng lồ nam h thạch bụi cây kia màu đỏ tím thực vật đang cắm rễ ở người khổng lồ nam h thạch đỉnh đầu nhìn qua thật giống như khổng lồ người khổng lồ trên đầu chĩa vào một bụi tiểu hoa có chút buồn cười đáng chết lại là người khổng lồ nam h thạch hứa phong cắn răng trong lòng ngầm nói nếu như nói hứa phong nhất không muốn cùng cái gì quái thu chiến đấu đó chính là loại này cả người trên b i giới do cứng rắn nam h thạch tổ hợp mà thành người khổng lồ liền người khổng lồ nam thạch người khổng lồ sắt thép người khổng lồ ưu ảnh đáng chết tại sao nơi nào cũng có thể gặp phải như vậy quái vợt hứa phong thầm hận mỗi lần gặp phải như vậy người khổng lồ cũng biết để cho hắn sát vũ mà về ở trong lòng để lại rất sâu bóng mờ phi kiếm chém hứa phong hét lớn một tiếng bản lĩnh cùng nhau nguyên bản ba tấc kiếm mang bay lượn trên không trung biến thành một đạo b ả y t h ư ớ c dài hơn kiếm mang hướng người khổng lồ nham thạch bổ tới cái này đạo kiếm ảnh hội tụ hứa phong toàn bộ chân nguyên hoàn toàn là hắn một kích toàn lực Bảy tiếng h ư ớ c bóng k m kiếm m a như răng cơ va ậ y tản r kinh khủng hơi thở. Người khổng hơi Người nham thở. h t lồ ạ chạm lớn lớn hướng thước tới. tiếng mang Chuyên tiếng thét, to hai cái to lớn quả đấm, hướng bảy thước kiếm gầm gơ đấm, ẩm,、tiếng、va c quả bảy đập long trời lở đất một cổ khí lãng hướng bốn phương tám hướng lan truyền hứa phong đứng không vững bị tức lãng hướng sau sốc cái ngã nhào cùng hắn đứng bước bước chân nhìn chăm chăm vừa thấy người khổng lồ nham thạch cánh tay trái bị toàn bộ chém đứt thé xuống đất cánh tay khắc cũng bị chém một nửa đã vụn rào, rào rào rào đi xuống trước hứa phong sắc mặt âm trầm khó khăn xem cắn răng lại rút ra màu bạc đoàn mâu hướng người khổng lồ nham thạch ngực ném đi lóe lên màu bạc điện quang đoàn mâu phát ra nhọn tiếng xé gió như một tia chớp đâm về phía người khổng lồ nham thạch ngực người khổng lồ nham thạch hành động chậm chạp căn bản né tránh không đạt tới như vậy nhanh như chớp không kịp bị thai thế công bị đoàn mâu trực tiếp đâm trúng ngực bắn ra một cái lớn nhỏ như miệng chén hô sâu đâm đoàn mâu kích phát trời ạ hiệu quả tia chớp bắn nhanh vô số điện tường chạy khắp người khổng lồ nham thạch toàn thân phát ra trói thai điện giật thanh nhưng mà người khổng lồ nham thạch miễn dịch trời ạ hiệu quả một cái thật t o m a s từ nó trên đỉnh đầu bay ra người khổng lồ nham thạch dùng vậy chỉ không bị chém đứt tay khổng lồ đem đoàn mâu rút ra hét lớn một tiếng đem đoàn mâu ném ở trên mặt đất dùng sức trà đạp đứng lên h ứ a phong móc ra một chai năng lượng bổ sung chất thuốc rót vào trong miệng đoàn mâu sẽ tự động thu lại không cần hắn bận tâm nhưng cái này dạng một cái kinh khủng quái vật muốn đánh bại đơn giản là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành vậy chỉ bị hứa phong chém xuống nham thạch to lớn cánh tay đột nhiên hóa là một đống lớn lớn chừng quả đấm đá vụn r à o r à o r à o dao tự động cút đứng lên hướng người khổng lồ nham thạch trên mình hội tụ sắp nhập vào thân thể to lớn của nó trong đáng chết ta cũng biết hứa phong hướng đất lên phun một cái nước miếng trong lòng mắng to lên vô luận là cái gì người khổng lồ tự thân năng lực khôi phục cũng vô cùng là cường hãn giống như trước mắt cái này người khổng lồ nham thạch nếu như không có thể tìm được nòng cốt của nó phát ra một kích trí mạng bất luận đem nó đánh cho thành hình dáng gì hắn cũng có thể tự động hấp thu chung quanh hòn đá thậm chí đất bùn bổ sung tự thân hao tổn như vậy quái vật mặc dù công kích không mạnh hành động chậm chạp nhưng là phòng ngự nhất lưu năng lực khôi phục lại là có thể để cho người tan vỡ hứa phong nhìn một cái chỉ khôi phục một phần ba năng lượng cắn răng nói ta cũng không tin ngươi năng lực khôi phục có thể có thể so với ta công kích phải biết hứa phong công kích nhưng mà có thiên phú thêm được hơn nữa kiếm pháp nhập môn đã thăng cấp là cao cấp nhất tất cả công kích tổn thương cộng lại đã vượt qua ba trăm ba mươi tổn thương phi kiếm chém hô phi kiếm lần nữa hoa là một chuôi trường kiếm ba thước mặc dù không có vừa mới bắt đầu như vậy to lớn trói mắt nhưng lại hơn nữa ngưng tụ uy lực chút nào không kém người khổng lồ nham thạch cánh tay khôi phục như lúc ban đầu thấy phi kiếm nào tới không sợ chút nào giơ hai cánh tay lại một lần nữa đập tới chút nào không chịu mới vừa rồi bị chặt đứt cánh tay ảnh hưởng nhưng mà ở hứa phong dưới sự khống chế phi kiếm đang cùng người khổng lồ nham thạch hai quả đấm va chạm trước đột nhiên đánh cái toàn hướng người khổng lồ nham thạch bên trái bay đi suy rồi suy rồi một hồi trói thai cắt tiếng vang lên vang lửa khắp nơi phi kiếm lại trực tiếp từ người khổng lồ nham thạch cho phải chém tới thật giống như một chuôi c ắ t đao từ trái sang phải lại đem người khổng lồ nham thạch từ trong ở giữa một phần hai đoạn nhìn luôn một đoạn người khổng lồ nham thạch hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm đưa tay nhận lấy phi kiếm lại tung người hướng người khổng lồ nham thạch đỉnh đầu màu tím thực vật vọt tới chương một r ư ơ i bảy người khổng lồ nham thạch nồng cốt người khổng lồ nham thạch nửa đoạn trên thân thể lan xuống hai cái tay cánh tay không ngừng qua loa quơ muốn khống chế thân thể lần nữa ngồi dậy còn không chờ nó phủ tránh mình thân thể hứa phong cũng đã nhào tới phi kiếm vạch qua đạo đạo kiếm ảnh như mưa tơ v ậ y quấn quanh ở nó thân thể b ố n phía suy suy suy mỗi lần vạch qua người khổng lồ nham thạch thân thể cũng biết mang theo nhất lưu tia lửa người khổng lồ nham thạch gầm thét liền liền ơ múa cánh tay muốn đem hứa phong đập thành thịt nát trước mắt cái này côn trùng nhỏ để cho hắn phiền lòng người khổng lồ nham thạch dưới nửa đoạn thân thể rào rào rào, rào tán bể thành lớn chừng quả đấm hòn đá bắt đầu hướng nó nửa người trên lan đi bất quá lần này cắt đi vị trí l à ở quá lớn không phải một hồi lâu là có thể khôi phục người khổng lồ nham thạch nửa đoạn trên thân thể không ngừng có đá vụn rơi xuống thân thể đã rút nhỏ một vòng ra đem ngươi từng cụ cắt, cũng cắt, cụ k hống ô không n tin không tìm được ngươi g tìm chỗ được c t lói. Hứa h p o cuộc ũ n trong lòng phát tàn nhẫn, cùng ngươi khổng nham lên. Ngươi khổng nham g là lồ lại lồ phát thạch thạch hợp hai cái q ả đấm múa, không hô hô ngừng vang quơ i liền nhưng Phong hứa Táo và ũ nậu g không Hống! Cùng bên. n sờ tới người khổng lồ nham thạch giơ lên hai cái quả đấm to hướng xuống đất mánh đấm đi xuống ùm ù g một cổ khí lang tung lên hứa phong dừng lại công kích bóng người lui nhanh không thể để cho một kích này ảnh hưởng đến không muốn xa rời lui bảy tám m đợt khí mới dần dần biến mất hứa phong cười lạnh một tiếng nắm chặt phi kiếm đạp đạp đăng bóng người như điện khí thế bừng bừng người khổng lồ nham thạch nửa người dưới mới khôi phục gần một nửa nhìn xông tới hứa phong nó trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần s á c hủy diệt bảo vệ hủy diệt người khổng lồ nham thạch phát ra tiếng chấm thấp thật giống như đá lẫn nhau va chạm dị thường trói thai hứa phong n h ư ớ n g mày một cái hắn là muốn làm gì tiếp theo một màn này để cho hứa phong khỏe mắt sắp n ư ớ hận không được đem người khổng lồ nham thạch chém thành mảnh vỡ đáng chết dừng lại hứa phong giống to hướng người khổng lồ nham thạch phong tới mắt gặp đã không cách nào bảo vệ đỉnh đầu b u i cây này màu đỏ tím thực vật người khổng lồ nham thạch lại làm ra ngọc đá cùng vỡ cử động hắn bắt lại trên đỉnh đầu màu đỏ tím thực vật dùng sức kéo xuống nhét vào mình trong miệng n g a i đã sớm đem b u i cây này màu đỏ tím thực vật coi là độc chiếm hứa phong làm sao có thể cho phép hắn làm như vậy do táp đâm thẳng vèo veo vèo vèo h ứ a phong bóng người cấp tốc bay vút hóa là ba đạo tàn ảnh hướng người khổng lồ nham thạch đầu lâu đâm tới liên tục ba hạ gió lớn mưa mau vậy công kích lại thêm cuối cùng một chút nổ tổn thương trực tiếp đem người khổng lồ nham thạch đầu lâu nổ thành ba múi một quả lớn chừng quả đấm màu vàng đất nhiều mặt thể tinh thạch cô lô lô lăn đến hứa phong dưới chân đang dung hợp nham thạch khối v ụ động tác cứng đở rào, rào rào rào tán lạc đầy đất mất đi sức sống hứa phong gạt bỏ t r ư ớ c nổ bể ra người khổng lồ nham thạch đầu lâu cuối cùng chỉ tìm được hai mảnh tàn phá lá cây cùng một cánh hoa muối sắc mặt tâm trầm trong mắt toát ra lửa giận tựa hồ có thể đem trước mắt cái này mảnh đá vụn toàn bộ đốt thành n ô i bể tan cành lá cây cùng cánh hoa không có bất kỳ chỗ dùng nào hứa phong đem chúng xoa thành bụi phân ném ra ngoài yên lặng thật lâu mới đứng dậy đem vậy cái màu vàng đất hơn mặt thể kết tình nhật lên tên người khổng lồ nham thạch nồng cốt phẩm chất bạc trắng thuộc tính một thể lực m ư ơ i phòng ngự 100, l ư ợ n g máu tốc độ khôi phục tăng lên 10%, có thể phóng thích chủ động kỹ năng nham thạch c h i khải nham thạch c h i khải cả người bao trùm tầng một nham thạch tạo thành khôi giáp tự thân phòng ngự tăng lên 30%, bán ngược 35% vật lý tổn thương tốc độ di động hạ xuống 15%, t ố c độ công kích hạ xuống 10%, kéo dài thời gian 30 giây nên thuộc tính bỏ vào trong túi đeo lưng là được có hiệu lực thuộc tính hai có thể khảm nạm phòng ngự tăng lên m ộ có tỷ nhất lệ đối với hứa phong mà nói điều thứ nhất thuộc tính chính là gân gà hứa phong là một người kiếm khách theo đuổi như người thú công kích và một kích giết chết đối với phòng ngự cũng không có nhiều ít yêu cầu mà đối với tốc độ di động cùng tốc độ công kích cũng rất coi trọng vì vậy cái đó nham thạch c h i khải chủ động kỹ năng đối với hứa phong mà nói xấu nhiều hơn tốt nhưng là kỹ năng này đối với phòng ngự tính chiến sĩ mà nói nhưng là t h ầ n kỹ đang đánh bột lúc này như vậy một cái kỹ năng thậm chí có thể cứu hắn một mạng đưa đến lật bản tắc dụng thưởng thức liền một lát sau hứa phong đem người khổng lồ nham thạch nồng cốt thu vào tiếc nuối nhìn một cái đã nát bấy hoa lá lắc đầu một cái tiếp tục ở vườn hoa thiên thần trung du đung đưa tới không biết qua bao lâu vườn hoa thiên thần ở giữa sương mù dậy đặc vẫn không có tiêu tán trong sương mù dần dần hiện lên một bóng người h ắ n người mặc màu vàng sầm áo giáp trong tay nắm một chuôi trường kiếm màu bạc dâu keo cha trên mặt tràn đầy bẩn ô nhiễm trên bả vai qua loa dây dưa bọc mấy vòng bể bố trí bể bao lên có thể thấy được máu tươi dỉ ra xâm nhiễm liền một mạng lớn cái bóng người này chính là ở vườn hoa thiên thần dạo chơi thật lâu hứa phong hứa phong không biết mình ở vườn hoa thiên thần trong đợi bao lâu vườn hoa thiên thần tựa như một cái thế giới khác rộng lớn vô ngẩn đáng chết nơi này kỳ chân tất cả đều là thấy gặp nhưng vật không sờ được hận không được đem chúng toàn bộ hủy đi hứa phong cắn răng nói hứa phong dọc theo đường đi gặp được rất nhiều chân q u ý thực vật nhưng những thực vật này nếu như là cổ thụ dáng dấp cao lớn cao ngất như vậy nó người bảo vệ cũng nhất định vô cùng c ứ n g hãn hứa phong căn bản không phải đối thủ bả vai hắn lên cái này vẫn không khỏi hẳn vết thương chính là đang tính toán cướp lấy một đùi cổ trên cây trái cây bị người bảo vệ đả thương nếu như không phải là hứa phong chạy nhanh chỉ sợ cũng phải đổi thành một cổ thi thể thành là vườn hoa thiên thần ở giữa chất dinh dưỡng mà những cái kia dáng dấp thấp nhỏ thực vật mặc dù người bảo vệ không mạnh nhưng là những thứ này người bảo vệ cũng sẽ ở mắt xem không địch nổi lúc này đem bảo vệ thực vật hủy đi để cho hứa phong cái gì cũng không được trở về thành quấn không thể dùng ngẫu nhiên quấn cũng không thể dùng cái này là phải đem ta sống vây chết ở chỗ này sao hứa phong trước mắt xuất hiện hắc viên thôn trưởng viên nhất vậy thâm thúy t r ó n g mắt màu đen ánh mắt mơ hồ hiện lên lau một cái thần sắc dễu c ậ n hứa phong bây giờ đã hoàn toàn lạc đường cho dù có gì thôn thú yêu liều mạng dũng khí cũng không có cơ hội bởi vì là hắn căn bản không tìm được rời đi cổ thần vườn hoa lối ra ngay tại hứa phong có chút lúc tuyệt vọng đột nhiên cảm giác bên cạnh sương mù từ từ lưu động lực trên đỉnh đầu mây đen sương mù dày đặc hắn ở giữa điện thiểm lôi minh t ừ n ồ đó là cái gì hứa phong đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đoàn sáng t h ó i ánh sáng rực rỡ sương viên mù dày đặc lại đậm đà chương ũ n g k ô n g c một trăm tám mươi tám l ô i phạt trời đất dị tượng nhất định có thiên địa kỳ chân xuất thế chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy lại có thiên địa kỳ chân xuất thế hứa phong vui vẻ nói tích rồi một tia chớp như trường mâu vậy đâm xuống trời đất làm biến sắc uy áp kinh khủng cũng theo cái này một tia chớp hạ xuống để hứa phong không ngóc đầu lên được nếu như tia xét này mục tiêu là hán hứa phong tự tin nhất định sẽ hải cốt không còn cái gì thiên địa kỳ chân xuất thế đây là lôi phạt hứa phong cắn răng nói cảnh tượng như vậy hứa phong trong trí nhớ đã từng trải qua mấy lần nhưng mỗi lần đều là ở cách xa xa e sợ trò t r e o chọc đến trên người mình mà lần này hắn lại bị bao phủ ở lôi phạt uy áp trong khoảng cách lôi phạt như vậy gần để cho hắn trong lòng sợ h ã i bất an lôi phạt tà chỉ cần dính đến một chút chính là kết quả hài cốt không còn nhìn thấy tránh càng xa càng tốt vậy có đi lên gót hứa phong phát hiện lôi phạt mục tiêu tựa hồ chính là đang phát ra trói mắt ánh sáng rực rỡ địa phương cảm thụ một chút lôi phạt uy áp bao phủ phạm vi vô biên không bờ bến tựa hồ liền là cả trong cung điện phương thế giới này căn bản trốn không ra không tránh khỏi ẩm lại là một đạo sấm xét tia chớp phá vỡ vừa dày vừa nặng mây đen hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời xuất hiện một cái thật to vòng xoáy ở trung tâm vòng xoáy vô số sấm xét thai ngén giáp giáp lại một tia chớp đánh xuống hứa phong toàn thân tóc gáy đều dựng lên mặc dù biết tia trước mục tiêu không phải mình nhưng trong lòng khủng bố hay là để cho người không thể tự mình cứu ta một cái thanh âm yếu đuối ở hứa phong đáy lòng v ă n g lên là ai hứa phong trong lòng kinh hãi cao giọng h ô cứu cứu ta cái thanh âm kia là như vậy nhu nhược thật giống như mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh nghe hứa phong đáy lòng khẽ run lên ngươi ở nơi nào ta làm sao cứu ngươi hứa phong la lớn cứu cứu ta cứu ta thanh em yếu đuối trở nên r ồ n r ậ p tựa hồ không thể hiểu quá phức tạp ý ngươi ở nơi nào ở kia bên trong hứa phong thật giống như dạy dỗi trẻ sơ sinh nói chuyện như vậy từ từ hô trước trước mặt hứa phong ngẩng đầu nhìn lại trước mặt đối diện là vậy đoàn mới vừa nhô ra tia sáng chói mắt nơi đó chính là từng đạo lôi phạt mục tiêu chỗ đáng chết không phải là nơi đó đi hứa phong tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra thần sắc do dự lôi p h ạ tà tránh cũng không kịp lại thế nào dám đi lên gót bà cô ngươi là muốn mạng ta à hứa phong cười khổ trong lòng ngầm nói cứu cứu ta cái đó thanh âm yếu đuối lại ở đáy lòng hiện lên nghe cái thanh âm này hứa phong trước mắt tựa hồ xuất hiện một cái không giúp đứa bé cắn ngón tay trong mắt ngậm nước mắt đang nhìn hắn hướng hắn phát ra cầu cứu đáng chết đáng chết hứa phong áo n a o bắt đầu nịu tóc liền ẩm lại là một hồi sấm xét mây đen trong vòng xoáy dựng dục sấm xét địa tương như một thanh kiếm bén đâm về phía trước vậy đoàn quang ảnh trong hứa phong tựa hồ có thể nghe được một cái đứa bé không giúp kêu khóc chết thì chết hứa phong hét lớn một tiếng hướng phía trước lôi phạt chỗ phong tới rất nhanh hứa phong trước mắt xuất hiện một bụi thủy tinh vậy long lanh trong suốt cây nhỏ ở nơi này bụi cây cây nhỏ bên cạnh một cái ở trần khô lâu nằm ngang ở đó một khô lâu phía sau cái mông có một cái sâu thảm lỗ lớn vậy hai cái khô lâu tựa hồ là từ cái đó lỗ lớn trong mới vừa bỏ ra ngoài một chuôi dỉ loang lổ hai lưới dịu lớn tà sắp ở cây nhỏ phía trước dịu lớn bề ngoài lần bố trí mạng nhện giống vậy mịn vết n ư ớ c tựa hồ nhẹ nhàng vừa đụng liền sẽ biến thành một đống mảnh vỡ cổ thụ hứa phong sửng sốt một chút cùng chính hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau hắn cho là một người đứa bé ở hướng hắn cầu cứu không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện là một bụi dịch thấu trong suốt tựa như tác phẩm nghệ thuật giống vậy cổ thụ là n g ư ờ i hướng ta phát ra cầu cứu hứa phong hỏi dò đúng vậy cứu ta đ ấ y lòng cái đó thanh em yếu đuối vừa giống như liền đứng lên hứa phong nhất thời bình tĩnh lại nhớ lại mới vừa rồi s u n g động dáng vẻ cảm giác mình thật giống như nhân lên rồi vì một bụi cổ thụ lại ngay cả tính mệnh cũng không cần ta phải thế nào cứu ngươi hứa phong hỏi trên đỉnh đầu hạ một đạo lôi phạt đang t h a nghén còn có thời gian đem ta moi ra dẫn rời chỗ này cổ thụ hấp t â m nói rời đi nơi này hứa phong ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi tới làm sao rời đi nơi này từ vậy cá đạo động rời đi hứa p h o n g ánh mắt rơi vào cái đó khô lâu sau lưng lỗ lớn lên đây là một cái có thể chứa một người chui vào lỗ lớn không nghĩ tới lại là một cá đạo động cái đạo động này không biết tồn tại bao lâu trước mắt cái này đã không biết chết bao lâu trộm cắp người đều đã mục nát trở thành một bộ xương khô có thể tưởng tượng được thời gian không ngắn tên nầy cũng là một thiên tài lại có thể đào thông vườn hoa thiên thần tiến vào tới nơi này nếu như không phải là vận khí quá kém trực tiếp đào được cây cổ thụ này dưới chân chỉ sợ sẽ có một phen giỏi lắm cơ duyên hứa phong nhìn vậy cá đạo động cùng trộm cửa động khô lâu trong lòng có chút phức tạp cứu ngươi ta có ích lợi gì hứa phong đột nhiên hỏi cổ thụ nhất thời sưng sốt u một chút nguyên bản thấy hứa phong xuất hiện hơi đung đưa c ả n h lá cũng ngưng đong đưa một bộ đổi ngu bộ dáng hồi lâu cổ thụ thanh n m mới ở hứa phong đáy lòng hiện lên chỗ tốt ngươi muốn chỗ tốt gì hứa phong nhìn một cái cổ thụ đúng đủi cây cổ thụ dịch thấu trong suốt tản ra tia sáng chói mắt nếu như bày thả ở phòng khách thật là có thể đảm nhiệm tác phẩm nghệ thuật căn bản sẽ không để cho người nhìn ra nó là một buổi sống sờ sờ thực vật không có đói hoa không có trái cây chẳng qua là một buổi mới vừa đạt được linh trí cổ thụ nếu không ngươi và ta ký kết khế ước làm ta thú cưng đi hứa phong hỏi dò thú cưng cái gì là thú cưng cổ thụ hiếu kỳ nói đúng vậy cùng ở bên người ta cùng ta chơi với nhau hứa phong nói khoác mà không biết ngượng nói lao đứng lên mặt cũng không đỏ được rồi ta nguyện ý thành là người thu cưng cổ thụ suy nghĩ một hồi nói h ứ a phong trong lòng vui một chút có một loại cầm kẹo que lửa gạt bé gái cảm giác giáp g i á p có một tia chớp rơi xuống ta sáp ở cổ thụ trước trôi này hai lưới chiến phủ đột nhiên nhảy lên một cái đón tia chớp bổ tới băng một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên trôi này chiến phủ to lớn rốt cuộc bị lôi phạt đánh cho mảnh vỡ từng cơn ụ c chiến lớn trừng bàn mạnh tay chiến phủ vỡ i x u ố g đầy đ ấ tiếng c h phủ hủy h mặc dù hủy xấu xa, n n ư cái cũng chấm cơn lôi tiếng này lần Úng Úng. Từng phạt dứt. bị sấm trên bầu trời mây đen vòng xoáy cấp tốc xoay tròn một đạo màu tím thiên lôi đ à n g t h à nghén nhanh lên một chút đem ta moi ra mang đi hạ một đạo lôi phạt ta không chịu nổi cổ thụ thanh âm trở nên hoảng loạn lên lập tức hứa phong lập tức lấy ra đoàn mâu bắt đầu đào đất cây cổ thụ này nhìn như chỉ có một thước bao cao nhưng là rẻ cây nhưng lại có bảy tám em mờ sâu đã hứa phong bốn sao thực lực đem đúng bùi cây cổ thụ moi ra cũng mệt mỏi quá sức ngay tại lúc này nguyên bản một mực nằm sấp ổ cái đó khô lâu đột nhiên chĩa tay ra gắt gao bắt được hứa phong mắt cá chân t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín phá giới châu hứa phong túi đầu nhìn lại cái đó khô lâu cầm cốt một mở một đóng tựa hồ muốn nói gì ta trong đầu đột nhiên hiện lên một cái thanh âm khăng khản cái đó khô lâu hai cái trong hốc mắt một tiếng nổ thiêu đốt lên hai luồng màu xanh ngọn lửa nơi này hoàn cảnh lại cũng có thể thúc đẩy vong linh sinh vật sinh ra hứa phong kinh ngạc nói vườn hoa thiên thần mặc dù nguy hiểm nhưng một mực cho người một loại thánh khiết cảm giác thần thánh liền liền những cái kia nút ở dưới rễ cây người bảo vệ mặc dù đã chết thành là vong linh sinh vật nhưng trên mình lại không có bất kỳ chết năng lượng khí tước có cùng vong linh sinh vật hoàn toàn ngược lại thánh khiết năng lượng bất quá trước mắt cái này khô lâu tựa hồ mới vừa ra đời có lẽ là bởi vì là hứa phong đào cây cử động kích thích nó để cho nó từ chết trong ngủ mê tỉnh lại bây giờ là của ta hứa phong nói xong d ơ lên đoàn mâu hướng vong linh khô lâu đầu lâu đâm tới vong linh sinh vật không sợ chết chỉ cần đầu lâu bên trong hồn lửa bất diệt dù là toàn thân nghiện cũng có thể lần nữa khôi phục tới vì vậy muốn giết chết chúng thì nhất định phải tắt nó trong đầu hồn lửa cái này khô lâu mới vừa hồi phục thực lực cũng chỉ có một sao hứa phong đoàn mâu tùy tiện đâm thủng đầu、lâu. mới vừa dấy lên hồn lửa tát khô lâu trong mắt màu xanh ngọn lửa phốc một chút biến mất không gặp đá văng ra khô lâu nắm chặt bàn tay hứa phong không người hướng cửa hàng c h u i vào trên trời màu tím thiên lôi dựng r ụ c hồi lâu đã thành hình trên bầu trời mây đen trong vòng xoáy tử sắc thiên lôi đã c o long hồ giống cho dù c h u i này hai lưới chiến phủ không có hư hại cũng không cách nào ngăn cản hứa phong dùng mình một cái như vậy thiên lôi ở đỉnh đầu quanh quẩn nhất định chính là kiếm đạ mồ cợt ù y thời cũng biết cho người một kích trí mạng chui vào hang động trộm hứa phong trước mắt một mảnh bóng tối chỉ có thể theo hang động trộm phương hướng bỏ về phía trước vườn hoa thiên thần bên ngoài một nơi rừng rậm hồ thiên khắp người máu đen chật vật nằm ở một cây rậm rạp trên cây to nhìn vườn hoa thiên thần lối vào đang khí thế ngất trời xây dựng tạm thời nhà gỗ thú bầy yêu trong mắt lộ ra phẫn hận thần s á c đáng chết ta cách thành công cũng chỉ còn lại có nửa bước viên nhất không nghĩ tới ngươi cái này vượn già ẩn núp sâu như vậy hồ thiên trong mắt lộ ra thần xác hối tiếc lúc ấy n ó thế lực cùng thôn t h u yêu cũng chỉ là lực lượng tương đương không dám chân chính phát sinh chiến tranh bây giờ nghĩ lại còn từng trận nghĩ mà sợ viên nhất thực lực so hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều thấy viên nhất biến thân hồ thiên t ử cảm thấy không phải hắn đối thủ thừa dịp viên nhất cùng thần thánh rồng khổng lồ đánh nhau lúc này hồ thiên len lén chạy đi ra hắn bản thân cũng là một cái năm sao thực lực cao thủ muốn rời đi cũng không có ai có thể ngăn được còn có nhân loại kia nếu như không phải là hắn ta cũng sẽ không thua nhanh như vậy hồ thiên thầm nói ta phải đi núi kim vũ một chuyến bằng vương nếu như biết nó cháu trai chết nhất định sẽ cho hắn trả thù hồ thiên nhìn một cái vườn hoa thiên thần mặc dù không có thấy được hứa phong đi ra nhưng trực giác n ó i cho hắn người đàn ông này nhất định sẽ không chết ở bên trong có bằng vương ra tay hứa phong ngươi chết chắc nghĩ đến hứa phong chết thảm ở bằng vương trong tay hồ thiên trên mặt hiện ra một bộ vui thích diễn cảm trong đạo động hứa phong tứ chi hướng đất cố gắng bỏ về phía trước trước Bụi cái â cây y kia không bởi hắn nhỏ, lên còn sống, đào là c vì vật c h nào g ử ở tưởng chiếc chữ cùng nhẫn giả túi trong vật đạo lưng, trên lưng, thật may hang động trộm rất lớn, chỉ thể thật ở trộm may rất cũng không ảnh hưởng hứa phong hành động. Cái đạo động này là hắn có thể sống rời đi vườn hoa thiên thần đường ra duy nhất trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng có sống tiếp động lực hắn bỏ tốc độ rất nhanh không chỉ trong chốc lát thấy trước vách đá v ư ơ n g lên tựa hồ nạm thứ gì tản ra ánh sáng nhu h ò a đó là cái gì hứa phong thận trọng bò về phía trước đi nguyên lai là một viên móng tay nắp lớn nhỏ hạt trâu khảm nạm ở hang động trộm một bên trên vách đá lấy hạt trâu này làm trung tâm trên vách đá còn dùng màu đỏ thâm thuốc màu miêu tả một cái kỳ quái hình vẽ động sát thuật vật p h ẩ m tên phá giới châu kỳ vật thuộc t í n h trận pháp nguyên liệu tốt vật kỳ quái hứa phong không nhịn được đưa tay muốn đem cái đó phá giới châu khu đi ra đây chính là một quả kỳ vật nói không chừng tương lai sẽ có chỗ hữu dụng kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hứa phong chỉ cần là kỳ vật thuộc tính liền nhất định không có kém giá trị không rẻ nếu như ngươi bán không được một kiện kỳ vật cũng không có nghĩa là cái này kiện kỳ vật không có giá trị chỉ có thể nói ngươi không có bán cho đúng người ở dừng tay đ ấ y lòng hiện ra cây nhỏ thanh e m r ồ n r ậ p hứa phong động tác cứng đờ có chút ngượng ngùng hỏi nhà ngươi ở giã ngoại tìm kiếm kỳ chân dị bảo đã thành một loại bản năng không nghĩ tới lần này lại bị phá giới châu chủ nhân bắt tại trận không phải ngươi cầm liền không ra được cây nhỏ linh chi mới vừa mở còn không biết quá phức tạp nói lắp bắp nói hứa phong hù xuất mồ hôi lạnh cả người đột nhiên nghĩ đến vườn hoa thiên thần bên ngoài tầng kia màu vàng màn hào quang ta thật gờ thật vậy nhất định chính là cái trận pháp kẻ cắp muốn chui vào đầu tiên là muốn phá vỡ cái đó trận pháp à nếu như ta tùy tiện lộn xộn lấy ra cái này cái phá giới châu nói nghĩ đến mình lại sẽ lần nữa biến thành bể thổi gió giảm con chuột hứa phong liền một hồi mồ hôi lạnh chảy r ò n g hơi run nhỏ thu tay về hứa phong nhìn một cái tản ra tia sáng phá giới trâu có chút không cam lòng tiếp tục bỏ về phía trước đi vườn hoa thiên thần trong lôi phạt cũng không có bụi cây kia đã mở linh trí cây nhỏ rời đi mà biến mất ngược lại buộc phát đậm đà u n g u n g một đạo màu tím tia chớp hóa là một đạo hàng dài hướng nguyên bản cây nhỏ sinh tổn hố to nhào tới cái này màu tím tia chớp hàng dài có lân có móng nhìn như cùng thật hàng dài không có gì khác biệt tản ra kinh khủng hơi thở. Bà n h một tiếng vang thật lớn nguyên bản cây nhỏ tồn tại địa phương đã bị hứa phong đào một cái hố sâu một kích này màu tím lôi phạt chính giữa trong hố sâu ương trong chốc lát hố sâu bên trong màu tím đ i ệ tương khắp nơi lén lút nhiệt độ cao đem trúng quanh đất bùn cũng hòa tan biến thành bóng loáng lưu ly li hình dáng vô số nhỏ bé màu tím đ i ệ tương ở trong hố sâu trào ra ra theo động sâu hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra một đạo nhỏ bé màu tím đ i ệ tương lại lao thẳng tới đã bị hứa phong thủ tiêu dập tắt hồn lửa khô lâu trên mình đâm